Sinh ra liền được bao nuôi mười 18, chương 510 ngoại viện. Mờ mịt ở giữa. Địch a ba la mơ hồ thấy được cái kia cắm rễ ở vô tận hỗn đồn bên trong. Mở rộng trạc cây thần một. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ quái vật khổng lồ. Tại cái kia thần một nồng đậm trạc cây ở giữa. Chín tòa chiếu sáng dạng rỡ thế giới. Nở rộ vô tận quang mang. Chiếu giỏi vô tận hỗn đồn. Thuyết minh lấy bất hồ, mà liền tại cách này chín tòa đại giới rất phía dưới vị trí. Địch a ba la thấy được một đầu phủ phục cử thú, kia là một đầu vảy đen cử long, mặc dù không có thần mục như vậy nguy nga, nhưng lại cũng là phàm vật khó có thể tưởng tượng to lớn. nhưng là cường đại như thế quái vật lại là phủ phục tại trạc cây ở giữa, tại hắn xương sọ trung ương. Một thanh bởi lôi đình sen lẫn mà trưởng thành mâu đưa nó đóng đinh ở phía trên. Mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ là sống. Thậm chí trái tim của hắn như cũ tại nhảy động. Nhưng là đầu này cự thú cũng đã không cách nào lại lần hoạt động. Bởi vì hắn linh hồn bị chuôi này lôi đình chi mâu cho diệt sát. Đây chính là gặm nuốt thế giới thổ Hắc Long. Địch a ba la ý thức tại địa ma chủ dẫn đạo phía dưới. Nhìn thấy đầu này cử long thứ nhất thời gian bên trong Liền rõ ràng hắn thân phận Đây là tại thế giới ý chí phấn nộ phía dưới Thai ngén hủy diệt cử thú Hắn sứ mệnh chính là gặm đoạn thế giới thủ cung cấp nuôi dưỡng cửa giới thông đạo kết thúc cửa giới tồn tại căn cơ Bất quá cực kỳ đáng tiếc Hắn dạng này trạng thái là không cách nào hoàn thành thế giới thủ cho hắn an bài sứ mệnh Bất quá không quan hệ Thế giới thủ đã hướng hư không phát ra tin tức nhờ giúp đỡ. Bị phá hủy thân thể đại xà hàng lâm mà đến. Thay thế đồng dạng bị phá hủy linh hồn thôn phệ thế giới chi xà. Thu hoạch hủy diệt chi cử thú vị cách. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi hoàn toàn có thể tiến nhập cách này thân hình bên trong đồng thời thử nghiệm trưởng khống nó. Địa ma chủ thanh âm tại như xa vào đến ảo giác một dạng địch a ba la bên tai liền vang lên. Bất quá địch A-ba-la không hoàn toàn không có bị mê hoặc con đường. Hắn cảm giác được không thích hợp. Tại cái kia đủ để gặm đoạn cửa giới căn cơ cử thú trong thân thể. Mặc dù vốn có linh hồn đã bị phá hủy. Nhưng là trong đó lại như cũ tồn tại cách khác ý chí. Mà lại không chỉ một. Cùng loại với ngươi dạng này tồn tại cửa giới bên trong còn có bao nhiêu. Thế là địch A-ba-la ngẩn đầu hỏi thăm. Hắn muốn biết đáp án. Chống lên cửa giới thần một thai ngén phản kháng thủ đoạn. Tất cả đều bị thống trị cửa giới thần vương cho vỡ vụn. Hắn hướng trong hư không phát ra chiêu mộ tin tức. Tới trước hưởng ứng đại khái không chỉ một vị. Địa ma chủ trầm mặt một hồi, sau đó mở miệng. Thế giới này dựng dục rất nhiều hủy diệt chi thú bên trong. Vị cách cao nhất ba vị. Thôn phể thế giới chi xà. giết chóc thần vương chi lang. còn có gặm nuốt dễ cây chi long, ta chiếm cứ thôn phệ thế giới chi xà, mà đầu kia lang cũng bị thay thế. bây giờ còn thừa lại cũng chỉ có gặm nuốt thế giới thổ dễ cây long, cho nên cách này vì cách cũng có rất nhiều gia hỏa tại cạnh tranh sao? đây là không cần đầu óc, dùng cách đuôi suy nghĩ đều có thể được đi ra kết luận. Một cái đại thế giới sẽ có bao nhiêu bảo tàng mà phá hủy một cái đại thế giới bên trong lại sẽ có hoặc nhiều hoặc ít khó mà hình dung báo vật tàn mát. Ai có thể cự tuyệt có thể phá hủy một giới chi thú vì cách. Điều này đại biểu có thể tùy ý tiến hành cướp đoạt một cái thế giới tích lũy cơ hội. Ai có thể nhìn như không thấy. Đương nhiên, nhìn thấy địch địa ba la đều đã đoán được. Địa ma chủ cũng không giấu riêng. Cũng là bởi vì nhìn xem giống như hắn ra hỏa ở nơi đó kéo bè kết phái. Kết quả hắn chính mình người cô đơn. Bất luận xử lý cái gì sự tình đều không lưu loát. Khiến cho hắn tương đối biệt khuất. Quá khó khăn, nói thật, ta xác thực cực kỳ tâm động, nhưng là ta rõ ràng hơn ta có bao nhiêu cân lượng. Tùy ý cướp đoạt đại thế giới cơ hội đặt tại trước mắt. Địch a ba la thật có chút thèm nhỏ rãi. Nhưng là hắn biết rõ năng lực chính mình. Đây không phải trước mắt hắn có thể hy vọng xa với đồ vật. Ta lại trợ giúp ngươi. Nhìn thấy địch A-ba-la ở nơi đó nửa đường bỏ cuộc, địa ma chủ nhất thời trầm giọng mở miệng. Ngươi con rắn này sẽ bồi dưỡng ta, như vậy một đầu khác lang cũng sẽ bồi dưỡng một vị cùng loại nhà ta nhóm đi. Địch A-ba-la nở nụ cười. Ngươi, không cần lo lắng. Mặc dù ta cảm thấy ta không có bao nhiêu tỷ lệ thành công Nhưng là ta hay là chuẩn bị thử một chút Vạn nhất thành công đâu Dù sao cũng thất bại đại giới ta có thể thừa nhận Hảo địa ma chủ có chút ít hưng phấn chính là loại này dám đánh dám liều khí thí Ta cần chuẩn bị một chút Như huyến tượng một dạng hư ảnh ở trước mắt tiêu tán Nổi lơ lường tàn phá phiến gỗ hải dương ở trước mắt hiện hiện. mà cùng cùng nhau hiện hiện chính là còn tại bảo trì tình trạng rằng co hai vị hải thần ta không có hứng thú tham dự các ngươi đấu tranh ai ni nhĩ giữa chúng ta chỉ là công bằng công chính giao dịch ngươi cho ta thích hợp thù lao ta liền giúp ngươi làm một ít sự tình ngươi không nợ ta cái gì ta cũng không nợ ngươi cái gì cứ như vậy ném câu nói này sau đó Địch A-ba-la gọn gàng nhanh chóng mà quay thân liền đi. Hoàn toàn không có ý định đi theo hai vị thần linh đánh nước bọt chiến. Mà hắn tải biểu lộ thái độ sau đó. Cái này hai vị thần linh cũng không có mặt dày mày dạn đuổi theo. Theo sau. Dực nhân vương tân ba đạt liền tạm thời trải qua bình tĩnh làm ruộng sinh hoạt. Nhưng là thánh diệu chi long. Địch A-ba-la rồi lại bắt đầu bận rộn hoạt động. Ngươi tìm ta trở về có cái gì sự tình To lớn quang mang tại hư không loại này sen lẫn Sau cùng tạo dựng ra một đảo rực rỡ không gì sánh được ánh sáng chi môn Tại cánh cửa này bên trong Một vị bị minh mông thần quang bao phủ tồn tại cất bước mà ra Kỳ quang mang quá lớn Chiếu giỏi phương viên ức vạn dặm Ta đụng phải một kiện thú vị sự tình Không biết ngươi có không có hứng thú tham dự Nhìn xem trước mặt ngày càng cường đại Chính là giống như trước kia Nhìn không ra sâu cạn đại lão bà Địch A ba la trì hoán âm thanh mở miệng Hắn cùng địa ma chủ miêu tả chuẩn bị dĩ nhiên chính là nhờ người ngoài Mà thích hợp nhất tốt nhất ngoài viện chính là hắn đại lão bà Áo phỉ lệ nhã Cái này tại hắn sinh ra lên vẫn che chở hắn siêu nhiên tồn tại Nói một chút Thần quang chiếu khắp hư không Liền liền mặt mũi cũng thấy không rõ tồn tại nhẹ nhàng gật đầu Thân tỉnh lạnh nhạt Lúc này nàng hơn phân nửa thân thể đều đã đặt chân thần linh chi cảnh Chỉ kém một bước cuối cùng Ta lúc trước Địch A-ba-la điều chỉnh một chút tâm tư Nghiêm túc giảng thuật một chút cái này sự tình tiền căn hậu quả Sau đó không ngoài sở liệu Hắn đại lão bà áo phỉ lịa nhã biểu hiện ra cảm thấy hứng thú tư thái Ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Áo phỉ lệ nhã dò hỏi. Chuẩn bị cướp đoạt đầu kia hắc long vì cách sao? Mặc dù ta biết vi vọng không lớn, nhưng là ta muốn nếm thử một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa vặn. tại bước ra một bước cuối cùng trước đó. Ta cũng chuẩn bị đến các nơi đi một chút. Ngươi thật chuẩn bị tại cái kia vũ trụ thành tựu thần linh. Địch Á Ba La nhìn xem trước mặt cái này huy hoàng thần thánh. Hoàn toàn xứng với con trai của thần linh hai chữ lớn lão bà. Nhìn không được lên tiếng dò hỏi. Không sai. Thế giới kia đầy đủ rộng lớn. Mà lại ở nơi đó ta cũng có được đầy đủ cơ sở. Một khi ta thành tựu thần linh. Ta chính là duy nhất thần. Đã ngươi đã quyết định tốt rồi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi chuẩn bị tại sao tới đây. sinh ra liền được bao nuôi rồng 18 chương 511 trăm huyên muội qua một tiếng lành lót khóc nỉ non tại cổ điện to lớn cung điện nên trong vang lên dực nhân vương tân ba đạc từ trên bầu trời rơi xuống đi lại vội vàng đi vào căn này cung điện dọc đường chỗ qua toàn bộ người hầu tất cả đều gây nên lấy sùng cao nhất kính ý bất quá vì này vương không có tâm tình để ý tới bọn họ vương chúc mừng ngài, ngài có thêm một vị muội muội, tuyết trắng tơ lụa tả lót bên trong, đã bị rửa giấy sạch sẽ rực nhân bé gái nằm tại tả lót bên trong, tò mò dò xét trước mắt thế giới, cặp kia sáng tỏ ánh mắt cùng địch a ba la đối đầu, sau đó tên này bé gái trên mặt nhất thời lộ ra sáng lạn nụ cười, tân ba đạt Cũng sớm đã canh giữ ở bên giường giống được dực nhân có chút khẩn trương nhìn xem chính mình cái kia không gì sánh được ưu tú con trai. Ngay tại một năm trước, hắn cùng mình thê tử nghiên cứu thảo luận sinh mệnh khởi nguyên thời điểm. Hắn thê tử lại một lần nữa chúng thầu mang thai. Mà không biết là ra ngoài gì loại tâm lý. Hắn bắt đầu cực lực lén gạt đi chính mình thê tử đã mang thai tin tức. Không muốn để cho chính mình trưởng tử biết được. Bất quá nên đến kiểu gì cũng sẽ là đến. Tại chính mình thay tử chờ sinh một ngày này. Hắn trưởng tử theo gió mà tới. Đều không biết mình vì sao lại vì sao mà khẩn trương. Phụ thân đây chính là muội muội ta sao là đáng yêu. Địch A-ba-la nhìn xem tả lót bên trong bé gái. Trên mặt lộ ra một cái cực kỳ miễn cứng nụ cười. Sau đó xoay người rời đi. Một khắc đều không muốn lưu thêm. Không có cái gì nguyên nhân chính là quá bó tay rồi. Hắn đại lão bà Áo Phỉ Lịa Nhã, một vị sắp trở thành thần vũ trụ linh tồn tại cư nhiên như thế áp thú vị. Khi hắn hướng mình lão bà cầu viện, thỉnh cầu trợ giúp thời điểm, Áo Phỉ Lịa Nhã tại nghiêm túc hỏi thăm sau đó. liền chuẩn bị noi theo địch Á Ba La, lấy đồng dạng phương thức hàng lâm đến cửa giới bên trong. Đến nơi đây đều không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ hàng lâm về mặt thân phận. Bởi vì tuân theo quan trọng cùng địch A-ba-la đi cùng một cách đường nguyên tắc. Thế là, lão bà hắn, bây giờ thành rồi hắn đồng bào muội muội Bất quá địch A-ba-la quay đầu bước đi cử động. Ở trong mắt những người khác chính là mặt khác ý tứ. Đại nhân vật nhất cử nhất động cuối cùng sẽ bị phóng đại giải thích. Cho rằng trong đó nhất định có thân ý gì. Sau đó có chút tự cho là thông minh ra hỏa, Cứ dựa theo chính bọn hắn lý giải ý tứ đi hành động Bất quá bọn hắn nhằm vào là một vị gần thần tồn tại Dù là nàng bây giờ chỉ là hải nhi, Thân ở trong tả lót Cũng không phải một ít ma cà bông có thể nhẹ nhóm nắm Thế là Một trận vở kịch ngay tại quần đảo bên trong trình diễn Vương phủ mấu đang giấu giếm vương tình huống phía dưới Tự mình sinh ra một vị bé gái. Mà vương tại biết được sau đó. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền quay đầu bước đi. Không hề nghi ngờ. Vương không thích vị này bé gái tồn tại. Thế là liền có là vương an hiểu lo gia hỏa xuất thủ. Sau đó tựa như là truyền thuyết cố xử bên trong dạng kia. Cho dù là trong Tã lót. Dắp tâm làm loạn gia hỏa cũng bị phản sát. Theo sau tên này bé gái cho thấy bằng được thậm chí là siêu việt lúc ấy vương tu hành thiên phú. Tại vương vẫn chỉ là học được lúc phi hành sau đó. Cũng đã đánh tan bộ lạc bên trong toàn bộ trưởng thành dực nhân chiến sĩ. Thu được lượng lớn tùy tùng. Mà lúc này quần đảo bên trong liền xuất hiện phân liệt xu thế. Hai cái có được đồng dạng huyết thống dực nhân. Tại không có chứng tỏ thái độ tình huống phía dưới. liền để cho quần đảo gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm, áo phỉ lịa nhã, ngươi nhìn ngươi, đã làm gì chuyện tốt, không có việc gì nhất định phải coi ta thân sinh muội muội làm gì, địch a ba la tinh thần lực bao phủ quần đảo, giám sát lấy toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động, đề phòng tại nào đó một thời khắc đột nhiên xuất hiện gì thường hiện tượng, đối với hắn tạo thành không tốt ảnh hưởng, Ngươi so với ta tốt không đến đi đâu. Nơi này nhếu loạn chỉ cần ngươi ra mặt trong veo một chút. Liền xét tự nhiên tiêu thất. Thế nhưng là dạng kia cũng quá nhàm chán. Đã ngươi muốn xem việc vui mà nói. Vậy kế tiếp cái kia một màn nhỏ muội chục xuất huyên trưởng tiết mục. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói cái gì? âm âm. Ngênh đón địch A-ba-la là một cái năm ngón tay tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn thủ trưởng. Bất quá cái này thủ trưởng tuy nhỏ, lại bao phủ địch a ba la trước mắt hết thảy đồng thời phong kín hắn tránh né có thể, đùng, địch a ba la trở tay liền nghinh đón tiếp lấy, hai bàn tay tương dích nhất thời nhấc lên bành trướng sóng lớn, nguy nga cao ngất cung điện nhất thời đồng thanh sụp đổ, hóa thành loạn thạch khắp nơi trên đất phế tích, mà địch a ba la thân thể lại tại một trường này phía dưới bay ngược mà ra. thoạt nhìn như là không địch lại cái kia tuổi nhỏ muội muội một dạng, tối thiểu nhất, ở chung quanh chạy đến rực nhân chiến sĩ trong mắt là như thế. thế là, tòa hòn đảo này xuất hiện dường gì yên tĩnh, vốn hẳn nên cầm vũ khí lên bảo vệ bọn họ vương uy nghiêm rực nhân chiến sĩ. lúc này lại không một vị động đậy, rốt cuộc, trước mắt cuộc diện tại phương diện nào đó mà nói chính là gia tộc phân tranh mà thôi. Loại này sự tình chính bọn hắn là có thể giải quyết đi Không có quan hệ ngoại nhân cũng không cần tùy tiện nhúc tay Tóm lại Ôm dạng này hoặc là dạng kia ý niệm Tại vì vẫn chưa tới 20 năm dựt nhân vương tân ba đạt liền vì chính mình cái kia lại thêm trẻ tuổi Nhưng lại càng thêm cường đại mỗi mỗi đem thả trục Tựa như là trong truyền thuyết miêu tả một dạng Ta sẽ còn trở về Dực nhân vương tại bị trục xuất một ngày kia. Tại quần đảo biên giới một khối đá ngầm bên trong như thế tuyên thệ. Sau đó mang theo nguyện ý đi theo hắn rời đi dực nhân chiến sĩ. Rời đi vùng biển này. Đi tới lục địa. Quần đảo vương quốc quyền lực thay đổi. Tự nhiên cũng bị lâu dài chú ý nơi này thần linh cho chú ý tới. Bọn họ nghi hoặc mà có kinh khỉ. Bất quá cũng xem lẫn một chút phiền não. Nghi hoặc tự nhiên là cái kia so dược nhân vương tân ba đạt còn muốn trẻ tuổi nữ vương. Nhìn nàng biểu hiện rất rõ ràng cũng là bán thần. Nhưng là không thấy được đoạn này thời gian có cái gì thần linh ra vào qua quần đảo a Nhưng là bình thường dực nhân lại thế nào có thể sinh ra dạng này quái vật. Chú ý nơi đây các thần linh chăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá để bọn hắn cảm thấy mừng rỡ là. Vị kia ngạo mạn. bị muội muội của hắn đuổi đi ra vương, đang tại lang thang bên trong, mà loại này chán nản nhất trạng thái là thuận tiện nhất mời chào. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Đối mặt thần linh mời chào, bị khu trục vương là trả lời như vậy. Sau đó hắn đến đây bước lên lục địa, chính thức bắt đầu ở thần linh thống trị cửa giới bên trong lữ hành. Mà tại không có cố kỵ tình huống phía dưới, Một phương đại thế giới liêu ninh bao la hùng vĩ phong cảnh liền nghênh diện mà tới. Để cho hắn thấy được một phương thế giới này độc hữu đặc điểm. Nhân thần hỗn hợp. Đối với cửa giới phàm loại mà nói. Thần linh cũng không phải là cái gì đặc biệt hiếm là tồn tại. Nếu như may mắn mà nói. Tại một ít đặc biệt địa điểm. Thậm chí có thể mỗi ngày chiêm ngưỡng thần linh dung nhăn. Mà nhân thần hỗn hợp mang đến tất nhiên hậu quả chính là. Hỗn loạn người cùng thần chi ở giữa trinh lịch thật sự là quá lớn. Lớn đến một ít thần cho dù là trong lòng nghi ngờ thiện ý tình huống phía dưới. Vô ý cử động cũng có thể để cho phàm loại tịch diệt. Bất quá cho dù là thần linh ra thích lung tung tản bộ. Đối với cổ giới bao la mà nói. Cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Có chút phàm loại cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đụng tới một lần thần. Bất quá nhân thần hỗn hợp. Mang đến số lượng to lớn hỗn huyết bán thần, những cái này mới là cẩu giới hỗn loạn căn nguyên Sinh ra liền được bao nuôi dòng 18 chương 512 liệt thần giả Tại u ám bóng đêm bao phủ xuống Lao động một ngày các thôn dân kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến nhập trong mộng đẹp Thân ở tầng dưới chót bọn họ cũng chỉ có thể tại ban đêm ngủ trong mộng tìm kiếm một chút an bình Nhưng là có người lại đều không muốn để bọn hắn làm một cách mỹ hảo mộng. Nhà tranh bên trong. Cơ hồ toàn bộ tiến nhập mộng đẹp thôn dân mặt mũi đều bắt đầu vặn vẹo. Bọn họ biểu lộ thống khổ. Tựa hồ là mơ tới một loại nào đó cực kỳ đáng sợ đồ vật. Bọn họ tứ chi bởi vì sợ hãi mà không nổi giấy rua. Nhưng Thủy Trung không cách nào tỉnh lại. Lại thêm khỏi nói đào thoát áp mộng. Thật sự là nhỏ yếu sinh vật A, vẹn vẹn loại trình độ này liền không cách nào tránh thoát, thật đáng buồn. Tại tiếp giáp nông trường gò đất nhỏ bên trên, một vị dị thường tuấn Mỹ thanh niên thưởng thức đỉnh đầu tám khỏa mặt trăng, phát ra từ đáy lòng cảm thán. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy tại ánh trăng chiếu dòi xuống, từng tia từng sợi xương mù tràn vào hắn xoang mũi, để cho trên mặt hắn lộ ra sảng khoái màu sắc. Bọn họ bởi vì nhỏ yếu mà thật đáng buồn mà nói. Cái kia đùa bỡn bọn họ mộng cảnh ngươi. Lại là cái gì đồ vật sẽ chỉ ướp hiếp nhỏ yếu phế vật sao chẳng phải là càng có thể bi. Một đảo mang theo khinh thường cười nhạo tiếng vang lên. Để cho đùa bỡn thôn phu mộng cảnh thanh niên mạnh mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn hướng cái kia khinh thường dễ cợt thanh âm truyền đến phương hướng. Sau đó, hắn thấy được một tên sau lưng sinh có cánh chim. Dung mạo tuấn mỹ như thần linh thiếu niên. Hắn khi thấy gã thiếu niên này một nháy mắt. Thân thể của hắn liền bản năng rung động. Thế là. Hắn quay đầu. Liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là đã đã quá muộn. Khi hắn vừa rồi chuyển đổi qua phương hướng. Liền phát hiện vị thiếu niên kia liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái kia mang theo dễu cợt mặt mũi gần trong gang tấp. Phản phất tại nhìn một cây sẽ chỉ ướp hiếp nhỏ yếu rác rười. Ngươi chạy cái gì vì cái gì không thử một lần có thể hay không đem ta kéo vào mộng cảnh. Ni phía dưới, xin tha tha thứ ta tội nghiệt, ta nguyện ý tha tội. Đùa bẩn phàm nhân mộng cảnh thanh niên không nói hai lời trực tiếp quỷ, từ tâm đắc một nhóm. Ngoại trừ phần này bẩm sinh lực lượng. Ngươi cùng phàm nhân so sánh. Ngươi lại có cái gì thậm chí còn có vẻ không bằng. Ngươi nói bọn họ thật đáng buồn. Ta nhìn ngươi mới là thật đáng buồn. Trên mặt thiếu niên vẻ nhạo báng càng đậm. Hắn không có tiếp nhận thanh niên này khóc lóc kể lệ cùng kêu rên. Đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. liền trực tiếp kết thúc tính mạng hắn. Trời sinh cường đại. Rồi lại hấp thu phàm nhân sinh mệnh tinh khí mặt hàng. Tại tu tiên giới là trực tiếp bị phân chia đến yêu ma thuộc tính. Là tu sĩ chính đạo đụng phải có thể rút kiếm liền chặt mặt hàng. Địch A-ba-la đương nhiên sẽ không đối loại này đồ vật có đôi khi lòng thương hại. Bất luận bọn gia hỏa này tại hắn trước mặt đến cỡ nào thương cảm. Đều là giống nhau. Không, không nên, ta còn không có. Có thể tùy ý đùa bỡn mộng cảnh bán thần ngay tại địch A-ba-la trong tay mất mạng. Mà liền tại hắn chết đi một khắc này. Tình hồn chi lưu ly hỏa giấy lên. Đem cái này một vị bán thần ẩm chứa giá trị hoàn toàn ép sạch gọn Cướp đoạt Mặc dù không có cách nào trăm phần trăm ghế thừa Nhưng khi lưu ly chi hỏa đốt hết Viên kia lóe ra thần tinh lấp lóe Bị địch A-ba-la đưa vào thân thể sau đó Hắn liền nắm giữ nhập mộng năng lực Đây là hắn rời đi hải vực Bước lên lục địa sau đó Tại một lần du lịch hạ cùng một vị khác bán thần phát sinh xung đột sau đó. Tiến hành một lần thử nghiệm sau đó. Ra kết luận. Kỳ thực cũng là có ý tưởng. Cho nên hắn mới tiến hành dạng này thử nghiệm. Hắn lưu ly hỏa cùng đỏ tươi ngọn lửa đều là tước đoạt sinh linh linh hồn cùng thân thể tinh túy. Sau đó nạp làm chính mình dùng. Mà đối với một vị kế thừa thần huyết bán thần mà nói. Tinh hoa nhất bộ phận là cái gì? Đương nhiên là được biết cái kia phổ thân hoặc là mẫu thân thần lực. Thế là. Tại nếm đến ngon ngọt sau đó. Địch á ba la liền đi lên săn thần chi đường. Bắt đầu săn giết bán thần. Thu thập bọn họ năng lực. Sau đó tập trung vào một thân. Dạng này hành vi đúng là có chút làm người khác chú ý. Không cho nên địch á ba la trước khi hạ thủ Đều sẽ nhiều lần nghe ngóng. những cái kia quái gở mà lại ra thích khắp nơi giày vò phá hoại bán thần là ưu tiên tuyển hạng loại người này coi như bị làm chết rồi cũng không có bao nhiêu người nguyện ý giúp bọn hắn báo thù chết cũng là chết vô ích bất quá cho dù là dạng này cũng có rất lớn phong hiểm lại tại thế nào làm nhiều việc ác tội ác trồng chất đó cũng là thần linh hại tử Bọn họ chết có khả năng sẽ dẫn tới bọn họ phủ mấu chú ý. Mặc dù tuyệt đại đa số bán thần phụ thân có lẽ là mẫu thân. Đều là quản sinh không quản nuôi hỗn chứng gia họa. Nhưng là bọn họ còn không có chết lặng đến ngay cả mình tử nữ vô duyên vô cớ vẫn lạc. Đều chẳng quan tâm tình trạng. Bất quá. Địch a ba la tạm thời còn không cần lo lắng vấn đề như vậy. Thứ nhất chính là hắn bây giờ giết bán thần còn chưa đủ nhiều. không có gây nên chân chính cường đại thần linh chú ý. nó nhỉ ma, chính là hắn cướp đoạt một bộ phận năng lực bên trong có không ít là có thể ẩm nấp từ thân khí tức cải biến tướng mạo, cho nên hắn có thể tránh né truy tung, tạm thời an toàn. vì kế tiếp, mặc dù không có xác nhận, nhưng là địch a ba la mơ hồ có cảm giác, hắn bây giờ hẳn là bị để mắt tới. Có một nhóm thực lực không kém thần linh ngay tại truy tung hắn. Chỉ có điều còn không có bắt được hắn tay chân. Đây chỉ là cảm giác. Nhưng là địch a ba la tin tưởng mình cảm giác. Bởi vì theo thôn phải càng ngày càng nhiều bán thần. Hắn tại rất nhiều phương diện cảm giác cũng càng ngày càng rõ rệt. Tựa như là một cách đẩy ra trước mắt mê vụ phàm nhân một dạng. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bất quá cho dù là biết rõ nguy hiểm sắp gần đến Địch A-ba-la cũng không hề từ bỏ săn giết bán thần ý định Phản lại kế hoạch bước nhanh đem chính mình biết rõ bán thần tất cả đều chủ trì sạch sẽ Rốt cuộc những này tiên thiên liền có được lực lượng cường đại gia hỏa, Cơ hồ không có một cách nào món hàng tốt Thành thành thật thật không sử dụng chính mình lực lượng Đi áp bách ức hiếp cái khác phàm vật đều đã xem như tốt rồi Thế giới phá diệt sau đó, những này phàm tục nên đi nơi nào? Đi săn giết phía trước. Địch a ba la ánh mắt phiết hướng cách đó không xa. Cái kia đã tự át mộng bao phủ phía dưới tránh thoát thôn trăng. Trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Rất nhanh lại bị chính hắn cho theo diệt. Nơi này cũng không phải là hắn thế giới. Mà lại hắn cũng không phải là thần vương. Phàm tục sinh tử còn chưa tới phiên hắn đến quan tâm. Cái này không liên quan hắn sự tình. Hắn tới đây chỉ cần vắt hết ấp suy tính thế nào vứt chỗ tốt là được. Màn đêm vẫn như cú bao phủ trời xanh. Thuộc về cửa giới bán thần hắc áng đến đây hàng lâm. Những cái kia trong ngày thường dựa vào thần linh uy nghiêm mà làm uy làm phúc thần chi tử. Giờ phút này bị trước nay chưa từng có đại nạn. Bọn họ bị coi là con mồi. Bị người săn giết. Mà chết rồi từ linh hồn đến nhục thể đều bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ để lại tinh khiết nhất thần lực kết tinh. Biến thành để thăng người khác tư lương. Tại ban đầu thời điểm, liệp thần giả tồn tại còn chỉ có một phần nhỏ, bán thần còn có thần linh biết được. Nhưng là theo chết đi bán thần càng ngày càng nhiều. Đồng sự liệp thần giả hành động cũng càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cơ hồ toàn bộ bán thần đều biết được. Có một vị có thể so thần linh tồn tại, ngay tại săn giết bọn họ, có bán thần sợ hãi, nhưng đồng dạng cũng có thiên phú lực lượng có thể so sánh thần linh bán thần cảm thấy hưng phấn. Ma huyền sát trường. chuẩn bị đem coi là chính mình thần chi thí luyện, muốn thành công hoàn thành phản sát, sau đó thu hoạch được thần vương ưu ái, sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. Chương 513 Hoàng Kim Vương bởi hoàng kim cùng mỹ ngọc kiến tạo mà thành cung điện nên trong xa hoa bảo thạch cùng lóe ra linh quang ngọc gạch tô vẽ trong đó to lớn mà không mất đi tinh mỹ bao la hùng vĩ mà không mất tú lệ tại cách này một tòa cùng cực xa hoa cung điện nơi sâu xa một tên nam nhân mình trần thân trên như thần trích một dạng ngồi ngay ngắn ở cung điện chỗ sâu nhất hoàng kim vương chớ ngồi Hoàng Kim Vương A Lạc La Tư Thiên giới chiến thần chi tử Trong thân thể của hắn chảy xuôi tốt nhất chiến thần linh chi huyết Mà bởi vì mẫu thân duyên cớ Hắn từ nhỏ đã rất thích hưởng thụ Truy cầu cực hẳn Từ đồ ăn thức uống đến cư trú, Từ tu luyện tới địch thủ Bất luận là cái gì Hắn đều muốn tốt nhất Ngươi đang chờ ta Có chút hiếu kỳ thanh âm vang lên Mà khi nghe đến thanh âm kia trong nháy mắt. Tâm tình phấn chấn mà kích động Hoàng Kim Vương. chậm rãi mở mắt. Kim sắc thần quang tại hắn hai mắt chỗ bắn ra. Một nháy mắt liền chiếu sáng cái này một tòa rực rỡ mài trói mắt thần cung. Ngươi rốt cuộc đã đến cả gan săn thần cuồng đồ. Hoàng Kim Vương nhìn chăm chú trước mặt. Sau lưng mở rộng sáu cánh tồn tại. Trong lòng kích động không cách nào ngôn ngữ. Bởi vì hắn cái kia ở trí cao thần danh giới phụ thân đã nói cho hắn biết Chỉ cần hắn có thể giết chết liệt thần giả Cái kia mặc dù hắn không tham gia thần chi thí luyện Cũng có thể thu hoạch được thần vương thăng chức Đối ngày đêm muốn trở thành cha mình mạnh như nhau đại vương mà nói Đây là không cách nào kháng cự dụ hoạt Vô luận là cần hoàn thành nhiệm vụ Vẫn là sau cùng thu hoạch được ban thưởng Hắn đều muốn Quả nhiên, ngươi không chạy sao? Địch A-ba-la nhìn chăm chú lên trước mặt tên này cường đại bán thần. Không thể phủ nhận. Hắn lực lượng xác thực phi thường cường đại. Vẹn vẹn chỉ là tiêu tán lực lượng. liền tạo dựng một đảo bao phủ phương viên trăm dặm tràng vực. Mà tiến vào phiến này lĩnh vực sinh linh. Chỉ cần là yếu tại vị này hoàng kim vương. Thân thể đều sẽ xuất hiện không cách nào nhịp chuyển kim hóa. Cuối cùng hóa thành một tôn có được năng lực suy tính. Nhưng lại không thể động đẩy hoàng kim pho tượng. Dạng này hạ tràng đối với phàm nhân mà nói không thể nghi ngờ là không gì sánh được thê thảm. Nhưng là đối với địch A-ba-la mà nói. Không đáng kể chút nào. Dạng này áp trí cùng đồng hóa với hắn mà nói tựa như là nhô gió mưa phùn một dạng. Căn bản không cần để ý. Chạy ta là hoàng kim vương, a lạc la tư, nghe bản vương tục xanh, nên chạy trốn không phải là ngươi sao. Đầu tóc tựa như là tơ vàng kéo thành nam nhân cười to. Hắn đưa tay chỉ về phía trước. Tại sao lưng của hắn không gian giống như hồ nước một dạng nổi lên to to nhỏ nhỏ gợn sóng. Từng chuôi như hoàng kim rèn đúc mà thành thần kiếm bắn ra. Hoàng kim kiếm ẩm. Trong nháy mắt. Địch A-ba-la trước mắt hết thảy liền bị hoàng kim thần kiếm tràn ngập. Những này lóe ra phong mang chiến kiếm. Có được xé sách thế gian hết thảy vật chất sắc bén. Nhưng là cũng chỉ có thể xé sách thế giới nội bộ tồn tại vật chất mà thôi. Đối với thế giới bên ngoài mà đến địch A-ba-la. Hắn không còn có trăm loại phương pháp có thể tiếp được loại này giản dị tự nhiên phạm vi công kích. Mà tại bắt đầu săn thần hoạt động sau đó. Hắn đều không thể đếm hết được chính mình có bao nhiêu loại phương pháp có thể tiếp được loại này giản đơn nhược trí công kích. Đơn giản chính là so khí lực lớn nhỏ mà thôi thuần túy lấy lực áp người, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Đơn giản nhất vô não phá giải chính là lấy lực áp chi, lấy đạo của người trả lại người. Đây là thích nhất phương pháp. Cho nên địch A-ba-la cũng liền làm như vậy. Đồng dạng là chỉ một ngón tay. Hắn làm ra cùng đối diện Hoàng Kim Vương một dạng tư thái. Sau đó. Sau lưng không gian nổi lên gợn sóng. Giống như thủy tinh rèn đúc mà thành. Chiếc xạ bảy màu quang huy tinh kiếm bắn ra. Số lượng so sánh chốt Hoàng Kim chỉ có hơn chứ không kém. Mà trong đó chỗ mang theo lực lượng. Đồng dạng mơ hồ so với cái kia Hoàng Kim kiếm mạnh lên một phân. Thế là. Nương theo chói tai kim trúc xé xách cùng thanh thủy tinh thể tiếng bạo liệt, cả tòa đại điện đều bị lóe ra khác biệt quang trạc thần kiếm nhét đầy, mà thần kiếm lẫn nhau chém vào sau vỡ vụn hài cốt càng là cấp tốc tại trên mặt đất trồng chất, bất quá có chỗ khác biệt là, tinh thể kia vỡ vụn viết tàn sẽ chậm rãi tan rã nhưng là cái kia hoàng kim kiếm lại là một mực tồn tại, bởi vì kia là bởi chân chính vật chất xèn đúc mà ra thần kiếm Hoàng kim vương, dứt bỏ hắn thực lực không đề cập tới, cùng lần đầu giao thủ địch a ba la ngược lại là phi thường tán đồng hắn xưng hào, không hổ là xưng hào hoàng kim chó phú gia, thật có tiền, liền bình thường siêu phàm người mà nói, lấy đặc thù pháp khí thi triển phạm vi lớn công kích, phần lớn đều là lấy thần thông ngưng tụ mà thành lâm thời pháp khí Cơ bản sẽ không thực sự có người đi rèn đúc pháp khí tới làm làm duy nhất một lần vật dụng ném lấy chơi. Nhưng cũng chỉ là cơ bản bởi vì kia là tính so sánh giá cả thấp nhất cách làm. Thế nhưng là không chịu nổi người ta có tiền. Vì để thăng mấy phần uy năng. Người ta chính là bỏ được hướng vốn gốc. Cầm thật chính thần kiếm ném lấy chơi. Bất quá khắc kim mặc dù biến thái. Nhưng là chỗ nào so ra mà vượt địch A-ba-la bật hắt. Cho đến tận này. Hắn đã thôn phệ không dưới trăm vị bán thần. Có được năng lực đủ loại. Có thể hoàn mỹ thích ứng đủ loại tình huống. Mặc dù bởi vì có được cái này thượng vàng hạ cám năng lực xuyên cớ. Hắn hôm nay thân thể này có chút không chịu đựng nổi. Có sụp đổ xu thế Nhưng cùng lúc. Địch A-ba-la cũng đã tới hắn cho đến tận này cường đại nhất cảnh giới Ngươi rất không tệ, có đảm lượng cũng có kiến thức Bất quá cứ như vậy sao Trăm vị bán thần lực lượng trong thân thể lưu truyền Tạo dựng thành một cái lỗ hồng trồng chất lực lượng tuần hoàn Mặc dù làm không được sinh sôi không ngừng tình trạng Nhưng lại có thể để cho địch A-ba-la có được cực kỳ kinh người kéo dài năng lượng bay liên tục Nếu như chỉ là như vậy mà nói Vậy liền dứt khoát một chút. Ngươi hướng ta đầu hàng đi. Ta cam đoan với ngươi. Sẽ để cho ngươi tại không có thống khổ tình huống phía dưới kết thúc ngươi sinh mệnh. Cuồng độ, ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương, nơi này là bản vương Hoàng Kim Cung. Hoàng Kim Vương nghe được địch A-ba-la mà nói. Nháy mắt giận dữ. Nguyên bản tự xưng là hàm dưỡng không tể hắn tại câu này khinh miệt lời nói phía trước phá phòng. mà theo vị này hoàng kim vương thoải âm rơi xuống tại cái kia so tự nhiên cuồng bạo nhất thiên tai đều muốn mãnh liệt chiến đấu trong dư âm đều không có sụp đổ hoàng kim cung bắn ra trước nay chưa từng có quang mang tầng tầng lớp lớp pháp trận mở rộng một nháy mắt nguyên bản hoàng kim vương tự nhiên mở rộng không có bao nhiêu áp chế tác dụng lĩnh vực nháy mắt tăng cường gấp trăm lần ở trong lĩnh vực này Hết thảy không thuộc về Hoàng Kim Vương ý chí thống soái vật chất cũng bắt đầu kim hóa. liền liền địch A-ba-la phát ra trong công khích đều mang tới một chút kim sắc quang trạch. Bắt đầu bị lĩnh vực gầm nhấm. Thậm chí muốn trái lại công khích địch A-ba-la. Thật sự là giản đơn mà thuần túy A cùng ngươi chiến đấu không có nửa điểm chờ mong cảm giác. Hoàng Kim Vương cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn công khích tất cả đều là đường Hoàng Chính Đại. Không có nửa điểm âm nhu rượt bí. Ngăn không được trực tiếp bị nghiền ép Không có chút nào lo lắng. Nhưng là chống đỡ được. Liền có thể hoàn thành phản sát Trước kia cửa giới bên trong không tồn tại có thể cùng hắn đối kháng bán thần. Còn như thần linh. Xem tại cái kia thân là chiến thần phụ thân phân thượng. Đều sẽ để cho hắn ba phần. Cho nên lên bây giờ mới thôi. Hắn đều không có đụng phải một vị thích hợp địch thủ. Thẳng đến đụng phải không gì kiêng kỵ, làm việc tùy ý làm bậy liệt thần giả địch A-Ba-La. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18, chương 514 chư thần chi nổ. Thật sự là nhàm chán. Ở trên thân thể ngươi không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Trận chiến đấu này có thể kết thúc. Địch A-Ba-La bước về phía trước một bước. Vốn là nhìn như cùng Hoàng Kim Vương tương đối thân hình nháy mắt cực lớn hóa. Thân hình khổng lồ một nháy mắt liền thọt tới Hoàng Kim cung điện mái vòm. Mà đây thật ra là một kiện đặc thù thần khí cung điện. Nhưng cũng vẻn vẻn chỉ là áp chế địch A-ba-la một cái chớp mắt. Sau đó tinh miệng vết rạn liền tại mái vòm hiện hiện. Đón lấy. Hoa Mỹ mái vòm nháy mắt sụp đổ. Căn này cho dù là để cho Hoàng Kim vương cũng theo đó đắc ý kiêu ngạo thần cung đến đây xuất hiện tổn hại. cái kia có thể tăng phúc hắn lực lượng thần trận cũng vì thế xuất hiện lỗ thủng âm âm theo cử thần một dạng tồn tại tại dưới bầu trời dối người ra phương viên vạn giảm nguyên tố vì vậy mà vì đó hỗn loạn loạn lưu để cho nguyên bản sáng sủa thiên không đột nhiên biến sắc âm u lôi vân ép khắp thiên không lấp đầy hủy diệt tính khí hư lôi xà tại trên bầu trời vốn lượn lấp lánh đây là khoe ăn còn có phất lôi nhĩ Lao luôn. Hoàng Kim Vương đứng tại vỡ vụn cung điện nên trong. Ngước nhìn trước mặt cho hắn vô tận áp lực cự thần. Cho dù là cứng rắn như hắn. Nó tâm trí cũng không nhìn được xuất hiện dao động. Bởi vì hắn nhận ra tên này cự thần trên thân rào rạt lực lượng khí tức. Cách này đều đến từ hắn nhận biết bán thần. Đều là ngang theo một phương. uy danh truyền xa. Cho dù là chư thần cũng theo đó ghé mắt ưu tú bán thần. Nhưng hôm nay nhìn dạng này tình trạng. Những này bán thần hạ tràng không cần nói cũng biết. Tên này liệp thần giả tại săn giết bán thần sau đó. Mới có thể cướp đoạt năng lực. Ngươi làm sao dám ngươi biết bọn họ phụ thân là người nào không. Quản chi là tự nhận là kiến thức rộng rãi hoàng kim vương. Lúc này cũng tao nhã là địch A-ba-la cả gan làm loạn mà cảm thấy chấn kinh. Bán thần có thể kế thừa đến lực lượng không đủ bậc cha chú một hai phần mười. Cho dù như thế, cũng đầy đủ bọn họ tại cửa giới rong rủi. Tùy ý làm bậy, mà những này bán thần lực lượng mạnh yếu, cũng có thể phản ứng bọn họ phụ thân có lẽ là mấu thân ở giữa lực lượng mạnh yếu so sánh. Đã từng có qua không cách nào phân ra thắng bại thần linh, lấy thai ngén con nối dõi đến phân ra thắng bại ví dụ. Bán thần không chỉ có là thần minh kéo dài, vẫn là bọn hắn lực lượng bắn ra cùng hiển hiện Mà trước mặt gan này lớn làm bậy liệt thần giả. Thế mà cả gan săn giết những cái kia chiến lực ở tại thứ nhất danh sách bán thần. Đây cũng là đại biểu cho hắn đắc tội cổ giới bên trong. Chiến lực cường đại nhất một nhóm kia thần linh. Hắn thật sự là nghĩ không ra làm được loại trình độ này. Tên này cuồng đồ còn có cái gì phương pháp trốn tránh cái này căn bản là hẳn phải chết kết cục. Không có chút nào hy vọng lựa chọn. Biết rõ thì sao, không biết lại như thế nào, ta không quan tâm. Địch A-ba-la nhìn thấy trước mặt chấn kinh bán thần, một nháy mắt liền bắt lấy hắn sơ hở. Vô tận lôi quang tại trong tay lấp lánh, sau đó hóa thành một thanh lôi mâu, xiên hướng Hoàng Kim Vương. Nhuận thổ thứ cha. cường giả tâm tư ảnh hưởng thân thể của hắn tiến tới ảnh hưởng thiên địa, sôi sụp hướng lên trên chính diện cảm xúc, có thể làm cho cường giả trong chiến đấu thu hoạch được cùng loại với tăng thêm bút một dạng hiệu quả. nhưng là kinh sợ, bi thương, sợ hãi loại hình tâm tình tiêu cực, tắc thì sẽ ảnh hưởng chiến lực. đương nhiên, cũng có kỳ hoa có thể dùng cách này tăng phúc chiến lực. đây là ngoại lệ. Ngươi cho rằng ngươi cướp đoạt bọn họ lực lượng. Cũng tương tự có thể cướp đi ta sao ta cùng những phế vật kia không đồng dạng. Bất quá đến cùng là thành danh đắt lâu bán thần. Rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc. Chủ tính chung lực lượng toàn thân. Ngênh kích cái kia cùng thống trị cỡ giới thần vương có chút giống nhau công kích, Âm ấm. Lôi đình sen lẫn mà trưởng thành mâu giống như hình thiên chi chủ một dạng đứng sừng sững ở thần cung bên trong. Vô tận hồ quang điện tại thần cung bên trong lan tràn khuyết tán. Đếm mãi không hết phù văn vỡ vụn. Đại địa run rẩy. Cái kia bởi gạch vàng ngói ngọc điêu khắc thành cung điện hiện ra nhìn thấy mà giật mình vết sách. Tọa này cùng cực xa hoa thần khí lại tựa như quan trọng dưới một kích này giải thể. Nhưng là tọa này thần khí tốt xấu là chống được. Bất quá nó chống được cũng liền đại biểu cho địch a ba la một kích này lực lượng hoàn mỹ bị bao dung. Không có tiết lộ ra ngoài. Bị ở tại trong đó tồn tại cho hoàn mỹ thừa nhận. Thế là. Làm địch A-ba-la cúi đầu xuống. Cưỡng ớp xé nát cái kia vốn là đã vỡ vụn không ra thần điện mái vòng thời điểm. Hắn thấy là một cái toàn thân vết thương trồng chất. tràn đầy lôi gích vết cháy hình người than. Có thể nhìn ra được. Cái này thanh danh truyền xa thậm chí thống trị một nước chi địa hoàng kim vương còn muốn nói cái gì. nhưng là địch á ba la không có ý định cùng hắn lề mà lề mề không có cái kia cần thiết tình hồn lưu ly chi hỏa cùng đỏ tươi hỏa diễm giấy lên bắt đầu xèn luyện tên này bán thần huyết nhục cùng linh hồn cái này một tên ì vào phủ máu cường hãn mà la thích lấy lực áp người bán thần tại càng thêm cường đại bạo lực phía dưới đều không có chống nổi ba cái hồi hợp liền gọn gàng nhanh chóng mà bị thua Thần linh ở giữa chiến đấu ít có đơn giản như vậy dứt khoát. Rốt cuộc có thần máu tồn tại. Tất cả mọi người là gần như đánh không chết quái vật. Nhưng là không có cách. Đi săn bọn họ tồn tại có quá nhiều khắc chế không tử năng lực. Làm cản. Ngay tại địch a Ba la đem Hoàng Kim Vương trong thân thể để luyện ra thần huyết kết tinh. Đưa vào trong thân thể nhận lấy cái kia truyền thừa đến thiên giới chiến thần lực lượng thời điểm. Cực hạn nổi giận thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn. Tại cái kia bởi nguyên tố hỗn loạn mà dẫn phát thiên biến bên trong. Chín đạo rực rỡ rực rỡ. Cho dù là mặt trời cũng vô pháp đem che giấu thần quang quán xuyên nặng nề mây đen. Từng đạo hoặc là uy nghiêm hùng tráng. Tựa bí khó lường. Hoặc là vũ mỹ yêu quái hỗn loạn thân ảnh hàng lâm tại địch A-ba-la chung quanh. Cường đại thần lực ba đồng vặn vẹo không gian tính ổn định. Bọn họ thậm chí đều không cần làm ra cái gì. Bọn họ tiêu tán lực lượng liền một cách tự nhiên quấy nhiễu không gian. Để bọn hắn xung quanh người vô pháp vừa ý như ý sử dụng không gian thủ đoạn thoát đi. Các ngươi quá chậm. Nhìn thấy cổ giới thần linh vì truy nã hắn mà tổ chức tiểu phân đội. Địch a Ba la phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Sau đó sau lưng của hắn bởi vì không ngừng cướp đoạt bán thần năng lực. Mà phát triển đến sáu cánh cánh mở rộng. Cái kia cùng như núi cao nguy nga to lớn thân ảnh bị trói lọi cực quang bao phủ. Sau đó thân hình khổng lồ tại biến mất tại chỗ. Hóa thành một luồng quang huy tại trên bầu trời mù mịt. Hướng phương xa chân trời khuyết tán. Địch A-ba-la bỗng nhiên liền không cùng những thần linh này giao thủ tồn tại. vẹn vẹn cùng bọn hắn đánh cái đối mặt liền chuẩn bị chạy trốn. Điển hình không biết xấu hổ. Đây là cực quang chi thần Hy Thủy năng lực. Nhìn thấy vậy cơ hồ là tại tâm tư chuyển động một sát na kia, liền thoát đi bọn họ cảm giác phạm vi địch A Ba La. Chín tên truy kích mà đến thần linh sắc mặt đều âm trầm xuống. Hy Thủy đều không có nhanh chóng như vậy độ. Hy Thủy không có nhanh như vậy là bởi vì thân thể của hắn quá yếu, không chịu nổi. Cực quang chi thần. Hy Thủy Tại chúng thần bên trong là thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Chỉ có tại chúng thần cử hành yến hội thời điểm, nàng mới có một chút tồn tại cảm. Bởi vì nàng là sống vọt chúng sinh yến hội người biểu diễn. Nhưng là bây giờ ngày sau đại khái liền bị coi trọng. Địch a ba la cướp đoạt bán thần thần lực không ngừng tích lũy trồng chất. Mặc dù không như nguyên chủ, càng không bằng những cái kia chính thống thần linh. Nhưng là số lượng này phong phú năng lực đan vào một chỗ Chỗ sinh ra hiệu quả không phải một cộng một lớn hơn hay Đơn giản như vậy Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18 Chương 515 hiếu tử hiền tôn Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lùi ta truy Tại có phương pháp lật tẩy tình huống phía dưới Y địch a ba la tại chúng thần thống trị cửa giới sóng đến bay lên phát huy trọn vẹn du kích chiến tác chiến ý nghĩ, đem cửa giới quấy đến gà bay chó chạy. đương nhiên, giới hạn tại bán thần cùng thần linh phương diện, địch a ba la hướng tới không xuống tay với phàm tục, hắn chán ghét đại đồ sát, mà hắn hành động thế mà cũng làm cho cửa giới phàm tục cảm nhận được đã lâu an bình, bởi vì danh khí lớn nhất, tiếng xấu thịnh nhất một nhóm kia bán thần, Trên cơ bản đều bị địch A-ba-la coi là con mồi. Đi săn đến bảy tám phần. Mà không có bán thần can thiệp. Cuộc sống phàm tục coi như không ổn định rất nhiều. Cường giả chính là áp giả. Không có từ bi lòng thương hại. Chỉ lo chính mình hưởng lạc. Chỉ biết là bóc lột chúng thần. Khi bọn hắn số lượng giảm bớt sau đó. Không thể nghi ngờ đối với thế giới chúng sinh mà nói là một loại chuyện may mắn. Mà dạng này thần linh quần thể cũng cuối cùng lọt vào thế giới chán ghép mà vứt bỏ. Một đám không làm sản xuất. Không dẫn dắt thế giới chúng sinh tiến lên cao tầng kẻ thống trị. Cùng sâu mọt có gì khác biệt. Đương nhiên là không có khác nhau. Thế là. Sáng lập cửa giới thần một bắt đầu bản thân thai ngén thuốc sát trùng. Bất quá đang nổi lên quá trình bên trong liền bị sâu mọt làm hỏng. Nhưng là hắn có thể đối ngoại chiêu mổ mổ một điểu. Á Ba La cũng coi là là thần một khu trùng mổ một điểu. Chỉ bất quá hắn mổ một nhóm kia sâu mọc. Chỉ là yếu nhất mà thôi. Bất quá hắn xác thực tương đối sinh động. Sinh động đến đủ để gây nên thần một ý chí chú ý. Tiết thần giả hiện tại nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Phấn nộ trách mắng âm thanh. Tại giữa thiên địa quanh quẩn. Vô tận thần quang đến trong vòng trời mù mịt, ngàn vạn tia, nháy mắt bao phủ ớt vạn dặm hóa thành một đạo bao trùm một giới to lớn pháp trận. Mặc dù các thần linh phần lớn đều không thèm để ý những cái kia chính mình tầm hoan tác nhạc, một lần tình cờ mà dựng rục ra đến bán thần con nối giói. Nhưng vô luận nói như thế nào? Những mầm mống này tự tồn tại, cũng đại biểu cho bọn họ mặt mũi. Một vị hai vị thậm chí hơn mười vị bán thần tử vong đều không có cái gì cùng lắm thì Nếu như bán thần ở giữa qua lại kết minh Hóa thành khác biệt trận doanh Qua lại công phạt Tạo thành tính ra hàng trăm bán thần tử vong Cũng không phải cách đại sự gì Không quan trọng Nhưng khi có tồn tại lấy bán thần làm mục tiêu Đem coi là con mồi một dạng đi săn Đồng thời cướp đoạt nó tinh hoa nhất bộ vị Đây là tính chất biến hoàn toàn khác nhau. Đây là đối thống chỉ cẩu giới thần tộc khiêu khích. Đây là tại miệt thị bọn họ quyền uy. Cha đạp bọn họ tôn nghiêm. Thế là. Cảm giác chính mình uy nghiêm bị mạo phạm thần linh liên hợp cùng một chỗ. Căn cứ thần vương ý chí. Bày xuống một tòa tiền chỗ không có. Đủ để bao phủ một phương thế giới pháp trận. Ý đồ đem cái kia có được rất nhiều chạy trốn thủ đoạn cuồng đồ cho bắt được. sau đó hạ xuống chúng thần lửa giận cho hắn biết khiêu khích thần linh hạ tràng là bực nào thê thảm, vốn là hẳn là dạng này, thống trị cửu giới, có được không thể tranh luận bá huyền dạng này thần tục làm triệu tập một phần lực lượng, bắt được một tên cá thể tồn tại lúc, tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, làm quyết định như vậy liền hạ đạt lúc, kết quả cũng đã chú định. Nhưng là vận mệnh vô thường. Cho dù là tự cho là đã nắm giữ vận mệnh. Động đo tương lai thần tục cũng vô pháp dự đoán được toàn bộ biến hóa. Đặc biệt là đến từ hư không bên ngoài biến số. Thế là. Vốn đã hóa thành cực quang. Lại như cũ không cách nào trốn tránh chúng thần lửa giận. Sắp bị bắt lấy được tồn tại. Đột nhiên tại một trận mù mịt thiên địa thanh quang phía dưới. Biến mất không thấy gì nữa. Chư thần thân ảnh vì vậy mà phân phân tại giữa thiên địa hiển hiện Hiển lộ ra bọn họ cái kia phiêu miêu như mây mù. Lại hoặc là nguy nga như thần sơn pháp tướng. Ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì hắn là thông qua phương pháp gì chạy trốn. 372 tên thần linh liên thủ lại bắt không được một cách tùy ý tàn sát chúng ta con nối dõi cuồng đồ. Phân tích ra thủ đoạn hắn. Nếu như lần tiếp theo lại bắt không được hắn Chúng ta đem biến thành đồng tộc bên trong trò cười Chúng ta đã biến thành trò cười Kia rốt cuộc là thủ đoạn gì Có thần linh phẫn nộ đặt câu hỏi trách mắng Nhưng là chúng thần lại phân phân lắc đầu Nhìn không ra Ta kiến thức không tốt Không có thần linh nguyện ý nói ra nguyên nhân Cho dù là một chút suy đoán giải thích cũng không muốn nói ra Năm tháng dài đằng đắng trôi qua phía dưới Đứng vững vàng tại cửa giới đỉnh thần linh Trên cơ bản đã không có hoạt nhiều hoạt ít có thể làm cho bọn họ nghi hoặc sự tình Thế gian hết thầy đều hướng bọn họ mở rộng Nhưng là bây giờ những thần linh này lại cùng nhau lắc đầu Phân phân nói không biết Nhưng thế này sao lại là không biết a Chỉ là biết rõ cũng không dám dứt lời Bọn họ lại không phải người ngu Chư thần sớm đã tra rõ chính mình cư trú thế giới khởi nguyên Rất rõ ràng thế giới của mình là như thế nào bị thai nghén mà ra Cũng rõ ràng chính mình những năm gần đây hành động Đã gây nên cái kia thai nghén bọn họ mấu thân bất mãn Nhưng là cho dù là biết rõ Chư thần cũng không muốn cải biến Cho dù là biết rõ bọn họ hành động là sai lầm Cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ hình thành một trận minh mông hiếp nạn Chư thần cũng không nguyện ý sửa chữa Không có cái gì đặc biệt nguyên nhân Chỉ là bởi vì bọn họ đã thành thói quen cỡ giới vạn tộc cung phụng, Thói quen cái này cùng xa cực dục sinh hoạt. Chư thần biết rõ như thế nào làm là đúng. Cúi người xuống. Buông xuống tư thái. Dạy xong vạn tộc, Dẫn sát chúng sinh. Sáng lập chúng sinh đều không có cực khổ. Không có tai áp thần thổ. Thế nhưng là chư thần không nguyện ý bởi vì quá mệt mỏi. Mà lại. Không cần thiết. Cửu giới vạn tục chỉ cần cung phụng bọn họ. Kính ngưỡng bọn họ. Kính yêu bọn họ. Cách này đầy đủ. Trở về đi. Thở dài một tiếng tại không biết thế nào tiến hành bước kế tiếp chư thần vang lên bên tai Thế là. Đồng dạng sớm thành thói quen bị đạo thanh âm này chủ nhân ra lệnh cho bọn họ. Phân phân trở về bọn họ liên thủ sáng lập thần quốc tỉnh thổ. Bệ hạ. Chư thần trở về sau đó. tề tụ tại cửa giới thần vương ngự tòa phía trước. Những thần linh này cùng kính ngưỡng, kính yêu, cùng với ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú lên cái này một vị tóc trắng xóa, thậm chí đã mất đi một con mắt một mắt lão nhân. Tên kia giết chết hai tử tội phạm ta đến phụ trách bắt giữ, các ngươi cũng không cần lại truy kích. Các ngươi bắt không đến hắn." Thần vương mở miệng, chư thần không một phản đối. Mà khi bọn họ lui ra sau đó, liền có cường đại thần linh đến trong hư không cất bước mà ra. Cường đại thần lực xen lẫn thành lĩnh vực, cùng thần vương khí thế địa vị ngang nhau. Vốn cho rằng ngươi thấy được vận mệnh, liền có thể tan giá chư thần hoàng hôn. Hiện tại xem ra, cho dù là ngươi làm ra can thiệp, bỏ ra thảm trọng như vậy đại giới, cũng không có thay đổi cố định chung mạc kết cục. Ta xác thực sai. Ta quá cuồng vọng. Nhưng là ta làm ra hết thầy cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Ta can thiệp cải biến nguyên bản trung mặt. Nhưng kết cuộc vẫn là một dạng chư thần vẫn lạc mà ngươi cũng ở trong đó. Đây chỉ là tiên đoán mà thôi. Thật đến một bước kia. Ta cũng sẽ không huyến luyến. Trực tiếp mang theo bọn nhỏ rời đi nơi này chính là. Từ không như thế phong phú thế giới. Chẳng lẽ liền không có một chỗ thích hợp chúng ta đặt chân sao? Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. Chương 516 bản nguyên thổ giới. Vô biên vô hạn. Không thấy cuối cùng. Vô tận hỗn độn khí cuồn cuộn. Địch a ba la đứng vững vàng trong đó. Tại hắn trước mặt là một cái cùng cực thị lực cũng vô pháp nhìn thấy giới hạn vách tường. Liệt thần giả trầm mặt nhìn xem trước mặt mang theo một văn hàng rào. Nhìn toàn thân hoàn cảnh Còn có trên đỉnh đầu cái kia như ẩn như hiện trạc cây Hắn đoán được đứng sừng sững ở chính mình trước mặt là cái gì Dựng dục cổ giới đồng thời đem chống lên thần một Tại hắn câu thông bị thần vương đánh giết trung mạc chi long Chuẩn bị tiến nhập hắn thân hình Thử nghiệm cướp đoạt hắn vì cách thời điểm Hắn liền được đưa tới nơi đây Gì thế giới rồng, ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao Một đảo to lớn nhưng cũng có chút non nước thanh âm tại địch A-ba-la trong đầu quanh quẩn. Hiện ra không gì sánh được linh hoạt kỳ ảo. Nhưng là tiếp xúc đến đảo này ý chí địch A-ba-la hóa thân lại ngăn không được vặn vẹo biến hình. Quá cường đại, đây là địch A-ba-la khó có thể chịu đựng trọng lượng. Vẹn vẹn chỉ là ý thức tư duy truyền lại, liền ẩm chứa địch A-ba-la hôm nay cũng vô pháp sức chịu đựng. Bất quá cho dù là thân thể cũng đều nhanh sắp băng liệt Địch Á Ba La cũng không chút do dự mà truyền lại ra hắn tư duy Nguyện ý Đây là cần suy nghĩ sự tình sao cẩu giới bên trong Một phương chính là sáng lập cẩu giới sáng thế người Trước mắt thế giới thụ. Còn bên kia còn lại là đã biến thành ký sinh trùng chư thần Tại bị địa ma chủ kéo qua thời điểm Hắn liền xem như đã đứng ngay ngắn đội ngũ cho nên mới nhất định phải cùng chư thần trở mặt, không chút kiêng kỵ săn giết bọn họ tàn mát tại cửa giới các nơi con nối dõi. hôm nay hắn hành động lấy được vượt qua dự trù hồi báo, tỷ lệ lớn là bởi vì nó quá sinh động duyên cớ, cho nên đưa tới muốn quyết định thanh trừ, tái tạo cửa giới thế giới thủ lực chú ý, nhưng là ngươi quá yếu ớt, cái kia cố bàng bạc to lớn. Xa so với địch A-ba-la tiếp xúc qua thế giới ý chí càng thêm minh mông ba động truyền lại ra tiếc núi ba động. Đây cũng không phải là là trào phúng, mà là bình tĩnh trần thuật. Đối với có thể tại trong hỗn độn tắm dễ kết xuất thế giới là trái cây thần một mà nói. Địch A-ba-la thật là quá yếu ức. Nhỏ yếu đến liền liền câu thông đều muốn cẩn thận từng ly từng tí bước. Ta để thăng một chút thực lực ngươi đi. Tốt như vậy sự, địch a Ba la đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cử tuyệt. Nhưng cũng chính là tại hắn đáp ứng một nháy mắt. Hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp phân tích lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Tựa như vừa rồi một dạng, hắn bị chuyển rời đến một cách càng thêm không gian đặc thù Vô biên vô hạn hải dương tại dưới chân trải rộng ra. Mỹ lệ huyền bí sương mù trên bầu trời hải dương cuồn cuộn. Mà nước biển lại bình tĩnh như gương. Không có chút nào gợn sóng. Nơi này là... Địch A-ba-la có chút rung động. Bởi vì hắn vừa rồi vẹn vẹn chỉ là hít thở một cái. Thân thể của hắn thế mà liền có bị no bảo nổ tung cảm giác. Mặc dù cố thân thể này cũng không phải là bản thể hắn. Hơn nữa còn gánh chịu phụ tải trên trăm vị bán thần thần lực cùng thiên phú. đã vượt xa khỏi phù tải cùng ở tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhưng là vẻn vẻn hút vào một miệng sương mù liền phải bảo thể là thuộc thực có chút không hợp thói thường nơi này là ta vùng đất bản nguyên ngươi có thể thỏa thích sử dụng nơi này lực lượng đề thăng chính mình to lớn thanh âm tại bên tai một bên quanh quẩn truyền lại cho địch a ba la có chút khó có thể tin tin tức ta có thể thỏa thích sử dụng nơi này U -v -qu -qu M To lớn ý chí lời ít mà ý nhiều tựa hồ là lo lắng quá nhiều trò chuyện mà không cẩn thận vỡ tan địch a ba la thể xác cái này có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống bất thình lình chỗ tốt để cho địch a ba la đều có chút choáng váng không dám tin chính mình lại có một ngày lại có thể đụng phải như thế cơ duyên tại sao là ta Địch A-ba-la trong lòng nhìn không được hiện ra vấn đề như vậy. Thế giới thủ từ trong hư không chiêu mổ mổ một điều không chỉ một vì hai vì Mà trong đó mạnh hơn hắn khẳng định cũng không ít. Vì cái gì hắn có thể có được dạng này đãi ngộ đặc biệt. Cũng là bởi vì cái kia sóng đến bay lên muốn. giết nhiều như vậy bán thần hay là bởi vì hắn bởi vì sát lục mà chọc giận cửa giới thần tục. Cùng bọn hắn trở thành không chết không thôi tử địch quan hệ. Có lẽ là bởi vì hắn lần này sát lục để cho thế giới thủ có chút vui vẻ. Thế là một cao hứng phía dưới liền đưa cho hắn cái này có chút khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Nhưng không quản là nguyên nhân gì. Hắn hiện tại cũng nhận được lần này thoát thai hoán cốt cơ hội. Cho nên bây giờ không phải là suy nghĩ vì cái gì thời điểm. Mà là nên suy nghĩ làm sao hảo hảo sử dụng nắm chắc một cơ hội này. Làm đến lợi ích tối đại hóa. Những này đây là thế giới thổ tinh hoa Địch A-ba-la cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống thân hình Sau đó cúi đầu từ cái kia không một gợn sóng trong biển rộng câu một nắm Đó là một loại cực kỳ sền sệt Lấp lánh không cách nào hình dung sắc thái chất lòng Ẩm chứa trong đó tạo hóa vạn vật lực lượng Mà theo địch A-ba-la thổ trưởng đụng vào Lớn như nguyên hải lực lượng tràn vào địch A-ba-la thân thể Để cho hắn cố này vốn là ở tại gần như sụp đổ thân thể trực tiếp nổ. Nhưng ngay tại thân thể hiện ra tinh mịn vết nứt Sắp vỡ vụn trong nháy mắt đó. Bàng bạc sinh mệnh lực tu phục hết thầy tổn hại. Trực tiếp đem địch a ba la cố thân thể này gánh chịu hạn mức cao nhất bay vụt một đoạn. Nhưng là nháy mắt sau đó thân thể của hắn lại xuất hiện bảo liệt dấu hiệu. Rất nhanh lại bị tu phục. Lòng vòng như vậy 9 lần. Địch Á Ba La chỉ nhớ rõ. Hắn cố thân thể này tại trong tay cái kia một nắm nguyên dịch kích thích phía dưới. Không ngừng vỡ vụn sau đó tái tạo. Một lần lại một lần mà bay vụt hạn mức cao nhất tiềm lực. Sau cùng bị hắn tạo nên ra khỏi một bộ cho dù là chư thần nhìn thấy cũng theo đó sợ hãi thán phục thần khu. Cách này một bộ thân hình hoàn mỹ gánh chịu kiêm dung hắn toàn bộ cướp lấy bán thần thần lực. Đồng thời bất khả tư nghị nhất là. Hắn cướp lấy thần lực đều là không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Chỉ có điều qua lại trồng chất sau đó. Đối mới đối với hắn hắn bán thần tạo thành nghiền ớp một dạng hiệu quả. Nhưng là tại cách này bản nguyên thủ giới thôi hóa phía dưới. Hắn toàn bộ thần lực đều bị hoàn nguyên đến so nguyên chủ chỉ có hơn chứ không kém trình độ. Cách này tương đương với trên trăm vị bán thần lực lượng tất cả đều hội tụ đến trên người hắn. ma lại với nhau ở giữa hoàn mỹ Kim dung Không có bất kỳ cái gì bài xích Đây là đủ để so sánh thậm chí siêu Việt thần linh lực lượng Được cường hóa đến dạng này trình độ Cho dù là địch A-Ba-La cũng không sợ hãi sinh tán thưởng Nhưng là hắn biết rõ biết rõ Cho dù là dạng này trình độ Cũng không đủ đối kháng hắn tại cửa giới bên trong tùy ý sát lục dẹp đi cửa hận Chỉ cần hắn dám lộ diện Cho dù là dạng này trình độ, đoán chừng cũng chống đỡ không đến nửa ngày thời gian. Liền sẽ bị diệt ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên hắn còn muốn tiếp tục cường hóa. Liền cố thân thể này nên tiếp tục thế nào mạnh lên. Địch A-ba-la lại là không có cái gì chủ ý. Mà lại so với cường hóa cách này lâm thời sử dụng phân thân. Địch A-ba-la lại thêm có khuyên hướng cường hóa bản thể. rốt cuộc hắn bây giờ cố này lực lượng phân thân đã vượt qua bản thể chủ thứ điên đảo chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam mặc dù hắn bây giờ ý thức như cũ thống nhất nhưng chưa chừng sẽ xuất hiện loạn gì thế là tại địch a ba la ý niệm lấp lóe trong nháy mắt đó gần như có được vô hạn chi lực Có thể làm được sinh linh có khả năng tưởng tượng bất kỳ cái gì sự tình thế giới thủ liền trao đổi địch a ba la bản thể sở tại thế giới. Sinh ra liền được bao nuôi mười 18. Chương 517 lột xác. Phù phù. Một loại nào đó to lớn giống như núi sinh vật rơi xuống. Rơi vào một mảnh minh mông vô tận. Ẩm chứa sức mạnh to lớn khó mà tin nổi bản nguyên chi hải bên trong. Cũng chính là tại đắm chìm trong đó một khắc này. Khó có thể tưởng tượng. Không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả lực lượng. Chen chúc mà tràn vào đến trong thân thể của hắn. Kia là đủ để sáng thế. Dùng cho mở ra một giới lực lượng. Cố lực lượng này đối với bình thường sinh linh mà nói. Tựa như là vạn năng chi lực. Có thể làm đến có khả năng tưởng tượng hết thảy sự tình thậm chí cả không thể tưởng tượng sự tình. Đột nhiên bị kéo chảnh đến tận đây địch a ba la tại mảnh này bản nguyên chi hải bên trong giấy xua Hắn nâng lên cái kia bị ép hoàn nguyên chi phí thể mà cao cao ngẩng đầu lên sọ. Nhìn qua cái kia trôi nổi tại nguyên hải bên trên sáu tay thần nhân. Sau đó cái kia đắm chìm ở nguyên hải bên trong. Đều sắp bị cái kia vàng bạc trí cao lực lượng cho xé sách no bảo thân thể liền bị kéo đi tới. Cùng bộ kia phân thân một dạng trôi nổi tại viến hải bên trên. cũng chính là tại thoát ly nguyên hải một sát na kia. Địch A Ba La bản thể cũng không phải không thể ức chế mà bành trướng. Có hoàn toàn mới siêu phàm khí quan cùng bộ phận thân thể trong thân thể ở ngoài tạo ra. Trước nay chưa từng có biến hóa tại gần như vô hạn lực lượng kích thích hạ xuất hiện. Đối mặt dạng này xảy ra bất ngờ lột xác, Địch A Ba La bản thể làm ra toàn bộ long tộc đều có được năng lực Ngủ say thông qua rất dài ngủ say đến thu hoạch lực lượng trên phạm vi lớn thiên việt đề thăng. Đồng thời thích ứng phần này lực lượng. Vì thế có thể nhìn thấy tại thế giới thủ ý chí phía dưới bị ép hàng lâm nơi này cử long co người lên hóa thành một khỏa hình tròn mặt trời. Nó nở rộ quang mang hóa thành kim sắc sợi tơ tại không trung đan xen chẳng chịt, đem cử long thân thể tầng tầng bao vây. Sau cùng hóa thành một khỏa lấp lánh hào quang ứng ánh kén lớn. Viên kia vẻn vẹn chỉ là thẳng đường liền vượt qua một cây số kén lớn trên bầu trời nguyên hải trầm phủ, nuốt hấp thu mù mịt trên bầu trời nguyên hải sương mù. Sau đó liền không ngừng lớn mạnh trong đó. Thật sự là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Địch A Ba La Dực Nhân phân thân Tân Ba đạc nhìn qua trước mặt khỏa này to lớn như ngôi sao một dạng kén lớn, Trong miệng phát ra từ đáy lòng tán thưởng Hắn thẳng đến lúc này cũng khó mà tin được chính mình tao ngộ. Tựa như là giống như nằm mơ. So nằm mộng đều càng thêm ly kỳ vượt bí. Bất quá tại hưng phấn kích động sau đó. Địch A-ba-la trong lòng cũng hiện lên mấy phần lo lắng. Có câu nói rất hay. Trên đời này liền không có sớt đĩa bánh chuyện tốt. Cũng không có uổng phí ăn cơm chưa. Hắn thu được cái gì. Tất nhiên cũng phải có tương ứng nỗ lực. Bất quá thế giới thủ nhu cầu còn có thể là cái gì. Đương nhiên là xử lý những cái kia ở trên người hắn không ngừng tác thủ. Lại không biết nỗ lực chư thần A. Bất quá. Liền xem như thế giới thủ mặc cho hắn tùy ý tác thủ. Không ngừng cường hóa chính mình. Địch A-ba-la cảm thấy để cho hắn đánh ngã thống trị cựu giới thần linh. Trong lòng của hắn vẫn như cũ là hư đến không có yên lòng. Đây cũng không phải là hắn đơn thương độc mã Độc thân liền có thể hoàn thành sự tình Cho hắn lại đến vài tôn cường đại phân thân cũng không được Để hắn làm hủy diệt chư thần chủ lực ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận Ta cần xen đúc vũ khí Nhìn xem trước mặt Cái này tựa hồ là lấy không hết Dùng mãi không cản nguyên hải Dực nhân vương há miệng hướng về cách này chống trải tính mịt nguyên hải đưa ra yêu cầu Có ý chí cường đại hàng lâm, nhận lời dạng này yêu cầu, nhưng là cũng không có bất kỳ lực lượng nào hiển hiện ngăn cản. Thế là, sáu viên tại địch A Ba La không ngừng cướp đoạt bên trong, đã phát triển đến kích thước nhất định, đủ để trấn áp phương viên vạn dặm chi địa sơn Hà Châu hiển hiện. Trên lý luận, có thể trưởng thành một phương chư thiên thế giới Sơn Hà Châu tại sau khi xuất hiện, cũng như địch A Ba La bản thể hóa thành kém lớn một dạng Liên tục không ngừng mà thôn phể xương mù. Thế là. Tại cách kia sáu cách đã diễn hóa ra một phương tiểu tiểu thiên địa Sơn Hà Châu bên trong. Thiên không bắt đầu trở nên cao xa. Đại địa cũng biến thành càng thêm dày hơn nặng. Mà thiên địa danh giới cũng bắt đầu kéo dài vô hạn. Mà khuyết trương chi hậu thiên mà cũng không còn là cùng địch A-ba-la trước đó bồi dưỡng dạng kia hoang vu. Có linh hoa đẹp một từ cách này khuyết trương mà đến đồi núi bên trong vùng bình nguyên sinh trưởng Sơn Hà Châu bên trong. Vạn vật vui vẻ phồn vinh. Thậm chí có nguyên sơ sinh linh bị thai ngén mà ra. Mà cách này cũng liền đại biểu cho Sơn Hà Châu đã có đủ một chút thế giới đặc chất. Có thể được xưng đồng thiên tiên bảo. Đây là cho dù là đã vượt ra thế tục thiên tiên thần tôn cũng đều vì tranh đoạt đoạt hy vọng thần vật. Mà từ trên lý luận. Còn như vậy khuyết chương đi xuống, cách này 6 cái sơn hà châu, liền sẽ hóa thành 6 mới tiên thiên. Nhưng trên thực tế, cách này ba viên sơn hà châu là bị đặc thủ tiên pháp luyện trí mà ra hậu thiên đồ vật, cũng không có đủ vô hạn khuyết chương bản chất. Giản đơn thô tục chút chính là tiên thiên cơ sở quá kém, hấp thu chuyển hóa năng lực có hạn. Cho nên địch A-ba-la tại trải qua một hơi gian nan suy tư cùng do dự sau đó, làm ra một cách vi phạm. Ai cũng không vi phạm quyết định. Trở về. Lấy ra một luồng gần như vạn năng nguyên lực. Địch A-ba-la coi đây là thi pháp nguyên vật liệu. Đưa tay nhẹ nhàng vấy một cái. Ba cái sớm đã bị hắn đại lão bà mang đi bồi dưỡng Sơn Hà Châu phá không mà tới. Cuộn tròn ở bên cạnh hắn xoay tròn vườn quanh. Đúc lại, 9 cái sơn Hà Châu tề tụ, địch á Ba La liền không do dự nữa. Nhẹ nhàng một nắm, 9 cái đã bắt đầu hướng thế giới biến đổi Linh Châu nháy mắt vỡ vụn. ấm ánh mảnh vụn tại không trung mù mịt tàn mát. Sau đó liền rơi vào cái kia vô tận nguyên hải bên trong. Ngâm cái kia đủ để khai thiên tạo vật mộng ảo chi lực bên trong. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt này. Địch A-ba-la liền cảm nhận được chính mình đối những này Linh Châu mảnh vụn cảm giác bị vô hạn suy yếu. Nhưng không quan hệ. Cái này tại hắn trong dữ liệu. Điều này nói rõ hắn ý tưởng không sai. Linh Châu bản chất đề thăng tất nhiên liền nương theo lấy hắn đối nó năng lực trưởng khống hạ xuống. Chỉ cần tại tốn hao thời gian lại tế luyện là được. Lên. Đồng thời không để cho những mảnh vỡ này tại nguyên hải bên trong ngâm quá lâu. Tại địch a ba la cảm nhận được chính mình sắp đối nó mất đi trường khống phía trước một khắc. Liền để cho những này tài nguyên hải bên trong bốc lên. Sau đó một lần nữa ngưng tủ cùng một chỗ. Vù vù. Vô lượng ánh sáng đến đây bắn ra. Chiếu giỏi một phương này tựa như bao la không gian. Chín khỏa tựa như thật thai ngén một phương miêu tiểu thiên địa linh châu vần quanh kén lớn mà động. Giống như là còn quấn mặt trời vận chuyển ngôi sao một dạng. Thuần tỉnh thế danh giới chi lực tràn vào đến cái kia cự long ngủ say mà hiển hóa kén lớn bên trong. Bắt đầu lấy không giảng đạo lý tốc độ bay vụt trong đó ngủ say người bản chất. Kia là đủ để tương đương thậm chí là thắng qua chư thần lực lượng. Cho dù là còn tại trong ngủ mê. cự long cũng vì thế phát ra khoan khoái vui sướng than nhẹ. Kia là bản năng hưng phấn. Theo chín khỏa Sơn Hà Châu một lần nữa cùng bản thể kết nối. Tạo dựng ra một bộ hoàn chỉnh tuần hoàn. Nó hấp thu nguyên khí hóa thành xương mù tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu chậm rãi hướng nguyên hải rơi xuống. Cuối cùng kén lớn một nửa đều ngâm tại nguyên hải bên trong. Theo thời gian trôi qua. Nguyên bản không một gợn sóng nguyên hải thế mà dần dần xuất hiện gần sóng. Có sức mạnh can thiệp ảnh hưởng tới nguyên hải vận chuyển. Vì thế để cho mảnh này vốn là bình tĩnh biển lớn xuất hiện ba động Mảnh này bởi thế giới thủ thổ tâm biến đổi mà thành không gian đặc thù xuất hiện gần sóng. Cái kia bởi nó nắm cử nhi lên cửa giới vì thế cũng nhận ảnh hưởng. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. chương 518 một ác thiên long. bệ hạ. Huy hoàng thần thánh. Có vô lượng ánh sáng từ trong đó bắn ra cung điện nơi sâu xa. Có thần hướng cao ở vương tỏa bên trong một mắt thần vương mở miệng. Phát ra thình cầu. Cửa giới đều có gì động thiên tai ở các nơi bộc phát, ta hoài nghi. Tốt rồi, không cần nói, ta đã biết rõ. Một mắt thần vương mở ra duy nhất ánh mắt. Với tư cách trí cao vô thượng thần vương. Hắn cũng có được mạnh nhất thân hình. Cho dù là tuế nguyệt cũng đừng hòng tại hắn trên thân thể lưu lại cảnh tượng. Nhưng nó hết lần này tới lần khác chính là đã mất đi một con mắt Đây là hắn vì nhìn trộm vận mệnh mà trả giá đắt Mặc dù để cho hắn mãi mãi đã mất đi một phần thân thể Nhưng cũng để cho hắn thu được tương lai vô hạn có thể Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mang kích động, sợ hãi cùng không an thần linh thấp giọng hướng thần vương hỏi thăm Các ngươi chỉ cần quản lý cẩu giới là được Loại này sự tình liền do ta đến xử lý. Thần vương đồng thời không cùng những này thần trình bày ý nghĩ của mình. Bởi vì không cần thiết. Có chút sự tình không phải số lượng nhiều liền có thể hoàn thành. Thai ngén chư thần mẫu thân đã đạt đản sinh ra hủy diệt chúng thần ý niệm. Cũng không phải là không có cách nào trấn an xóa bỏ. Nhưng là với tư cách cao ở thần tỏa thần vương. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. chính mình thống trị chúng thần là nhóm cái gì mặt hàng. tại sáng thế mới bắt đầu, rất nhiều tiên thiên thần thánh đồng thời đủ mà lập tức sau đó, chúng thần còn còn có cố gắng lòng tiến thủ. nó vũ dũng là chư tộc thứ nhất, vì thế có thể nhất thống cửu giới, chấn áp hết thầy không phục. nhưng là hôm nay lâu dài cao cao tại thượng an nhàn sinh hoạt để cho chư thần vũ dũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Cho dù là bọn họ lực lượng xa so với sáng thế mới bắt đầu đến càng thêm cường đại. Chỉ khi nào để cho đi qua bọn họ cùng hiện tại bọn hắn mở rộng chiến tranh. Nhất định là đi qua thần linh chiến thắng. Bây giờ thần linh đại đa số tại thần vương trong mắt chính là một đám phế vật điểm tâm. Cũng chính là bọn họ những cái kia cùng phàm nhân thai ngén mà ra bán thần. Còn hơi có chút ý tứ. Nhưng cứ như vậy tình trạng. Trông cậy vào bọn họ có thể thông qua hành động đến trấn an cái kia thai ngén hết thảy mấu thân Căn bản cũng không thiết thực Từ kiệm thành sang dễ Từ sang thành kiệm khó Tiếp tục bảo trì hiện trạng là không thể phẫn nộ thế giới liền sẽ liên tục không ngừng đất sinh sinh đẻ ra đủ loại phản kích thủ đoạn Mãi đến đem bọn hắn những ngày sâu mọt hủy diệt đắc như vậy Vậy cũng chỉ có cải biến Mà thay đổi cũng chỉ có hai đầu con đường Bảo đảm nhất ổn thỏa nhất chính là hắn dẫn đầu chúng thần tiến nhập trong hư không lang thang Tìm kiếm một cách thích hợp bọn họ chúng thần sinh sôi an toàn thế giới Chỉ có điều đầu này con đường quá biệt khuất Út ướt một ít Hơn nữa còn không nhất định có thể tìm tới có thể dung nạp bọn họ chúng thần hoàn mỹ thế giới Như vậy đã như vậy thần vương liền nghĩ đến hắn hạng thứ hai phương án Phạt ngã mẫu thụ lấy hai cốt tái tạo cửa giới, sáng tạo một cái to lớn hơn càng thêm thích hợp chúng thần sinh sôi thế giới. Mẫu thủ, ta sẽ tan giá ngươi hết thảy thủ đoạn, sau đó đưa ngươi phạt ngã. Ngồi ngay ngắn vương tỏa bên trên đục một thần vương nói nhỏ, tại sau lưng của hắn, một đầu tản ra tham lam mà giữ tợn hắc long tư ảnh, như ẩn như hiện, tản ra thôn phệ hết thầy. Vĩnh viễn không biết đổ tịch mịt khí tức. Thế giới thổ thai ngén mà ra tam đại diệt thế thổ đoạn. Bị hắn toàn bộ hủy diệt. Mà trong đó đầu kia có thể gặm ăn cắn đứt nhánh thế giới thổ nha Hắc Long bị hắn diệt sát sau đó. Lại bị hắn lợi dụng. Cái kia nhìn như chỉ còn lại xác không trong thân thể còn còn sót lại lấy hắn ý chí cùng thần lực. Những lực lượng này không ngừng xâm nhiễm mà Hắc Long thân thể. Làm thời cơ thích hợp thời điểm. Đầu này hủy diệt cử thú liền xét lại một lần nữa hoạt động. Tới khi đó, hủy diệt cử thú mục tiêu liền không còn là nắm cử động cửa giới trà cây, mà là chân chính sự thần một đứng vững vàng tại hỗn độn bên trên bộ rễ, gào. Một tiếng sụp sôi hùng hồn rồng gầm tiếng vang lên. Nó âm thanh xuyên qua thời không. Cho dù là cao tỏa tại cửa giới bên trên thần vương, cũng nghe đến một tiếng này rồng gầm. Đột mục thần vương vì thế mà choáng váng. Ánh mắt của hắn quét qua cửa giới. Lại không cách nào tìm kiếm đạo thanh âm này nguồn gốc. Thế là hắn đưa áng mắt về phía thế giới ở ngoài. Cái kia vô tận hư không trong hỗn độn Nhưng là cái này lại vượt ra khỏi hắn quyền hành. Tại cửa giới phạm vi bên trong. Hắn là toàn trí toàn năng vô thượng thần vương. Nhưng là tại trong hư không. Hắn chỉ có thể coi là một cái tương đối cường đại cá thể sinh mệnh mà thôi. Cái kia trong đó có quá nhiều không biết là hắn chưa từng biết được. Liền thí dụ như hắn liền không biết. Cái kia dừng dục cầu giới, thậm chí dừng dục hắn to lớn thần một, đến cùng là lai lịch gì, lại là thế nào thai ngén thế giới. Bất quá mặc dù không biết cái này thân thanh âm là đến nơi nào, nhưng lại không trở ngại một mắt thần vương biết rõ. cầu giới lại xuất hiện một tôn có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Bất quá thần vương cũng không vì thế cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Từ thế giới mở ra cho tới bây giờ. Vô luận là cách nào thời đại. cầu giới đều không thiếu khuyết có thể khiêu chiến hắn thần linh. Nhưng bất luận là ai. Sau cùng kết cuộc tất nhiên là nằm tại dưới chân hắn. Bày tỏ hắn thần lực cường đại. Tiến một bước xác lập hắn quyền uy, mà lần này đồng dạng không ngoại lệ, ta chở ngươi." Thần Vương nói nhỏ, mà hỗn độn biển cây bên trong cái kia, thẳng đường đã mở rộng đến 10 cây số kén lớn cũng bắt đầu sụp đổ tan rã. Nó tạo dựng kén lớn bằng bạc năng lượng đang bị trong đó tồn tại rút ra, đưa vào trong thân thể. Tiến một bước cường hóa cái kia nguy nga cường đại Tựa như một phương lục địa thân hình Thật sự là không thể tưởng tượng nổi năm đó đám kia người điên đến cùng đem máu rồng mạch thôi diễn đến loại cảnh giới nào Tại thế giới thủ thủ tâm biến hóa ra không gian đặc thù bên trong Địch a ba la thỏa thích giản ra cái kia to lớn đến có thể tại trong hư không ngao du thân hình Tại trầm mê tán thưởng với mình chỗ hôm nay vốn có minh mông sức mạnh to lớn đồng thời Cũng bắt đầu suy tư ra khỏi một ít vấn đề khác Đó chính là hắn hình thái. Hôm nay hắn vẫn như cũ duy trì thánh diệu chi long tư thái. Cũng không phải là không muốn. Mà là không thể. Cho dù là hắn đã bị thế giới thủ cưỡng ép tăng lên tới đủ để cùng thần linh so sánh cảnh giới. Hắn cũng vẫn như cũ không có siêu thoát ra thánh diệu chi long cách này một đặc thù loài rồng phạm trù. Liền xem như tại thế giới thổ bản nguyên lực lượng kích thích phía dưới. Mọc ra bộ phận thân thể cùng siêu phàm khí quan Cái kia cũng tất cả đều là sớm liền thiết lập tốt rồi Hắn ổn đánh ổn buộc trưởng thành mạnh lên Cũng đồng dạng sẽ xảy ra mọc ra khí quan bộ phận Tình huống như vậy liền không khỏi để cho địch a Ba la không tán thưởng Cái kia thánh diệu chi long hình thái như thế Mấy loại khác hình thái cũng giống như thế Còn như cái kia thôn phệ địch A ba la vốn có ba loại hình thái bắt đầu nguyên chân long. Kia liền càng không cần nói, cơ bản cũng không có thay đổi gì, có thể nói hết thầy đều trong dữ liệu. Bất quá hơi có chút không đồng dạng, chính là tại cái này ngắn ngủi ngủ say cùng lột xác bên trong, địch A ba la tại vốn có bốn loại long chi hình thái trên cơ sở, lại đạt được hoàn toàn mới tư thái. một ác thiên long To lớn trả cây cùng sợi dễ tại thân rồng bên trong lan tràn sinh trưởng màu vàng nâu làm bằng gỗ vảy rồng tại ngoài thân bên trong ngưng ghét hiển hiện, nguyên bản như thái dương thần thánh vĩ đại cử long nháy mắt liền hóa thành một đầu một long, là hủy diệt thế danh giới, Tịch diệt chư thần mà sinh cử long, sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. tám, chương năm trăm tai hiếp hóa thân, địch a ba la rủ xuống xuống đầu lâu, Nhìn xem kia là hoàn toàn chính là bởi cổ thụ sợi dễ trả cây cùng sợi đằng sen lẫn mà thành vuốt rồng. Không khỏi hờ hứng im lặng. Hắn từ huyết nhục sinh mạng thể biến thành thực vật sinh mạng thể. Cái này đối với cường giả mà nói cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Bất quá là cơ sở nhất vật chất cùng hình thái chuyển đổi mà thôi. Mặc dù liền liền bản chất cũng cùng nhau bị sửa lại. Địch A-ba-la đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc. Mừng rỡ ha ha. Cái này rõ ràng chính là khỏa này có thể sáng tạo thế giới thần một. Vì kiềm chế hắn mà cho quà tặng. Có lẽ loại này hình thái có lực lượng cường đại. Nhưng đây đều là vì hủy diệt chư thần mà ban cho. Còn như phấn nổ cái kia càng không cần thiết. Đại gia lúc trước liền lẫn nhau cũng không nhận ra. lại thêm không có cái gì quan hệ máu mù, không tồn tại một phương hướng một phương không ràng buộc nỗ lực, cũng đừng nghĩ đến cái gì chơi hết không thực tế, chính là rõ ràng điểm này địch a ba la cũng không để ý thế giới thủ trên người mình đùa nghịch một ít nho nhỏ thủ đoạn, bởi vì cho tới hôm nay hắn vẫn như cũ là tự do, hắn như cũ có thể tùy ý hoạt động, chỉ bất quá hắn trên lưng hủy diệt chư thần sử mệnh, bất quá có một chút Hắn muốn nhả rãnh một chút, vì cái gì hắn liền biến thành bộ dáng này cũng vẫn như cũ là hình rồng thái. Giảng đạo lý, với tư cách huyết nhục sinh mệnh mà nói, hình rồng là cực kỳ an hiểu chiến đấu chém giết tư thái. Nhưng là đối với thực vật sinh mạng thể mà nói, loại này hình thái căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Tại bình thường sinh vật xem ra cực kỳ kinh dị kinh khủng chạm tay tà thần đều là có chút không tệ. Nhất niệm mà động Làm địch A-ba-la sinh ra nghi hoặc trong nháy mắt đó Thân thể của hắn nhất thời liền theo chi phát sinh cải biến Nguyên bản cái kia vốn lượn như cái kia ngang qua bầu trời Phân chia đại địa nguy nga sơn mạch thân rồng sụp đổ tan giã Cổ thụ sợi đằng Trạc cây tổ thần long thể hết thầy cũng bắt đầu dừng lại Sau cùng hóa thành một cây cùng ngoại giới trống lên tới thế giới thần một một dạng Bất quá thu nhỏ ước vạn lần chống trời cự một Đây là một cây đối với phàm tục sinh mệnh mà nói Có thể tại bên trên xây thành trì Tùy ý sụp ngựa lao nhanh cự một Hắn sợi dễ trầm rãi dàn ra Cuối cùng vào cái kia lần nữa khôi phục bình tĩnh Không còn nổi lên gợn sóng nguyên hải bên trong Dạng này là được rồi Lộ ra nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức lá cây gì rào mà động Chuyển ra địch a ba la thanh âm cùng ý chí. Cái kia lúc trước còn quấn kén lớn mà động chính cách đã tái tạo qua Sơn Hà Châu. Đã rơi vào nồng đậm tán cây bên trong. Ló ra như như mặt trời trói mắt quang huy. Như thế một dạng. Ngược lại càng giống giữ nguyên căn tại trong hư không. Hấp thu hốn đồn. Thai ngén cửa giới thần một. Chỉ có điều địch a ba la chỗ biến hóa ra là một cách vô hạn thu nhỏ giản lược phiên bản. Hoàn toàn không thể cùng vậy chân chính thế giới thủ đánh đồng Không biết cái kia thế giới thủ có thể khoan nhượng ta tới khi nào Địch a Ba la trong đầu hiện ra dạng này cách nghĩ Mặc dù thế giới thủ ý chí đã biểu đạt qua Hắn có thể cầm hoạt nhiều hoạt ít liền lấy hoạt nhiều hoạt ít Tận khả năng để thăng chính mình Nhưng là hắn biết rõ đây chỉ là ra vẻ hào sảng khoác lác mà thôi Hắn nếu thật là có thể đem cái này một mảnh nguyên hải toàn bộ nạp làm chính mình dùng. Không. Không cần toàn bộ. Chỉ cần một nửa. Thậm chí là một phần ba. Kia văn minh ý chí liền xét nổi giận. Sau đó đem hắn hóa thành cây mập. Cho nên. Cho dù là địch a ba la ngay tại hấp thu mảnh này nguyên hải. Đồng thời cũng đang suy tư thế nào rời đi chỗ này tốt địa phương. Cuối cùng không phải mình địa bàn. rốt cuộc liền trên lý luận, cái kia đúc lại sau chín khỏa sơn hà liền đã có thể tính làm là tiên thiên linh bảo, tiên thiên đồ vật, không có hạn mức cao nhất, có thể vô hạn đề thăng, chỉ cần cho hắn thời gian, chín khỏa sơn hà châu đều có thể đem cái này nguyên hải hút khô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ thời gian. Bây giờ coi như mở rộng nuốt cũng vô pháp đối với nơi này tạo thành bao lớn ảnh hưởng tiêu hóa năng lực vẫn là có hạn cũng chính là tại địch a ba la dâng lên chính mình còn bao lâu nữa liền sẽ bị đuổi đi ra ý nghĩ này không bao lâu một cố không cách nào chống cự lực bài xích liền hàng lâm cố lực lượng này là cường đại như thế như thế tấn mãnh cho tới khi địch a ba la kịp phản ứng sau đó hắn đã bị đuổi ra ngoài vẹn vẹn tán cây liền che đậy phương viên mấy chục cây số cử một âm vang rơi xuống tại hảo hãn minh mông bên trong cường đại chất lượng mang đến động năng sung kích tại cách này một mảnh phía trên đại dương nhấc lên một trận trước nay chưa từng có hải dương thiên tài bất quá hôm nay tai vừa rồi xuất hiện manh mối liền bị tráng kiện như dòng sởi dễ trấn áp nhưng là khổng lồ như thế đồng tính đã đưa tới chú ý Có thần linh điều động lấy sóng biển tới trước dò xét. Đồng dạng là bị thần vương phong tại nơi đây hải thần. Bất quá không phải địch A-ba-la lúc trước nhận biết hai vị kia. Đây là. Cầm trong tay một cái xiên cá thần linh. Một mặt rung động nhìn trước mắt cái kia hình như che đẩy trời xanh cự một. Theo sau trong mắt liền không thể ướp chế lộ ra vẻ tham lam. Thai ngén như thế nồng hậu dày đặc sinh mệnh thời cơ linh một. có thể thai ngén tạo hóa hoặc nhiều hoặc ít sinh linh mà hắn lại có thể dựa vào cách này thu hoạch được cường đại cỡ nào lực lượng hắn có hay không có cơ hội khiêu chiến cái kia đất tại vương vị trí bên trên ngây người mấy trăm vạn tuổi già tàn phế làm dạng này ý niệm sinh ra sau đó liền rất khó lại đem nó nhấn đi xuống thế là vị này hải thần tại còn không có dò xét rõ ràng thời điểm liền dơ lên chính mình thần khí Phát động phạm vi ngàn dặm minh mông nguyên khí. Chủ động là địch a Ba la chấn áp hết thảy ba động. Dạng này cử động để cho Hải Dương bên trong trầm rãi sinh trường. Chuẩn bị đánh lén thô to bộ rễ một lần nữa ẩm núp đi xuống. Không có tài thứ nhất thời gian đồng thủ. Nắm chắc không lớn. Ta đều là ta. Che đẩy hết thầy khí cơ sau đó. Tên này thân người đuôi cá hải thần liền điều động sóng biển ngưng tổ mà thành chiến xa vây quanh địch A-ba-la biến đổi mà ra thần một chuyển lên. Nhìn hướng địch A-ba-la cái kia tràn đầy nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí cơ thần một. Trong thần sắc càng phát ra điên cuồng. Dần dần đã mất đi nên có lý trí. Trái cây ta muốn ăn trái cây. Tên này hải thần đột nhiên thấy được cái kia nồng đậm tán cây bên trong. Tản ra vô tận hào quang chín khỏa trái cây. thế là hắn thần sắc càng thêm phấn khởi kích động, hắn khiến sóng biển từ đại dương mênh mông bên trong dốc lên, đem hắn nắm dơ lên hơn vạn mét không trung, muốn hái cái kia giống như ngôi sao một dạng rực rỡ huy hoàng trái cây, nhưng khi hắn tiếp cận sau mới phát hiện chính mình lại là nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến, liền cái này gốc thần một một chiếc lá cũng không sánh bằng, bất quá không quan hệ. Tên này hình như thần trí đều có chút không rõ biển căn. Giải phóng chính mình lực lượng. Cho thấy cái kia nguy nga gần ngàn mét thần khô. Sau đó tiếp cận trong đó một khỏa trái cây. Hắn đưa tay đụng vào. Lại như đụng phải mộng. Cánh tay chui vào trong đó. Đang lúc hắn muốn đưa tay cho rút ra thời điểm. Lại phát hiện cánh tay đắt lọt vào trong đó. Chỉ có thể xâm nhập. Không thể lui lại. Hải thần cảm nhận được không thích hợp. Nhưng lúc này mới phản ứng được đúng là quá muộn. Hắn không cách nào chống cử hấp lực từ viên này trái cây bên trong bắn ra. Tên này hải thần thân hình trực tiếp bị nuốt vào trong đó. Bất quá rất nhanh. Hải thần lại một lần nữa từ trái cây bên trong đi ra. Hắn thần sắc thong dong, Rốt cuộc không có lúc trước tham lam cùng dữ tợn. Tựa như là một vị thật chính thần. Sinh ra liền được bao nuôi năm 18 hai 520 quảng tích lương trầm xưng vương Lấp lói thanh quang sởi đằng tử cái kia Che kín bầu trời tán cây bên trong uốn lượn sen lẫn Cuối cùng hóa thành một đầu lân Giáp dép lạnh vảy xanh một long Đầu này một long Dù là vẹn vẹn chỉ có nửa thân thể Cũng dài đến gần ngàn mét Trang nghiêm đáng sợ Hắn chiếm cứ tại tán cây bên trong Thò đầu ra sọ Nhìn chăm chú cái kia vừa mới từ trái cây bên trong đi ra hải thần. Lấy một loại cực kỳ cảm giác mới là cảm giác. Giống đầu này so sánh vừa rồi càng giống một vị thần linh hải thần hạ lệnh. Đi tuần tra cương vực, nhìn một chút phải chăng còn có chữ ngươi bên ngoài cách khác bị ta hàng lâm mà dẫn ở đây thần linh. tuân mệnh. Kỳ thực bề ngoài nhìn như cùng trước kia một dạng. Nhưng là bản chất đã hoàn toàn khác biệt hải thần. Liên cùng lúc tới một dạng, điều động lấy bởi chiến xa ngưng tụ mà thành hải sóng, tại trên đại dương bao la tuần tra, tìm kiếm lấy bị hắn chủ nhân phủ xuống thời giờ gây nên ba động mà đưa tới thần linh, mà như thế một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm được vài vị bởi vì tò mò mà chạy tới tham gia náo nhiệt ra hỏa, mà những thần linh này tắc thì bị hải thần tất cả lấy đủ loại thủ đoạn hãm hại lừa gạt, dù hoặc bọn họ để bọn hắn cùng mình trước kia một dạng, chạm đến trái cây. theo sau, toàn bộ chạm đến trái cây thần linh nó tư duy bản chất toàn bộ đều bị sửa, mặc dù còn có được toàn bộ ký ức, nhưng đắt là một loại khác thần linh, điệu thấp điệu thấp, nhìn xem vườn quanh tại chính mình bản thể bên cạnh, cung kính chờ lệnh sáu vị thần linh, phim hàn tại thần mộ bên trên thanh long nhỏ giọng lầm bầm, Hắn có thể cảm nhận được chính mình cái kia thần một bản thể bộ rễ đang cắm rễ ở đáy biển. Đem hết khả năng mà mở rộng rễ cây. Bây giờ tuyệt đối không thể bại lộ. Địch a ba la rõ ràng mà ý thức được một chút. Sau đó để cho những này bị hắn hóa thành một ác thiên long sau thu hoạch đến thần thông tẩy não thần linh ai về nhà lấy Tiếp tục bọn họ lúc trước làm ra sự tình. Giả bộ cái gì sự tình đều không có phát sinh hình dạng. Theo sau hắn chập chờn nhánh cây, vặn vẹo chung quanh, đem hắn chỗ đứng mảnh không gian này cùng xung quanh hoàn toàn xé sách cách liệt, hóa thành một cái bán độc lập tràng vực, bảo đảm ngoại giới không cách nào thông qua giàn đơn dò xếp thủ đoạn, quan chắc đến hắn tồn tại. Địch Á Ba La, ngươi đã làm gì? Mờ mịt bóng đêm vô tận tại tầm nhìn bên trong mở rộng, uốn lượn vô tận. Không cách nào phỏng đoán nó thân thể đến tột cùng đến cỡ nào to lớn đại xà hiện hiện. Bất quá lần này lại có chỗ khác biệt. Thậm chí có thể nói có rồi nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại cách này bởi ý thức tạo dựng mà thành đặc thù lĩnh vực bên trong. Địch A-Ba-La cũng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Mặc dù như cũ không cách nào cùng đại xà so sánh. Cũng đã có thể nở rộ thuộc về mình quang mang. ngươi cùng gốc cây kia đạt thành giao dịch gì, địa ma chủ không chút nào che giấu chính mình tò mò. trên thực tế, tại địch a ba la tại điên cuồng tàn sát bán thần thời điểm, hắn liền ẩn có cảm giác, đã làm tốt xuất thủ can thiệp chuẩn bị, bất quá hơi có chút ngoài ý muốn là, gốc kia đem hắn triệu hoán đến tận đây thần một nhúc tay can thiệp, hơn nữa còn đem hắn kéo tới ngoại viện cho cưỡng ép thăng chức, không có giao dịch, Nhìn thấy chủ động tìm tới liên hệ hắn địa ma tộc, Địch A-ba-la rất bình tĩnh Mặc dù đầu này đại xà cho hắn cảm giác vẫn như cũ là không thể chiến thắng Nhưng lại đã không có lúc trước không thể vượt qua cảm giác Hắn phi thường tán thưởng ta săn giết bán thần hành vi Cho nên liền cho phép ta thông qua một ít thủ đoạn đặc thù để thăng thực lực mình Cái dạng gì thủ đoạn Thấp ếp đại xà trực tiếp hỏi Không có nói bóng nói gió Đủ loại dò xét, bởi vì không cần thiết, mà lại hắn cũng sẽ không lấy hắn vì cách. Căn bản cũng không cần dày vò những này cong cong nhếu nhếu đồ vật. Không rõ ràng, bất quá nơi đó là gần như có thể thực hiện bất kỳ cái gì nguyện vọng địa phương. Địch a Ba la nửa thật nửa giả đáp lại nói. Hắn sẽ không chi tiết hồi phục, nhưng là cũng không biết cái gì đều không nói. Thần kỳ như vậy sao ta nếu có thể vào xem xem xét liền tốt. Trước kia nhỏ yếu vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho chính mình nhìn một chút tiểu gia hỏa bị thăng chức đến cùng hắn cung cấp cảnh giới. Thần kỳ như vậy địa phương. Đại xà biểu hiện ra hắn hướng tới. Ngươi có thể vào không được. Địch a ba la Uyển chuyển nhắc nhở một chút. Bản nguyên thủ giới là chống lên cửa giới thần một nó hạc tâm sở tại. Giống hắn loại này nhỏ yếu tự long coi như đi vào ăn nhiều người có quyền Cũng lay động không được thần một căn cứ Cùng thần một mà nói Bất quá chỉ là tổn thất chín châu mất sợi lông mà thôi Nhưng là đầu này đại xà không đồng dạng Đây là đủ để vần quanh thế giới sinh vật khủng bố Nó cái này một miệng nuốt vào Cho dù là sáng lập thế giới thần một cũng phải vì đó thương cân đồng cốt Tốt à Địa ma chủ có chút tiếc núi nhưng cũng không có quá khuyết điểm trông chờ. Bởi vì hắn cũng sớm đã nhận được thù lao. Đó chính là hắn hôm nay cái này thân hình. Bị phá hủy thân thể. Trục xuất mẫu xanh giới hắn. Một bộ cùng hắn cường đại linh hồn cùng nhau phối hợp thân thể mới là vừa cần. Bất quá ngươi ở nơi đó mặc dù thu hoạch rất tốt. Thu được đủ để cùng cỡ giới thần linh chém giết lực lượng. Nhưng là còn chưa đủ lấy trọn chiến thần vương Gần với thần vương bên trên lôi thần Ngươi cũng không phải địch thủ Ta biết Tại các ngươi chuẩn bị phát động chư thần hoàng hôn trước đó Ta sẽ tận lực điệu thấp Yên lặng trưởng thành Không làm cho bất kỳ cái gì chú ý Địch A-ba-la đương nhiên biết mình bây giờ cần làm là cái gì Đơn giản chính là quảng tích lương chậm xưng vương Cái kia khổng lồ tán cây đã không cần sinh trưởng, Hoặc là nói không thể lại mở rộng. Nhưng là thần mục phía dưới bộ rễ lại có thể mở rộng. Thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Đã ngươi có dạng này cách nghĩ ta đây cũng không cần nhắc nhở cái gì. Tại không làm cho cường đại nhất đám kia thần linh chú ý điều kiện tiên quyết. Ngươi có thể thỏa thích phát triển. Dù là động tác lớn hơn một chút cũng không có gì. Ta còn có cái khác một ít người sẽ giúp ngươi che lấp. Tạ ơn. Không cần cảm tạ, đây vốn chính là chúng ta phải làm sự tình. Thế giới là chúng ta trói buộc. Cũng là gông xiềng. Chỉ có đánh nát gông xiềng. Chúng ta mới có thể cầm tới tòa này thần mục chân chính cho chúng ta đồ vật. Thu hoạch được chân chính tự do. Đại xà nói ra một ít bí ẩn. Bọn họ những này mang theo diệt thế sứ mệnh rơi cuốn đến đến đây hư không quái vật. Là như thế nào cùng thần mục đạt thành giao dịch. Du đáng ở hư không. Không có thuộc sở hữu bọn quái vật hàng lâm đến đây. Tại không có làm bất kỳ cái gì sự tình tình huống phía dưới. Liền bị thần một khẳng khái tặng cho đủ loại cường đại vị cách cùng lực lượng. Không có ai sẽ cử tuyệt giảng này lực lượng. Nhưng là tiếp nhận lực lượng. Cũng liền đại biểu cho chủ động mặc lên gông xiềng. Mà muốn chân chính thu hoạch được phần này lực lượng. không bị trói buộc. Vậy liền gọi đánh nát gông xiềng. Cũng chính là thần Mộc Thai ngén cầu giới. Ngươi cũng sống vậy. Địch A Ba La, ngươi hôm nay thu hoạch phần này lực lượng cũng không thuộc về ngươi. Muốn chân chính trường khống phần này lực lượng, ngươi cũng nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ vỡ vụn mảnh này thiên địa. Sau khi nói xong, Địch A Ba La trước mắt thế giới bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Nhưng là chiếm cứ trên thần mộc thanh long Lại bởi vì đại xà mà nói mà xa vào đến trong trầm tư Vỡ vụn thế giới sau đó Bọn họ nhận được lực lượng thật sự là an toàn sao có thể không hề cố kị sử dụng sao so với vỡ vụn thế giới Hình như phạt ngã thần một càng gấu hiệu Sinh ra liền được bao nuôi trăm 18 mươi 521 gặm nhấm đồng hóa Xanh thắm biển lớn sóng lớn phía dưới Có hình thể to lớn rồng lớn cá voi mượn nhờ mạch nước ngầm lực lượng. Thôi động chính mình thân hình khổng lồ truy đuổi bầy cá. Sau đó miệng lớn mở ra. Phóng thích ra giống như hắc động một dạng hấp lực. Đem cái kia ra sức giấy rua cá con không chút lưu tình nuốt vào trong bụng. Đây là trong biển rộng. Thai ngén cao cấp nhất kẻ săn mồi. Bọn nó ở vào tự nhiên chuối thức ăn đỉnh cao nhất. Hầu như không tồn tại thiên địch. cho dù là cỡ nhỏ thiên tai cũng có thể không nhìn, mà bọn nó bên trong người mạnh nhất, thậm chí có thể bị thần linh chọn làm tọa kỵ. nhưng chính là cường đại như thế sinh vật tại đuổi dần dần phiến lóe ra xanh đậm quang mang, nhìn ăn thật ngon bầy cá, tiềm nhập một mảnh vực viển sau đó, lại xa vào đến trong cuộc đời bất lực nhất thời khắc, có to lớn sợi dễ phá vỡ đáy biển cứng rắn nham thạch. Sau đó đem cái kia đủ để nhấc lên cỡ nhỏ thiên tai biển sâu quái vật. Vững vàng câu thúc ở trong đó. Ôm! Long kình phát ra kéo dài gầm rú. Nó sóng âm chấn động nước biển. Để cho hắn thân ở mảnh này vực viện đều lung lay sắp đổ. Nó hai bên nham thạch đều hiện lên ra mảng lớn vết sách. Cực đại nham thạch rơi xuống. Lại phải đem nơi đây vùi lấp. Nhưng là cách này tùy tiện có thể cải biến một chỗ địa hình lực lượng. Cũng như cũ không cách nào làm cho Long Kình thoát khỏi lúc này khốn cảnh. Nó điên cuồng giãy rua lấy. Thậm chí xé đứt một ít tương đối nhỏ bé sợi dễ. Nhưng lại có càng nhiều cách hơn cần nhờ vào đó quấn lên thân thể của hắn. Xé sách đen nhánh nặng nề mãnh vảy Sau đó thật sâu vào nó máu thịt bên trong. Long kình gầm rú từ cao vút phấn nộ biến thành trầm thấp bi thương, rất nhanh lại biến thành cuối cùng tuyệt vọng cùng vô lực. Hắn máu tươi cùng huyết nhục tại bị những cái kia đâm vào thân thể sợi dễ hấp thu. Cái kia khổng lồ mà to mọng thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vô quát, Thậm chí có thể trông thấy không xương hình dáng. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Mà là bắt đầu ngay tại cử kình con ngươi dần dần ảm đảm. Hình như liền phải triệt để dập tắt thời điểm Có lực lượng mới bị rót vào cự kình trong thân thể Nguyên bản khô quắt đi xuống thân thể Tựa như là khí cầu một dạng nhanh chóng bị thổi lên Thậm chí trở nên so lúc trước to lớn hơn mượt mà Mà thanh sắc quang mang chiếm cứ nguyên bản đen nhánh con ngươi Nhưng là rất nhanh Cái này quét một cái màu xanh liền trở nên thâm trầm Hóa thành nguyên bản không sai biệt nhiều màu xanh đen Um một lần nữa thu được sinh mệnh. Thậm chí so lúc trước càng thêm rồi rào sức sống cử kinh tại bị sụp đổ vực viện phát xuống ra trầm thấp gầm rú. Cường đại thân hình rất nhanh liền sông phá đưa nó vùi lấp nham thạch. Về tới khuấy đồng hải lưu bên trong. Hắn tại trong biển rồng xuyên thẳng. Lấy so bình thường càng thêm mau lẹ tốc độ truy đuổi bầy cá. Mà lần này hắn cho thấy trước nay chưa từng có kéo dài cùng tính bền. cự kình từng ngụm từng ngụm đem bầy cá nuốt vào trong bụng sau đó khi nó phần bụng không gian tại đã tới cực hạn sau đó hắn liền vụng trộm tìm kiếm sắp bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh địa phương há miệng đem một bộ phận bầy cá phun ra những ngày rời đi cự kình miệng bầy cá cũng cấp tốc bò trốn mất dạng bất quá bọn nó hành động cùng lúc trước cũng có chút khác biệt tại bọn nó đồng tử cùng mánh vảy nơi sâu xa Có cỗ ánh sáng màu xanh đậm lấp lánh. Giao phó bọn nó so trước kia càng thêm cường đại sức sống. Ông, cự kình nhìn xem một màn này. Phát ra một tiếng khoan khoái thư sướng gầm rú. Tựa hồ là hoàn thành cái gì vĩ đại nhiệm vụ một dạng. Sau đó hắn hất lên tráng kiện cái đuôi. So vừa rồi mơ hồ lớn hơn một vòng thân thể bơi về phía càng xa xôi hải vực. Mảnh này hải vực. Nó đã hoàn thành tịnh hóa. tiếp xuống chính là tiếp theo phiến hải vực, tôn chủ quang huy quan trọng bao phủ thế giới hết thảy mãi đến tận cùng thế giới, thật sự là lực lượng đáng sợ a, tại biển lớn nơi sâu xa, một mảnh đã độc lập, liền liền chư thần cũng vô pháp nhìn trộm không gian bên trong, vảy xanh cử long chiếm cứ tại thần một trạc cây ở giữa, chín khỏa lấp lói huy hoàng quang mang ngôi sao khảm nạm tại thân thể của hắn bên trên, Giảo Diệu Thanh Long. Đây là địch A Ba La vì chính mình hôm nay hình thái chỗ đặt tên. Hắn lấy thần mục lực lượng vì chính mình dựng dục ra hoàn toàn mới thân hình, đem chín khỏa đã hóa thành tiên thiên linh bảo sơn hà châu khảm nạm trong đó, cung cấp gần như vô hạn lực lượng. Bất quá so với chính mình hôm nay cái này so trước kia bất luận một loại nào thời khắc đều có thể thật thiện chiến hình thái. Địch A-ba-la càng kinh thán hơn với mình dưới thân cái này gốc thần một. Cho dù là hắn quyết định rộng tích lương. Chậm xưng vương. Phát triển khiêm tốn. Hắn khuyết trương tốc độ cũng vẫn như cũ để cho mình trở nên khiếp sợ. Thậm chí cả sợ hãi. Bởi vì thật sự là quá nhanh. Phải biết. Tại cái này cửa giới bên trong. Bởi vì có thần linh tồn tại. Cho nên hắn thu liếm rất nhiều. Không có thỏa thích hiện ra tất cả năng lực, nhưng cho dù như thế, hắn hôm nay mỗi ngày đủ khả năng đồng hóa sinh vật biển cũng vẫn như cũ là số lượng hàng trăm ngàn, mà lại cái số này như cũ tại lật qua. Theo bị đồng hóa Hải Dương Thánh Diệu càng ngày càng nhiều, hắn lực lượng cũng tại chỉ số tính tăng trưởng, mặc dù thuần túy là lượng tích lũy, mà không phải chất lột xác, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Lượng biến cũng có thể chất biến Đây là đủ để gặm nhấm hết thầy lực lượng Địch a ba la rất rõ ràng nhận thức đến điểm này Một ít nhỏ yếu thế giới căn bản không có sức chống cự Chỉ cần có thể để cho hắn tiến nhập một tiểu thế giới bên trong cắm rễ Tối đa trăm năm thời gian Địch a ba la dám vỗ bầu ngực bảo đảm Tuyệt đối có thể gặm nhấm đồng hóa tất cả mọi thứ Tất cả đều cưỡng ép chuyển đổi thành hắn thân thuộc Bất quá may mắn. Loại lực lượng này hôm nay đều trưởng khống tại hắn trong tay. Hắn có thể lấy loại lực lượng này gặm nhấm chuyển đổi hắn chỗ cắm dễ một phương này hải vực. Đem tất cả mọi thứ có thể hoạt động. Có thể tự chủ hấp thu ngoại giới vật chất động thực vật toàn bộ đồng hóa. Đưa chúng nó chính hóa thành lực lượng một bộ phận. Địch a ba la rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là bay một dạng tốc độ. Cho tới bây giờ hắn không thể không nói. cướp đoạt hết thầy tư vị có thể thật thoải mái, nhưng là chính là bởi vì cảm nhận được tuyệt vời như vậy tư vị, địch A Ba La dãy khỏi gông xiềng, thu hoạch tự do ý tưởng cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này lực lượng cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không đều đang nhắc nhở hắn, nếu như có thể lựa chọn địch A Ba La, bây giờ đương nhiên là cao chạy xa bay a. Ăn no dối việc đến lưu tại loại này ruột địa phương cùng cái kia một đám thần linh cùng chết. Cái này bao la vô tận hư không bên trong. Không có thần linh đóng giữ thế giới. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế giới như thế này nếu là thôn phệ mấy ngàn vạn hơn trăm triệu cái. Kia hắn còn không phải vô địch nha. Đến đâu nhi không đều là đi ngang. Nhưng là hắn không có cách nào rời đi. Hắn liền cùng những cái kia hư không ma vật một dạng Bị hấp dẫn hàng lâm tới Sau đó chủ động hướng trên người mình chụp vào một tầng gông xiềng Áo phỉ lịa nhã Trong lòng có chút cho phép ý tưởng địch A-ba-la chủ động kêu gọi bạn lữ hằng lâm mà đến huyết ngục nữ vương nhất thời đạp nát không gian Xuất hiện tại chiếm cứ tại thần một bên trên cửa diệu thanh long trước mặt ngươi đây là tình huống như thế nào Nhìn thấy trước mặt đầu kia ốn lượn vạn mét to lớn cử long. Cho dù là đã nhanh muốn trở thành một giới duy nhất thần áo phỉ lìa nhã cũng không cấm nhíu mày. Dạng này tấn thăng tốc độ. Còn có dạng này tư thái. Rõ ràng không thích hợp. Ta cần ngươi trợ giúp. Tiền căn hậu quả giải thích một chút. Ngươi phần này lực lượng là chuyện gì xảy ra. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 18. mươi 522 tỉnh lại. Địch Á Ba La, tại ta không có đi cùng ngươi những cái kia thời gian bên trong. Ngươi tại gì thế danh giới bên trong kinh lịch cái gì? Áo phỉ lịa nhã kiên nhẫn nghe xong Địch Á Ba La tự thuật nội dung. Sau đó liền nhìn không được quý đầu phát ra thở dài một tiếng. Không phải thảo luận thế giới thù sao thế nào kéo tới trên người của ta tới, ta có vấn đề gì không? Cửu diệu thanh long từ thần một bên trên dò xét thân thể. Cái kia to lớn núi Đại Sơn mặt rồng bên trên hơi có mấy phần mộng bức. Ngươi vấn đề quá lớn địch A-ba-la, ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác được trên người mình biến hóa sao? Biến hóa gì? Cùng ngươi mở rồng giao dịch không phải trong thâm nguyên áp mà. Càng không phải là luyện ngục bên trong ma rượu. Mà lại thế giới thủ tại ngươi hoàn thành trước đó cũng đã đem ngươi phải chịu thủ lao cho ngươi. Tại dạng này tình huống phía dưới... Ngươi thế mà còn sinh ra đem hắn phạt đổ ý niệm Còn cảm thấy không có vấn đề sao Áo phỉ lịa nhã một câu nói toạt ra địch A-ba-la lúc này trạng thái Vẹn vẹn chỉ là dựa vào suy đoán phán đoán liền có thể làm ra đột phá ranh giới cuối cùng sự tình Địch A-ba-la nghe nhất thời trầm mặt Xa vào đến bản thân trong suy tư Xác thực Mặc dù còn không có biến thành hành động Nhưng là hắn bây giờ hành vi không thể nghi ngờ là bất nhân bất nghĩa. Mà hắn cùng lão cha kết xuống ước định cũng là như thế. Hắn đồng thời không có tuân thủ ước định. Mà là ỷ vào chính mình thân là trường sinh chủng Ngạnh sinh sinh chịu chết đối phương. Đồng thời mưu đồ vậy đối với hôm nay hắn mà nói. Đã không có gì chứng dùng thần minh chiến giáp. Tham lam mà không xác thực. Vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Bội tín mà nghĩa khí. Áo phỉ lịa nhã. Xác thực. Ta sai rồi. Tại bị chính mình đại lão bà điểm tỉnh sau đó. Địch a ba la rất nhanh liền tiến hành bản thân tỉnh lại. Nhanh chóng tăng trưởng lực lượng xác thực để cho hắn mất phương hướng bản tính. Hám lợi. Biến thành nhỏ yếu thời gian hắn đã từng phỉ nhổ hình dáng. Mà lấy dạng này tư thái thật trở thành có thể trấn áp một giới quái vật sau đó. Đối với vật kia chất xanh giới bên trong thai ngén chúng sinh mà nói không thể nghi ngờ là một loại tai nạn. Thật tốt tỉnh lại một cách đi. Địch Á Ba La. Vì truy cầu lực lượng. Vứt bỏ vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng. Khi ngươi cường đại sau đó. Dạng này ngươi vẫn là ban đầu ngươi sao. Nhìn xem hôm nay tại một số phương diện đáp siêu Việt chính mình trưởng phu Địch Á Ba La. Áo phỉ lịa nhã cũng không vì đó mừng rỡ, chỉ cảm thấy có chút kinh dị, thậm chí là kinh khủng, vì cường đại mà không từ thủ đoạn tồn tại. Thật thích hợp làm bạn lữ sao? Ta sai rồi. Địch Á Ba La lại một lần nữa mở miệng, mà theo cái kia phát ra từ bản tâm thanh âm vang lên, cái kia tồn tại ở hắn tinh thần thức hải nơi sâu xa, cái kia cuồn cuộn quang hải nhất thời cũng theo đó phát sinh biến hóa. từng tia từng sợi ngân sắc lưu quang từ cửa diệu thanh long mi tâm tràn ra, sau đó dung nhập vào thần một, Cách này gốc che trời triệt địa thông thiên thần một, nhất thời bắt đầu từ bản chất phát sinh biến hóa rất nhỏ, có quang mang từ thật sâu chỗ bắn ra, ngân sắc quang mang tại thổ tâm trọng yếu nhất chỗ lấp lánh, sau đó bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, bên dưới sợi rễ, từ lá cây, bằng mọi cách đáng thanh trong ngoài, nguyên bản màu xanh biếc dạp rào. sinh cơ vô hạn thần một, nhất thời liền hóa thành một khỏa quang chi thần một, nở rộ vô cùng vô tận minh mông quang mang, phảng phất hóa thành nguồn sáng đầu, dạng này dị tượng kéo dài ngắn ngủi thời gian, liền cấp tốc thu liếm, mà khi hết thảy đều biến mất sau đó, thần một liền khôi phục nguyên bản hình dạng. Lộ ra bên trên trong mắt có một chút mờ mịt cẩu diệu thần long Chuyện gì xảy ra Thanh long nói nhỏ Có chút không rõ ràng cho lắm Hắn cảm giác có đồ vật gì bị cải biến Nhưng lại có cái gì đều không có biến hóa Nhưng nó thức hải đã trở nên trống sống Nguyên bản tràn đầy trong đó ngân sắc quang hải đã biến mất không thấy gì nữa Ngươi thật sự là may mắn a Mặc dù thuần túy lực lượng đã so ra kém lúc này địch A-ba-la Nhưng là ánh mắt kiến thức vượt rất xa một lần là xong địch A-ba-la Áo phỉ lịa nhã phát ra từ đáy lòng cảm thán Cái gì? Địch A-ba-la hội tụ toàn thân mình lực lượng Từng tấc từng tấc càn quét toàn thân Tìm kiếm trên người mình biến hóa Hắn phát hiện mánh khóe Nhưng lại lại có chút không dám xác nhận Ngươi đụng phải vĩ đại tồn tại đều rất hiền lành a Nói thế nào? Ngươi hẳn là phát hiện sao? Áo phỉ lịa nhã vươn tay. Sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. Một viên rồng lớn lá cây liền bị từ thần một bên trên hái xuống tới. Theo nữ vương dẫn sắc linh khí xót vào trong lá cây. Cây này lá bên trên liền có ngân sắc quang văn mạch lạt lấp lánh. ngươi bản chất đã bị sửa đổi, ngươi chỗ lo lắng gông xiềng cũng đã bị chém đứt. Áo phỉ lịa nhã nói để cho địch A-ba-la cảm thấy khó có thể tin mà nói. Hắn vừa rồi liền có chỗ suy đoán, nhưng lại không dám xác nhận. Cái này sao có thể? Thanh long khó có thể tin, nhưng lại có ngân sắc ánh sáng tại hắn trên vầy rồng nở rộ. Để cho hắn từ một đầu tràn ngập nồng đậm một khí thanh long hóa thành một đầu lóng lánh ngân quang quang long. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi bây giờ có thể nói là một cây hoàn toàn mới thần một. Mặc dù cùng cây này thai ngén đồng thời trống lên cửa giới thần một còn có một chút giống nhau bên ngoài. Nhưng bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Áo phỉ lịa nhã ngữ khí bằng phẳng để cho địch a ba la kinh hỉ trong giọng nói ẩm chứa khó mà kháng cự dụ hoạt. Từ phương diện nào đó mà nói. Địch Á Ba La. Ngươi đã tự do. Nếu như ngươi nguyện ý. Ngươi bây giờ liền có thể cùng ta rời đi nơi này. Không cần cùng những thần linh kia chém giết. Nếu như là áo phỉ lịa nhã xuất hiện phía trước. Có người nói với hắn. Hắn thu hoạch được tự do. Có thể bất cứ lúc nào rời đi. Địch Á Ba La cũng sẽ không do dự. Lập tức co cẳng liền lưu. Nhưng là đang tỉnh lại sau đó, địch A-ba-la lại không có nhúc nhích, mà là vẫn như cố lặng lặng cắm rễ ở cửa giới bùn những bên trong. Ngưng tù mà thành cửa rượu thanh long cũng vẫn như cú quấn quanh tại thần một bên trên. Thế nào không đi? Cứ đi như thế, cũng không tránh khỏi quá không quan trọng mặt người ta thế nhưng là sớm cho tiền. Địch A-ba-la cười lấy đáp lại nói, mà lại chư thần mặc dù cường đại. Nhưng là ta bây giờ cũng không yếu đi. Không nói có thể hoàn mỹ thực hành gốc kia thần mục hy vọng chư thần hoàng hôn. Nhưng là tối thiểu nhất có thể cho những thần linh kia trọng thương. Đồng thời bảo đảm tự thân tồn tại. Cùng thần linh chém giết. Mặc dù có phong hiểm. Nhưng là cũng tương tự có không ít ít lợi. Cái này cái thế giới thần linh tồn tại đã lâu tối nguyệt. Bất luận là vị nào cất giữ đều rất không tệ. Ngươi cái giọng nói này. Thế nào nghe giống như là đã giết chóc thần linh địch A-ba-la bén nhảy phát giác không đúng. Vội vàng truy vấn. Chính là nơi sinh xung quanh cái kia hai tên gia hỏa Áo phỉ lịa nhã ngược lại là không có cảm giác gì, khá bình tĩnh. Ngươi đem bọn họ giết đi. Bọn họ quá ồn náo loạn, cực kỳ phiền. Địch A-ba-la nhất thời trầm mặt. Ta vốn là không muốn làm sao tìm được sát thủ thế nhưng là bọn họ thường thường liền chạy tới quấy dối ta. Bất quá ngươi yên tâm ta ra tay lúc sau đã chuẩn bị kỹ càng thời gian ngắn bên trong hẳn là không có vấn đề. Hẳn là thế giới này ta nhớ đến là có có thể nhìn trộm vận mệnh thần linh tồn tại đi. Cho nên ta cũng không thể xác định. Ta có phải hay không đem tin tức tất cả đều che giấu đi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười tám. Chương 523 Thôn Nhật Cộc cộc cộc Toàn thân thiêu đốt lên thần thánh liệt diễm thiên giới chiến mã Đạp lên tuyết trắng mềm mại tầng mây Kéo lấy mặt trời chiến xa Dọc theo cố định quý tích tại minh mông vô bờ trên bầu trời rong rủi Mà tại thiên giới chiến mã thoát tại chiến xa bên trên uy phong lấm liệt tư thế hiên ngang thái dương nữ thần tô nhĩ tay cầm lấy thần thánh nhất nóng rực thái dương chi hỏa sen lẫn mà thành dây cương nắm giữ phía trước hai thước thiên giới chiến mã tiến lên quý tích lạnh thấu xương cương phong tại thiên không bên trong web uy nghiêm thái dương nữ thần cái kia một đầu kim sắc mái tóc theo gió mà động cường đại thần tính để cho ánh mắt của nàng tách ra kim sắc quang mang uy nghiêm để cho người ta khó mà đối mặt tại vì này nữ thần phía sau Đủ để phổ chiếu đại địa mặt trời cháy hừng hực. Hướng thế giới gieo rắc lấy gần như vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Mà phần này to lớn lực lượng bị chiến xa kéo lấy. Đều đều mà rơi vãi qua phía dưới đại địa. khung Thái dương nữ thần đứng vững vàng tại chiến xa bên trên. Trong tay dây cương nhẹ nhàng kéo một cái. Trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Hai thước tùy ý lao nhanh thiên giới chiến mã nhất thời Phục Tùng. Trở lại nguyên bản chính xác quý tích bên trên Tiếp tục chạy như điên Thiên không bên trong Khiết bạch vô hà đám mây thiên biến vạn hóa theo gió Hiển lộ ra đủ loại khác biệt hình thái Giống như chuyện cổ tích bên trong tươi đẹp nhất huyến tưởng Bất quá theo cái này mặt trời bên trong thai ngén mà sinh thiên mã đạp lên liệt diễm Mạnh mẽ đâm tới mà qua Minh mông tầng mây vỡ vụn Cái kia rực rỡ nhiều màu có thể cho người vô tận sức tưởng tượng đám mây Cũng theo đó vỡ nát Bị ngọn lửa bốc hơi Mặt trời chiến xa Thẳng tiến không lùi Giống như trăm vạn năm đến tại trên bầu trời quý tích vận hành Chiến xa bên trên Cường đại nữ sinh hơi hơi hạ thấp cái kia cao quý đầu lâu Cái kia lóe ra kim sắc quang mang đôi mắt xuyên thấu qua tầng mây Nhìn xuống phía dưới Tại ánh mắt của hắn bên trong Có thể nhìn thấy núi non sông ngoài Có thể nhìn thấy trong rừng cái kia phồn diễn sinh sống giá thú Còn có trong cánh đồng hoang vu vượt mọi trông gai Phồn diễn sinh sống rất nhiều bộ tộc có trí tuệ u Nhìn chăm chú lên cái này sinh cơ giặc rào vạn vật cạnh tranh mỹ hảo tràng cảnh Nữ thần lộ ra hài lòng nụ cười Tại cái này người thần hỗn hợp thế giới Tuyệt đại đa số thần linh đều đối sinh vật có trí khôn ôm lấy thiện ý. Đặc biệt là nàng dạng này chấp trưởng Thái Dương thần linh. Không phải mà nói. Hắn nàng sẽ không trăm vạn năm đến như một ngày. Điều động tại mặt trời tại trên bầu trời vận hành. Là cái này đại địa gieo rắc lấy ánh sáng và nhiệt độ. Nếu Thái Dương nữ thần ánh mắt tại đại địa bên trên tuần sát một vòng. Đang lúc nàng chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm. Một chút hắc ảnh đột nhiên từ ầm ầm sóng dậy biển lớn nơi sâu xa hiện hiện. Sau đó không ngừng phóng đại chiếm giữ nàng tầm nhìn. Một cố để cho Thái Dương nữ thần đều cảm thấy toàn thân run rẩy báo động tự nhiên sinh ra. Vị này nữ thần không kịp nghĩ nhiều. Trong tay cái kia bởi Thái Dương chi hỏa sen lẫn mà thành dây cương mạnh mà siết chặt. Hai thớp thiên giới chiến mã nhất thời hiểu ý. Xẹt qua một đảo ưu mỹ quý tích. Tránh đi cái kia từ đại địa bên trên bay lên tập kích, Âm ầm. đúng lúc này, xa so với bầu trời cương phong càng thêm mãnh liệt cuồng phong tàn phá bừa bãi mà lên, cuốn lấy lấy tám hướng mây, hội tụ thành nồng hậu dày đặc tầng mây, cuồng bảo lôi đình ở trong đó lấp lánh, mà đại địa cũng nơi này khắc phát ra gào thép, oanh minh chấn động, đồi núi nghiêng đổ, nước chảy đảo ngược, Vô số phồn hoa thành thị cùng cung điện tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Tại Thái Dương nữ thần kinh ngạc thậm chí trấn kinh trong ánh mắt. Lớn đến không thể tưởng tượng nổi quái vật gầm thép. Đánh vỡ cái kia bởi hắn động tác mà dẫn phát nguyên tố dòng lũ hội tụ mây đen. Thẳng đến bầu trời bên trên. Biển mây sôi trào. Cuồng phong gào thép. Đếm mãi không hết lôi đình Tại giữa thiên địa lấp lóe. Tựa như diệt thế hàng lâm. Một nháy mắt liền để cho Thái Dương nữ thần nhớ tới thần vương nói tới chư thần hoàng hôn. Bởi vì cái kia dẫn phát tận thế thiên tai quái vật thật sự là quá mức to lớn. Mục đích chi sở trí Căn bản là không có cách phòng đoán. Kia là siêu việt thiên thần nhận biết to lớn. Mục đích chỗ gặp. Tất cả mọi thứ đều bị trước mặt con quái vật này chiếm giữ. Đầu lâu tùy ý một viên mánh vậy. Cho dù là cực kỳ nhỏ một viên. Đều đầy đủ để cho phàm tục sinh vật tại bên trên xây thành Đồng thời không thể nhận ra cảm giác dưới người mình đại địa bản chất Nhất cứ nhất động Cho dù là thở ra khí lưu Vô cùng đơn giản trở mình liền có thể gây nên tận thế thiên tai Để cho đại địa vì đó gào thét chấn động Đây là đủ để phá hủy thế giới diệt thế cử thú Dạng này quái vật khổng lồ trước mặt Cho dù là có thể kéo lấy mặt trời mà đi thiên thần So sánh cùng nhau cũng là so ra kém cỏi, Thậm chí trong lòng sẽ xảy ra lên một cỗ cảm giác bất lực Thôn phệ thế giới chi xà, Thái dương nữ thần mà đọc lên trước mặt con quái vật này danh tự Trên nét mặt mang theo không che giấu được kinh ngạc Bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ Ngay tại không lâu đi qua mỏi mệt thần vương đã từng không gì sánh được kiêu ngạo mà hướng chúng thần tuyên bố Hắn đã chém giết toàn bộ sẽ vì chư thần mang đến trung mặt hoàng hôn quái vật. Thế nhưng là hôm nay con quái vật này lại mang theo không thể ngăn cản. Quan trọng thôn phệ vạn vật khí thí. Xuất hiện tại nàng trước mặt. Đồng thời hướng nàng mở ra cái kia tựa như vực sâu miệng lớn. Gào. Gần như vô hạn đại xà mở ra miệng lớn gầm thép. Sau đó hướng về nữ thần cùng nàng phía sau mặt trời thôn phệ mà đi. Sau đó. Trời tối, Cửu giới xa vào đến vô tận trong bóng tối, ngoại trừ một chút mấy chỗ tự nhiên nở rộ quang minh giới vực ngoại, tuyệt đại đa số địa phương cũng không thấy nữa chút nào ánh sáng. tại một lần hải vực bên trên, một khỏa toàn thân nở rộ tại ngân sắc quang mang thần một run run nhánh cây, thần một bên trên, chiếm cứ trong đó thanh long ngước nhìn đã triệt để tối lại thiên không, lọt vào trong trầm mặn. Quản chi hắn cách chân chính nơi khởi nguồn có tới ước vạn dặm xa. Nhưng là hắn như cũ có thể thấy rõ. Vậy sẽ thân thể lộ ra trên mặt biển. Tại trên bầu trời tùy ý giản ra nó to lớn vĩ đại quái vật. Thôn phể thế giới chi xà. Đại xà không có chư thần đặc thù lực lượng. Điều khiển phong vũ lôi đình. Cũng vô pháp khống chế nhật nguyệt tinh thần vận chuyển. Thậm chí đều không biết bay đi. Hắn vốn có vẻn vẻn chỉ là gần như bao la vô hạn thân hình khổng lồ Mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn khẩu vị Nhưng cho dù là dạng này cũng đầy đủ Bởi vì khi hắn hoạt động thời điểm Vô tận cuồng phong mưa rào cùng lôi đình Sẽ bởi vì hắn mà sinh Tàn phá bừa bãi thiên địa Hóa thành đủ để hủy diệt thế danh giới Hủy diệt vạn vật phồn vinh thiên tai Hắn khi hắn hé miệng thời điểm Nhật Nguyệt cũng sẽ bị nuốt vào trong đó Quần tinh vì thế cũng theo đó run rẩy tránh né Đây là mặc dù chư thần đối mặt Cũng sẽ nhìn không được hốt hoàng Chạy trốn lực lượng Địch A-ba-la có thể nhìn thấy Tại trên bầu trời lôi kéo mặt trời Mà đi nữ thần đang ôm chật vật tránh né Lấy đại xà miệng Hai đầu cũng tương tự có thể xưng là Thần chiến ngựa cũng thất kinh mà tê minh Trước đó chỗ không có tốc độ Tại trên bầu trời chạy vội Nhưng là Hết thảy đều không dùng được Giấy rua cùng chống cự Tại đại xà dần dần mở ra vực sâu miệng lớn bên trong Hiện ra như thế vô lực Viên kia là cẩu giới mang đến vô tận ánh sáng và nhiệt độ mặt trời Cứ như vậy bị nuốt vào đại xà trong miệng Thế là vạn vật đã mất đi ánh sáng Hết thảy bị bóng tối bao trùm Sau đó thần linh phấn nộ cũng bị đến đây nhen nhóm có thể nhìn thấy, có kim sắc lôi đình vạch phá trời cao, hóa thành một tên chiến thần. Hắn dơ cao lên trong tay bị ướp vạn lôi đình quanh quẩn chiến nện. Sau đó một mặt hung ác đánh tới hướng đại xà. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. Chương 524 Hoàng hôn chiến đấu. Lớn mật. Một tiếng nổi giận. Như hùng sư một dạng cuồng nổ trách mắng thân ở thiên không bên trong quanh quẩn. Mà nương theo lấy đảo này phấn nộ trách mắng. Một đảo như như dãy núi to lớn cuồng lôi xé sách bầu trời. Tại không chung bay múa. Sau đó đánh chúng vào đại xà đầu lâu. Cái kia so phàm tục rèn đúc kiên cố nhất nặng nề thành tường đều muốn cứng rắn. So sơn loan còn muốn to lớn đại xà vậy. liền ngay cả ngăn trở cản khoảng khắc đều không có làm được. Tại đảo này lôi đình trước mặt bị tùy tiện vỡ nát. Cái kia so thần kim còn cứng rắn hơn không xương huyết nhục cũng tại đạo này thần lôi phía dưới vỡ vụn. Đại xà trên đầu trực tiếp bị đánh ra một đạo cực lớn miệng vết thương. Đỏ tươi huyết thủy hóa thành đầy trời huyết vũ chiếu xuống thế giới. Hóa thành khó mà ngôn ngữ tai ác, gào. Đột nhiên bị thương nặng đại xà phát ra thống khổ gầm thép. Cực lớn tiếng rên gì làm cho cả thế giới đều mơ hồ chấn động. Tại phía xa ngoài ước vạn giảm địch A-ba-la cũng có thể cảm giác được. Cái kia tinh hồng xà đồng bên trong lóe ra để cho chư thần cũng sẽ sợ hãi bảo ngược cùng phấn nộ. Đại xà ngẩng đầu gầm thép. Bầu trời vì đó oanh minh. Lôi đình tại nặng nề giữa tầng mây lấp lánh. Toàn bộ thế giới đều tại con quái vật này trong cơn giận dữ run rẩy Mà nương theo lấy đại xà phấn nộ gầm thép. Cửa giới bên trong tên là hỏa chi quốc giới vực. Đen nhịp chiến thuyền cử hạm từ trong đó lái ra. Phóng tới cửa giới trí cao chỗ. Chư thần cư trú chỗ. Tại những chiến hạm này bên trên. Chở đầy lần lượt từng sinh so giáp trụ Trên thân quanh quẩn lấy hỏa diễm cử nhân. Bọn họ là ở thế giới mở ra mới bắt đầu bị tự khoe là chư thần chủng tộc đánh tan tộc đàn. Lúc này ở cái này thiên địa biến sắc thời khắc. Bọn họ lại một lần nữa đi ra lãnh địa mình Một lần nữa khiêu chiến cao ở bầu trời bên trên chư thần Mà tại chi này để cho biển lớn cũng theo đó sôi trào bốc hơi hạm đội hướng chư thần cư trú tác phong tiến chi lúc Tại cửa dưới tầng dưới chót nhất Tên là xương Mù Chi Quốc Giới Vực Đồng dạng lái ra một chi hạm đội khổng lồ Kia là bởi hải cốt xây dựng mà thành tàu ma Tản ra âm lãnh mà tính mịt u minh khí tức Tại cái này hạm đội phía dưới. Đến ngàn vạn mà tính. Đếm bằng ước vạn kế nhỏ yếu vong linh. Bản năng vần quanh tại những chiến hạm này xung quanh. Người chết vô thanh mỉ non nói nhỏ cùng tiếng kêu khóc tràn ngập thiên địa. Đem người sống thế giới dần dần chuyển hóa thành người chết chi địa. Nếu như không có tồn tại ngăn cản mà nói. Toàn bộ thế giới đều sẽ hóa thành bị vong linh thống trị tử linh thế giới. Gào. Đen nhánh khí tức đang thắt căn tại thế giới thổ nham thạch bên trên mù mịt. Nương theo lấy một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận gầm thép. Một đầu răng như như dãy núi to lớn hình thể có thể tùy tiện bước qua biển lớn. Đủ cùng đại xà cùng so sánh kinh khủng ma lang vắt ngang ở thiên địa ở giữa. Ma lang mở ra miệng to như chậu máu. Hàm trên đỉnh lấy bầu trời. Hàm dưới đè ếp đại địa. nó chân trước đặt chân tại phồn hoa nhất trung đỉnh bên trong, chân sau lại dẫm tại dưới nhất tầng tính mịt minh thổ bên trên, Cửa giới đều phảng phất vì vậy mà chật chội lên. Đại xà cùng ma lang phân biệt chiếm cứ nửa bên thế giới, đại xà vần quanh trung đỉnh mà, mà ma lang tắc thì chân đạp cửa giới, Mà tại cửa giới bên trên, tên là thần quốc a tư gia đức bên trong. Cái kia đóng giữ thần giới lãnh thổ người thủ vệ thổi lên hắn trong tay đã mấy trăm vạn năm cũng không từng vang lên kèn lệnh. Ô, tiếng kèn âm hưởng thấu triệt cửa giới biểu thị công khai lấy trận này quyết định chư thần cùng thế giới vận mệnh chiến tranh đến. Thế là, cửa giới thiên địa ở giữa. Kinh khủng hỏa diễm cùng mãnh liệt lôi đình mù mịt. Kịch độc xương mù tràn ngập trong đó. Bóp chết hết thầy sinh linh. Tính chất tượng trưng trung mạt đến. Chúng sinh trong đó kêu rên. Mà ở tại thần giới chư thần ngồi ngay ngắn trong cung điện. Nghe được tiếng kèn mà tề tổ chúng chư thần. Kiên nhẫn nghe theo lấy cái kia một mắt thần vương mệnh lệnh. Chư thần hoàng hôn đã đến. Kia là chúng ta chú định vận mệnh. Làm vì các ngươi vương. Ta rất xin lỗi. Đã từng ta cho là ta đã chặt đứt gông xiềng vận mệnh. Lại không nghĩ tới bất quá là chỉ hoãn một đoạn thời gian. Thần vương chậm rãi mà nói ra hắn lấy mãi mãi mất đi một bộ phân thân thể làm đại giá. Nhìn thấy vận mệnh. Hắn chỗ nhìn thấy tương lai so chúng chư thần tưởng tượng càng thêm kỹ càng. ký càng đến tiên đoán mỗi một vị thần linh tử vong cùng kết cục. Thần vương. Thần hậu. Lôi thần. Ái thần. Thái dương thần. Toàn bộ thần linh vận mệnh cùng kết cục bị thần thái bình tĩnh thần vương nói ra. Chư thần vì đó xôn xao Nhưng lại có chiến thần ngẩng đầu hướng về phía trước. Thần sắc giống vậy bình tĩnh hướng thần vương mở miệng. Thần vương ta không hiểu vận mệnh. Nhưng nếu như trên chiến trường vẫn lạc là ta vận mệnh. Ta đây vui vẻ tiếp nhận. Đây là thân là một tên chiến sĩ cao nhất vinh quang. Cho dù là bởi vì thần vương tiên đoán mà thôi sợ hãi chư thần lúc này. Cũng không khỏi là chiến thần dũng khí. Mà thán phục thiết là ồn ào chư thần đi theo an tính lại Nhìn chăm chú cách này một vị chiến thần hướng thần vương xin chiến Xin hạ lệnh đi Vương triệu tập toàn bộ thần linh cùng chiến sĩ Cho dù là chư thần vận mệnh đã chú định Cái kia cũng hẳn là tại máu và lửa bên trong hiện ra chúng ta anh dũng Mà không phải giống một tên hèn nhát một dạng trốn tránh Vương hạ lệnh đi Xin hạ lệnh đi Chư thần phân phân mở miệng. Điều này làm cho thần vương cười khá hả. Tại thời khắc này. Nguyên bản một mực đặt ở trong lòng hắn vẻ lo lắng. Hình như cũng theo chư thần giận dữ xin chiến mà tiêu tán. Thế là. Thần vương ngồi ngay ngắn vương tỏa bên trên. Tựa như là sáng thế mới bắt đầu. Rất nhiều tiên thiên thần thánh mở rộng chiến tranh dạng kia. Mặt mũi bình tĩnh mà trầm ổn hạ đạt các hạng mệnh lệnh. Hoàng hôn chiến đấu đến đây mở màn biển lớn bị đám cử nhân phun ra hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi hóa thành hỏa diễm hải dương bầu trời cũng tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới hóa thành máu một dạng đỏ tươi trong không khí tràn ngập gây mũi hỏa diễm cùng khét lẹt mùi vị bị vô số thân ảnh che đẩy trên bầu trời mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc lấy vạn kế thi hài rơi xuống trong đó có vị chư thần phục vụ anh linh. Cũng có hung áp giữ tợn quái vật. Chư thần huyết dịch cùng quái vật máu đen hỗn tạp cùng một chỗ. Hóa thành huyết vũ. Chấp nhận danh giới đều bao phủ ở bên trong. Cho dù như thế cũng vô pháp rồi tắt cái kia đã đốt khắp cả cửa giới hỏa diễm. Mà tại cái này đã hóa thành hỗn độn trật tự sụp đổ cửa giới bên trong. Một chỗ bán độc lập tại cửa giới bên ngoài giới vực bên trong. Một cây mùa xuân triệt để thần một. Chán phóng bất hủ quang huy. Phóng thích ra tại đã bị bóng tối bao trùm cửa giới bên trong. Đặc biệt chân quý quang mang. Nhưng là cái này một phần quang mang vẻn vẹn chỉ là bao phủ nó chỗ cắm dễ chi địa. Còn như cái kia đã bị ngọn lửa mây mù bắn vọt tận thế chi địa. Lại là bất lực. Ta nên làm cái gì? Tại trận này đã bắt đầu tận thế chiến đấu. Nhận được thế giới thủ quà tặng địch a ba la có chút mờ mịt. Hắn đều không biết bây giờ chính mình phải làm một ít cái gì. Hắn đồng thời không có như cái kia đã cùng chư thần mở rộng chém giết, Đồng thời đã thành công đem mấy vị thần linh nuốt vào trong bụng đại xà dạng kia. Gánh vác lấy hủy diệt chi thú mệnh cách. Thế giới thủ ban đầu ở thăng chức hắn thời điểm đồng thời không có yêu cầu hắn làm cái gì. Đây là thỉnh cầu hắn trợ giúp. Mà ở tên này là chư thần hoàng hôn hảo kiếp bắt đầu thời khắc. Hắn đồng thời không có cảm nhận được cái gọi là vận mệnh triệu hoán Cho nên Vốn là chuẩn bị tham chiến địch A-ba-la có chút mờ mịt Thế giới thụ đồng thời không có tại trận này hoàng hôn chiến đấu bên trong ship vào hắn phần diễn Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18 Chương 525 nhặt đồ bỏ đi Ta nên làm cái gì Vấn đề như vậy đồng thời không có khốn nhiễu địch A-ba-la quá lâu Bởi vì hắn rất nhanh liền tìm được đáp án. Thần một đại biểu tồn tại cùng kéo dài. Thế giới thủ khẳng khái đưa cho hắn thần một tư thái. Muốn hắn làm cái gì? Hình như không cần nói cũng biết. Chân chính để cho thế giới thủ cảm thấy phẫn nộ. Đồng thời phụ lòng thế giới chỗ chờ mong là cái kia thống trị cửa giới chúng thần. Mà tại cửa giới bên trên phồn diễn sinh sống vạn tục vạn linh. Ở trong mắt thế giới thụ đồng dạng là hắn hài tử. Chư thần có tội. Mà vạn linh vô tội. Nhưng là trận kia chú định lật đổ cửa giới hoàng hôn chiến đấu. Lại sẽ không hoàn cái này. Bất luận có tội. Vô tội đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Mà trong đó người nhỏ yếu sẽ ở không có chút nào dãy đua cùng phản kháng tình huống phía dưới. Bị chiến tranh dư ba nghiền ép đến nỗi ngay cả cho đều không thừa. Cho nên... Giờ này khắc này, địch A-ba-la quyết định hóa thành hy vọng cuối cùng. Hóa thành gánh chịu lấy vạn vật sinh linh nặng A-phương Chu. Cấu vức những này cũng không nên bị liên lụy vạn tộc sinh linh. Rốt cuộc trận này hoàng hôn chiến đấu độ chấn đồng có vẻ như cao dọa người. Cái kia vắt ngang thiên địa ma lang. Còn có cái kia vần quanh thế giới cử xà. Bọn họ nhất cử nhất đồng chỗ nhất lên ba đồng xác thực hoa chương một chút. Còn có cái kia sơ cao thần mâu. Một lần lại một lần mà xuyên qua hủy diệt chi thần thú vương. Loại cường độ này chiến trường. Địch A-ba-la cảm thấy vẫn là không nên đặt chân tốt. Hắn thành thành thật thật làm một cái cây. Thủ hộ một phương tỉnh thổ. Lưu lại cái này chín đường phố tương lai niết bàn trùng sinh hạt giống liền tốt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Về phần hắn lúc trước ý định tham chiến ý niệm. Này! Ai còn không có một cách nào còn trẻ vô chi thời điểm. Một chút cuồng ngôn đảm đương không nổi số. Dù sao cũng địch A-ba-la là không có ý định tham chiến đi làm pháo hôi. Hắn thà rằng ở hậu phương nhặt thi thể. Đã hạ quyết tâm không tham chiến. Đồng thời chính mình tìm cho mình một phần sứ mệnh cảm giác tràn đầy nhiệm vụ địch A-ba-la. Bắt đầu dày chính đi ý chí. Thần mục sợi dễ đang thiêu đốt trong biển rồng xuyên thẳng, tìm kiếm lấy tại chư thần hoàng hôn bên trong còn may mắn còn sống sót may mắn, mặc dù tại cái kia đủ để tùy tiện lật đổ sơn hải, nhiễu loạn bầu trời chiến đấu trong dư âm, đã có khó có thể dùng tính toán phàm vật sinh linh mất đi, nhưng là cũng tương tự có số lượng không ít sinh linh may mắn vẫn còn tồn tại, tư lời phổ sơn mạch, xanh um tươi tốt dãy núi bên trong, Cho dù là bầu trời đột nhiên hắc ám Cũng không ảnh hưởng trong đó chim thú Ở trong đó chơi đùa đùa giỡn Hiện tại hình như lại là tưởng hòa an bình một ngày Ơ Đồ ăn phong phú Thảm thực vật tươi tốt trong rừng Một cái to mỏng hưu mẹ dẫn phía sau mấy cái hưu con ở trong đó xuyên thẳng trong đó Một cái hưu con hình như như có cảm giác ngẩng đầu hướng về Đột nhiên hắc ám bầu trời đêm nhìn lại Sau đó tại cặp kia rào hoạt mà tràn đầy tò mò đôi mắt nhìn chăm chú Bầu trời bị như máu đám mây trầm rãi xâm nhiễm Một chút lóe ra quang mang điểm đỏ dần dần phóng đại Cùng lúc đó Trong không khí nhiệt độ bắt đầu phi tốt lên cao Nhiệt độ biến hóa để cho hưu mẹ bất an mà hỗn loạn kêu to Hắn gấp rút kêu to ý đồ mang theo hài tử rời đi cách này một cách đã trở nên mười phần nguy hiểm địa phương. nhưng là quá muộn. đến từ thiên giới chiến trường hỏa cầu hàng lâm tại thế gian thời điểm. cái kia nóng rực thần hỏa đủ để san bằng phương viên mấy vạn dặm. cái kia xanh um tươi tốt dãy núi cũng sẽ nháy mắt san thành bình địa. mà trong đó phồn diễn sinh sống sinh linh cũng sẽ đi theo bốc hơi. thậm chí không cảm giác được một chút thống khổ. Đây là tại mấy hơi sau vốn nên phát sinh sự tình. Thậm chí tại cửa giới các nơi đều sẽ trước sau trình diễn cùng loại sự tình. Thần linh chiến tranh, dù là tiết lộ ra một luồng bé nhỏ không đáng kể dư ba, đều sẽ để cho một phương hóa thành tuyệt địa. Thần giới một hạt bụi nhỏ, làm rơi xuống phàm trần thời điểm, chính là vạn vật chúng sinh đều khó mà thừa nhận đổi núi. Mà một luồng ai cũng không có cách nào làm bị thương ngọn lửa. Rơi vào đại địa. Chính là đủ để phá hủy một tòa sơn lâm biển lửa. Bất quá tại cách này tận thế cuối cùng chỗ này bên trong. Hủy diệt sắp hàng lâm thời điểm. Cuối cùng có hoàn toàn mới hy vọng thai nghén mà ra. Vô tận trong tuyệt vọng còn có một chút ánh sáng. dãy núi run dày. Sau đó sụp đổ. Tại cái kia mấy năm gần đây mới thành hình nguy nga bên trong dãy núi. Một cái lóe ra doanh doanh quang mang to lớn sởi dễ đón lấy từ trên bầu trời rơi xuống thần hỏa Sau đó không gì sánh được ôn nhu mà đưa vào trong đó. Đem bên trong ẩm chứa nhiệt độ nóng bỏng toàn bộ thôn phệ. Thế là cái này một mảnh vốn nên bị hủy diệt dãy núi cứ như vậy bị giữ lại. Nhưng là sinh hoạt ở trong đó cầm thú phi điểu như cũ cũng theo đó lo sợ chạy trốn. Bởi vì cái kia đã hóa thành đỏ tươi màu sắc. Phóng thích ra khí tức hủy diệt trời xanh. Cho dù là nhất là ngây thơ hưu con cũng biết. Mảnh này dưới bầu trời đại địa cũng không an toàn nữa. Bất quá đã đem chính mình định nghĩa là nặc á phương chu thần một. Lại tại lúc này ôn nhu hướng những này sợ hãi sinh linh triển khai thông hướng thân thể của mình thông đạo. Đến An đi tới tránh né tận thế tai hiếp. Gánh chịu tương lai vi vọng tình thổ. Đến cái kia vô hạn vi vọng tương lai. Tại cái kia không hiểu kêu gọi phía dưới. Cho dù là cái kia vắt ngang ở bầu trời sợi dễ. Là như thế trang nghiêm đáng sợ. Cái kia muốn tìm kiếm một chỗ an toàn cảng. Tránh né tận thế hủy diệt dư ba cầm thú cùng phi điểu. Còn có sinh hoạt ở trong đó tinh linh. Cũng không có lựa chọn đạp về cái kia không biết chi địa. Sau đó nước cờ hàng mấy trăm ngàn sinh linh liền bị địch A-ba-la Mỹ tư tư thu vào một phương Sơn Hà Châu bên trong. Để bọn hắn tại thân thể của mình bên trong an cư lạc nghiệp. Tiếp tục phồn diễn sinh sống. Mà đây chỉ là địch A-ba-la tại cách này tận thế tai hiếp bên trong. bé nhỏ không đáng kể, thậm chí cũng sẽ không có cái gì đặc thù ấn tượng một lần xuất thủ mà thôi. Cắm dễ ở hỗn độn thần một, tại vô tận trong năm tháng có được đầy đủ nội tình sau đó, có thể thai ngén thế giới. Nhưng là cho dù là ở thế giới bên trong còn tại trưởng thành thời điểm, cũng có được chống trời triệt địa, đền bù thiên địa chi thiếu uy năng. đương nhiên. Liền bây giờ cái kia bị ma lang cùng đại xà từ cửa giới chỗ cao nhất xé sách mà vỡ nát thần giới. Liền tuyệt không phải trưởng thành thời kỳ thần một có thể đền bù. Cửa giới hủy diệt vận mệnh đã trú định. Vỡ nát thần giới tàn mát tứ phương. Đối thế giới này tạo thành khó mà đền bù phá hoại. Tái tạo tốt hơn tu bổ. Bất quá những này đều không liên quan địch a ba la là Hắn tài phát triển khiêm tốn thời điểm. Hắn bộ rễ sớm đã lan tràn một giới Tiềm ẩm tại đại dương minh mông phía dưới Ẩm tàng tại quần sơn trong Mà tại cách này tận thế bên trong Chư thần rốt cuộc hoàn mỹ chú ý hắn thời điểm Hắn cổ thụ sợi rễ có thể không kiêng nể gì cả giản ra Cái kia từ bầu trời trí cao chỗ trong chiến trường rơi xuống thi hài là hắn trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng Thần linh sau khi ngã xuống thi hài Tại dưới cơ duyên xảo hợp thậm chí có thể thai ngén diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới chủng tục. Bất quá tại rơi vào thần một trong tay sau đó. Đương nhiên sẽ không lại cho biến đổi cơ hội. Ta làm như vậy thế giới thù không biết có tức giận hay không. Tại chúng thần cũng theo đó sợ hãi hoàng hôn chiến đấu bên trong. Ẩm tàng tại an toàn nhất vị trí. Lặng lẽ meo meo mà thu liếm chỗ tốt địch A-ba-la không nhịn được ư Hắn che chở những cái kia tại chiến tranh dư ba phía dưới. Sợ hãi mà không nổi cầu nguyện chúng sinh. Điểm này hắn ngược lại là không sai. Không thèn với lương tâm. Bất quá một mực nhặt thi thể. Hơn nữa còn chuyên chú vào chư thần cùng cự nhân hài cốt. Liền có chút cái kia. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. Chương 526 chư thần vẫn lạc. Sự thật chứng minh. Thế giới thủ xa so với địch A-ba-la tưởng tượng phải hào phóng. Dù là địch A-ba-la cầm chỗ tốt cũng không tham chiến. Mà là ốn tại an toàn nhất địa phương nhặt thi thể. Cũng không để cho thế giới thủ ý chí hàng lâm. Mệnh lệnh trách mắng cái gì. Thế giới thủ không có cấm chỉ. Vậy liền đại biểu cho đây là có thể làm. Địch A-ba-la liền càng thêm yên tâm thoải mái mà thu thập từ cao nhất thần giới chiến trường đến rơi xuống thi hài. Thuận tiện thu liếm những cái kia vẫn như cũ chứ hàng sinh linh. Thế là. Tại hoàng hôn chiến đấu nhiệt hỏa hướng thiên thời sau đó. Địch a ba la yên tâm thoải mái tại trung đình giản ra sợi dễ trả cây. Càng ngày càng cao lớn. Mà tại tán cây phía dưới. Cái kia đã được cứu vứt xuống tới sinh linh phụng chi thành thánh thổ khu vực an toàn cũng càng lúc càng lớn. Tại cửa dưới bị ngọn lửa bao phủ. Bị độc vật tràn ngập tận thế tai hiếp phía dưới Tại địch A-ba-la tán cây phía dưới Một cái sinh cơ bừng bừng thế giới mới nhiễm nhiên liền phải thai ngén mà ra Chỉ có điều lúc này địch A-ba-la còn không có phát giác được điểm này Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào khuyết trương trương đạo trên đường Từ thiên không rơi xuống chư thần hải cốt Hắn thấy là tốt nhất mập thổ chi vật Mà cho dù là bị chư thần coi là tử địch cử nhân. Còn có để cho cử nhân cùng chư thần cùng nhau chán ghét mà vứt bỏ ma quái. Đồng dạng cũng là thượng đẳng phân bón. Địch a ba la toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng phàm là ở thế giới bên trong thai ngén vạn vật sinh linh. Đều có thể hóa thành hắn trưởng thành phân bón. Có thể thai ngén thế giới thần mục chính là như thế không soi mói. Cho dù là tại không linh thế giới. Tại tích xúc đối với phàm vật mà nói, năm tháng dài đằng đẵng sau đó, cũng tương tự có thể phá đất mà lên. Bất quá thế giới thủ đối địch a ba la hành vi không có ý kiến. Cũng không đại biểu cho bị thế giới chỗ triệu hoán tới còn lại mổ một điều không có ý kiến. Rốt cuộc bất kể là ai khi nhìn đến chính mình tại nguy hiểm tiền tuyến đà sinh đà tử thời điểm, kết quả lại có những tên khác núp ở phía sau mới ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Dù cho là tu dưỡng vô cùng tốt tiên Phật cũng sẽ nổi trận lôi đình Cổ xưa lửa cự nhân thủy tổ cơ lửa kiếm Tại trung mặt trên chiến trường tung hoành ngang dọc Hắn chỗ đến Thần linh cư trú tỉnh thổ hóa thành nham tương Cái kia tràn ngập nồng hậu dày đặc linh khí bể tắm hồ nước nháy mắt bốc hơi Hắn trong tay cái kia một thanh tài sáng thế mới bắt đầu đã từ hỗn độn thai nghén hỏa diễm chi kiếm Chỉ cần tại trên bầu trời vung vẩy Thiên không liền sẽ hiện ra nhìn thấy mà giật mình viết sách. Thân nghèo mảnh vụn rơi xuống. mãnh liệt hốn độn xâm nhập thần giới. Bất quá lúc này có tư cách tham gia trận chiến tranh này tồn tại. Không có ai sẽ quan tâm cách này hỗn độn gặm nhấm. Loại này nguyên sơ lực lượng không cách nào can thiệp chiến cuộc. Gào. Lửa tự nhân thủy tổ phát ra giống to một tiếng. Mở ra cái kia như vực sâu không đáy miệng lớn. Phổ cận cử nhân anh linh thậm chí thần linh. Còn có tàn phá bừa bãi ma quái. Tất cả mọi thứ tất cả đều bị không khác biệt rơi vào đến bùng hắn bên trong. Đây là một vị nhìn như gần như vô địch tồn tại. Cho dù là thần linh đối mặt hắn. Cũng phải vì đó thận trọng. Bất quá lúc này lại có một vị thần linh đứng tại hắn trước mặt. Ánh mắt kiên nghị đỗ lại ở hắn đường đi. Vì nhiêu chi thần. Bất quá liền tại cách này vì thần linh cực kỳ dũng cảm ngăn lại lửa tự nhân thủy tổ thời điểm. Cung tên chi thần bị một đầu xà nữ. Một quyền trưởng đánh lén đập vỡ đầu lâu. Mà luôn luôn lấy mỹ mạo lấy xưng thần sắc đẹp. Cũng tương tự bị một đầu không hiểu được thưởng thức phi long đập vỡ vùng thân thể. Thần hậu nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Nàng rơi vãi mở bắt trước vận mệnh ba nữ thần mà phỏng chế lưới lớn. giết chết rất nhiều cự nhân đồng thời nhưng tại xuống một khắc chết thần hải kéo đánh lén cướp đi nàng sinh mệnh thần vương tại thời khắc này gầm thép hừng hực chiến hỏa lại một lần nữa xâm nhiễm chân trời đếm mãi không hết thi thể rơi vào cháy hừng hực trong biển rộng sền sệt huyết thủy như giang hà trên chiến trường trào lên ở thế giới được sáng tạo mới bắt đầu Đã ghép xuống sau đó không ngừng bị áp chế. Kéo dài đến nay cầu hận. Tại thời khắc này bột phát. Thiên không. Đại địa cùng Hải Dương. Thần linh. cự nhân. Tinh linh. Bán thần. Anh hùng. Ma quái. Vong linh. Anh linh. Toàn bộ có thể động đẩy sinh vật đều đã xuyết đỏ cả mắt. Mà tại cách này vô tận chiến đấu bên trong. Kịch liệt nhất làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là trong chiến trường đại xà Còn có cái kia ma lang chủ đạo chiến trường Bọn họ phân biệt đối mặt là danh xưng thiên giới mạnh nhất chiến thần lôi thần cùng thần vương Gào Vang vọng cỡ giới tiếng gầm gừ bên trong Đại xà đuổi theo toàn thân bị lôi đình quanh quẩn So sánh với hắn hiện ra không gì sánh được nhỏ bé thân ảnh Thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới Vô luận là so đồi núi còn muốn nguy nga thần linh cung điện Vẫn là cái kia bao la bao la vực viện Đều không thể ngăn cản hắn tiến lên Mà tại đầu này cực lớn đến che kín bầu trời quái vật trước mặt Cho dù là lôi thần cũng là dốc hết toàn lực mà né tránh Có chút chật vật chống đỡ Hắn thời gian thỉnh thoảng đánh ra một đạo có thể tùy tiện phá hủy dãy núi bốc hơi đại dương minh mông lôi đỉnh Nhưng là những công kích này rơi vào đại xà trên thân. Cũng bất quá vỡ nát mấy cái mánh vảy mà thôi. Dạng này công kích để cho đại xà có chút thất vọng. Danh sưng thiên giới có được chiến lực mạnh nhất thần linh thế mà chỉ có loại trình độ này. Buồn bực ngán ngẩm đại xà há miệng một nuốt. Liền đem hai vị hắn đều không có chú ý tới thần linh cho nuốt vào trong bụng. Bất quá ngay tại đại xà coi là trận này hoàng hôn chiến đấu nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Nguyên bản xây dịch trốn tránh lôi thần đột nhiên bộc phát. Hoặc là nói thể hiện ra chân chính lực lượng. Tạp toái ngươi thế mà. Đang chấn động thiên địa tiếng oanh minh bên trong. Vô tận lôi đình sen lẫn không gì sánh kịp lực lượng ra chỉ tại một thanh chiến nện bên trên. Sau đó rơi xuống đại xà trên thân. Vậy rắn vỡ vụn. Vậy ra huyết vụ mù mịt. Cho dù là đại xà cũng tải cách này đủ để chấn động thế giới vừa đánh chúng lay động một cái. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem đột nhiên bộc phát lôi thần. Sau đó hiểu được. Nguyên lai like hắn vừa rồi nuốt vào là tên này thần linh dòng dõi. Cho dù là đối với thọ mệnh rất dài. Tự cho là đã thu được vĩnh sinh thần linh mà nói. Con nối dõi là không thể thiếu tồn tại. Đặc biệt là kế thừa lực lượng. Trời sinh là thần minh con nối dõi càng là chính mình lực lượng cùng huyết thống kéo dài cổ hiện, nguyên bản cũng bởi vì thần vương kế hoạch còn có điều giữ lại lôi thần, cho thấy chân chính lực lượng, mạnh nhất thần linh cùng quấn quanh thế giới đại xà, triển khai chính thức chiến đấu. Thế là, thiên địa biến sắc, đại xà cùng lôi thần mỗi một lần giao thủ đụng nhau. Còn lại đợt đều tại cửa giới bên trong nhất lên thông thiên triệt địa gió lúc. Trong biển rồng nóng rực nước biển đều bị những này vòi rồng cho bị hấp thu tới thiên thượng. Mà lại không chỉ như thế. Trận này tối cường chi chiến dư ba. Thậm chí xé sách cửa giới đại địa. Để cho treo móc ở thiên thượng ngôi sao cũng vì đó vỡ vụn. Nếu như là nguyên sơ đại xà. Chắc chắn trầm mê ở trong trận chiến đấu này. Đem giết chết lôi thần với tư cách cao nhất truy cầu Nhưng là chân chính đại xà đã sớm bị thần vương giết chết Hôm nay cách này đủ để vần quanh thế giới quái vật thân thể bên trong Là đến từ gì thế giới địa ma chủ Cách này tràn đầy phản nghịch ý thức quái vật Địa ma chủ vẫn chưa đủ tại trận này sốt ruột chiến đấu Hắn muốn đánh vỡ chiến đấu cân bằng Hắn muốn tìm được đủ để phá hoại cân bằng thẻ đánh bạc Tinh thần lực của hắn càn quét cầu giới. Sau đó hắn liền phát hiện ngay tại mò cá địch A-ba-la. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. mươi 527 lưu manh. Địch A-ba-la, ngươi đang làm gì vì cái gì không tuân thủ cùng ta lập xuống ước định. Đại xà ý chí hạ xuống. Nhưng lại cũng không còn cách nào như trước kia một giảng đem địch A-ba-la ý thức kéo đi. Bởi vì địch A-ba-la thể lượng đã đạt đến. Cho dù là đại xà cũng khó có thể thoát tránh tình trạng. Bất quá cho dù như thế đại xà ngư khí cũng khó nén phấn nộ. Dù sao mình tại đánh chết đánh chết. Lại nhìn thấy kéo qua viện binh. Lại tại phía sau vùng trộm chút chỗ tốt. Ăn đến miệng đầy mập dầu. Ai cũng nhìn không được. Ta đây không phải ngay tại thực hiện ước định sao. Địch a ba la mặt không đổi sắc đáp lại nói. Không chút nào cảm thấy mình có vấn đề gì. Mặc dù hắn không có tham dự chiến đấu. Nhưng là hắn quả thật tham dự vào chư thần hoàng hôn bên trong. Chỉ có điều đảm nhiệm là một cách không thể nào hào quang nhân vật mà thôi. Mà lại nhân vật này vẫn là chính hắn tìm. Ta không có thời gian cùng ngươi tranh luận địch A-ba-la. Ngươi rõ ràng ta ý tứ. Ngươi lực lượng đủ để ảnh hưởng trận chiến tranh này hướng đi bây giờ. Làm ra ngươi quyết định. đại xà ngữ khí quả quyết ép hỏi trong giọng nói mang theo khó mà che giấu hung lệ cùng tàn bạo. một thế giới khác địa ma chủ nhập chủ cửa giới thôn phề thế giới chi xà. cuối cùng vẫn là bị ảnh hưởng đến một bộ phận linh hồn. sinh ra chính hắn đều không có phát giác được biến hóa. cái này không liên quan địch a ba la sự. bởi vì hắn phát giác, theo địa ma chủ ép hỏi. Có rất nhiều hoặc là tàn bạo hoặc là tham lam hoặc là phấn nộ ánh mắt dừng lại ở trên người hắn Kia là bị thế giới thụ mời chào mổ một điều Kia là du đãng ở trong hư không quái vật Những này tham lam mà tàn bạo Chỉ có lợi ích mới có thể điều động quái vật Cũng sớm đã chú ý tới địch A-ba-la cái này cắm dễ ở trung đình Trắng trợn nuốt thi hài gì loại Thần mục tại không có bừng bừng phấn chấn trước đó Cố thủ một chỗ còn có thể giấu riêng hành tung Không bị đại đa số người phát giác Nhưng khi hắn giản ra trà cây Dù là lại thế nào điều thấp Cũng không thể tránh né sẽ bị chú ý tới Bởi vì thần một đại biểu chính là tồn tại Thần một cắm rễ ở một chỗ Tại trải qua năm tháng dài đằng đẵng sau đó Sẽ bị cho rằng là chuyện đương nhiên Cho rằng đó chính là thiên địa quy tắc vận chuyển một bộ phận Thế là địch A Ba La biết rõ, lúc này hắn tuyệt đối không thể lại cự tuyệt. Nếu như bị cự tuyệt mà nói, những quái vật kia nói không chừng sẽ vứt bỏ đối thủ của bọn họ, vây công hắn cái này nhặt nhạnh chỗ tốt ra hỏa. Bởi vì đổi lại là hắn mà nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, ta cùng cường địch Tân Tân khổ khổ chém giết, dựa vào cái gì ngươi cái gì đều không làm. tại phía bên kia thôn phải tiêu hóa ta liều chết mới đến chiến lợi phẩm. thế là cân nhắc lợi ích được mất cẩu diệu thanh long phát ra một tiếng giặc rào gầm thét. tại thần một không ngừng khuyết trương tăng cường lực lượng thôi hóa phía dưới chiều cao vượt qua vạn mét. đã như một tòa thật chính sơn mạch cẩu diệu thanh long phát ra ngâm nga gào thét gió lúc đi theo lắng lại. sau đó phục tùng hóa thành phiêu mưu gió mang quấn quanh tại thanh long chi thân bên trên cuồng bạo lôi đình cũng cung kính thần phục khéo léo tại thanh long trước đó vượt mọi trông gai mở ra một đầu thông hướng trí cao chiến trường đường bằng phẳng thế là địch a ba la liền thấy cái kia trí cao thần danh giới vỡ vụn bầu trời bên trên khó mà dùng sắc thái để hình dung hỗn độn mù mịt mà xuống xâm nhiễm hỏa diễm hồng thủy cùng gió lúc đem những này tai ác tiến một bước thăng chức, nguyên bản sinh cơ giạt rào, vô tận phồn hoa trung đình cũng sớm đã tại chư thần hoàng hôn chiến tranh trong dư âm trở nên tàn phá không chịu nổi, liền liền thần quốc đều là lung lay sắp đổ. cho dù như thế, tại cái kia vỡ vụn thần giới bên trên, thần linh vẫn như cố cùng cự nhân tại tiến hành thảm thiết nhất chém giết, ô thủ thần linh vung vẩy trong tay vỡ vụn chiến kiếm. chém về phía trước mặt hình thái dữ tợn đột long hai cánh đứt gãy ác long phát ra vô lực gào thép sau đó bị xâm nhiễm hỗn độn hỏa ngọn lửa nhiễm phát ra kêu thê lương thảm thiết rơi vào nhân gian giới bên trong nhưng là nháy mắt sau đó chiến thắng cường địch không đầu thần linh còn chưa kịp gieo họ liền bị một tên cự nhân ném mạnh thần sơn nện thành rồi thịt muối Mà tại loại này thảm liệt trên chiến trường Thân hình bị phá hư đến trình độ như vậy thần linh. Rốt cuộc không có khôi phục cơ hội. Nhưng là giết chết thần linh cử nhân cũng tương tự không có ăn mừng cơ hội. Bởi vì hắn đã bị cưới thiên mã. Người khoát nặng nề giáp chủ anh linh các chiến sĩ đoàn đoàn bao vây. Tại thần quốc bên trong. Nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp ăn ý anh linh cùng nhau đưa ra trường thương trong tay. Đem cách này một tên hung bảo cử nhân cho buộc thành rồi gai nhím. Nhưng là rất nhanh. Bọn này anh Linh cũng bị một đầu ma quái thôn phệ, Khắp nơi đều là thi thể. Lít nha líp nhít. Tàn khuyết không đầy đủ. Người khoác áo giáp thi thể. Thần Linh kim sắc thần huyết. Cử nhân tựa như dung nhăm xích huyết. Còn có theo ma quái trên thân chảy xuôi mà ra. Tràn ngập kịch độc xanh biếc máu độc. Những này ẩm chứa đủ loại lực lượng huyết dịch hỗn tạp cùng một chỗ. Sau đó hóa thành một trận chiếu xuống cửa giới rồi bầu mưa to Hình thành một trận đồng dạng tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt thiên tai Bất quá cửa giới bên trong đã không có bao nhiêu sinh linh có thể làm cho dạng này thiên tai tàn phá Tuyệt đại đa số chứ hàng sinh linh cũng sớm đã tụ tập tại thần một tấm kia mở tán cây phía dưới Mà trận này thiên tai một dạng huyết vũ đối với thần mục mà nói Bất quá chỉ là một trận dinh dưỡng cực kỳ phong phú nước mưa mà thôi. Gào. Đại xà phát ra phấn khởi gầm thép. dữ tợn mà kinh khủng mắt rắn bên trong tràn đầy tùy ý. Bởi vì hắn viện thủ lập tức liền muốn tới. Rất nhanh điều này có thể làm hắn cảm nhận được thống khổ côn trùng lập tức sẽ rơi vào hắn trong bụng. Lôi thần, ngươi tử kỳ đến rồi. Lôi thần bên tai bên trong. đại xà tùy ý cuồng tiếu tại đại khí bên trong quanh quẩn nhưng là đối mặt đại xà cái kia tựa như tuyên cáo một dạng cuồng ngôn chấp trưởng lôi đình thần linh mặt mũi cổ điển lấy lạnh lùng nhất thái độ trả lời giá thú cái này gần như đùa cợt một dạng ngôn ngữ chọc giận đại xà hắn mở cái miệng rộng hướng tên này lôi thần thôn phệ mà đi lại bị cuồng bảo lôi đình đập nện tại cái kia như vực sâu một giảng trong miệng. cuồng bảo lôi đình xé sách hắn huyết nhục, để cho máu rắn hóa thành dòng lũ mãnh liệt mà ra. địch át ba la bị đau đại xà phấn nổ gào thét, nhưng là trong miệng hắn lại la lên một cách để cho lôi thần có chút không rõ ràng cho lắm danh tử. bất quá rất nhanh lôi thần liền hiểu hắn hô hoán là cái gì. cuồng phong khuấy động Lôi đỉnh ở trong gió lấp lóe Mà nương theo lấy phong lôi mà đến Đầu này có bao la sinh cơ Hình như ẩm chứa vô tận khả năng thanh sắc cử long Hắn có được đại xà chỗ không có cường tráng bốn trào Mà trên đỉnh đầu còn lại là một đôi đồng dạng có thể hiểu lệnh lôi đỉnh sừng sồng Ta đến rồi Địch á ba la la lên Sau đó nhìn chăm chú địa ma chủ địch thủ Không có suy tư quá nhiều trực tiếp một cách đuôi liền quất tới. thế là sau đó một khắc như như dãy núi nặng nề lôi đình tại trên bầu trời lấp lánh, vảy rồng vỡ vụn cùng máu rồng hướng đại địa chiếu xuống. cái kia từ đó đình bốc lên mà đến, đủ để tương đương tuyệt đại đa số thần linh thanh long nháy mắt liền bị lôi thần hủy đi gần nửa đoạn thân hình. thanh long tại trên bầu trời cuồn cuộn lấy phát ra thống khổ gào thép. sau đó tại vài cái xây dịch ở giữa. Hắn cấp tốt cách xa thần giới chiến trường bên trong nguy hiểm nhất khu vực, sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. Chương 528 giả đánh, địch A ba la như thế kéo hung biểu hiện, để cho địa ma chủ vì đó trầm mặc, nhưng là hắn không có công phu quá nhiều đi chú ý cách này không còn dùng được viện thủ, mà là tiếp tục cùng tên này cường đại thần linh chém giết cùng một chỗ. hẳn là trộn lẫn đi qua đi. lấy hy sinh cái đuôi làm đại giá thoát ly chiến trường cầu diệu thanh long nhìn qua cái kia hết sức chuyên chú cùng cái kia quấn quanh lôi đình thần linh chém giết đại xà âm thầm nói thầm ta đều đã bị thương thành dạng này lại muốn cầu ta tham chiến liền có chút quá mức địch a ba la nhìn xem chính mình cái kia long cốt trần trụi huyết nhục lâm ly cái đuôi âm thầm thầm thì Vì ức chế thân thể của mình bên trong phun trào to lớn sinh cơ nháy mắt tu phục cách đuôi Hắn nhưng là cực kỳ vất vả Giết Nương theo lấy một tiếng phấn nộ chiến gào Một tên cầm trong tay thần thương thần linh ngồi cưới thiên mã Xuất lính một đám anh linh Tại ma quái trong vây công giết ra tới Mà cái kia dũng mãnh thiện chiến sáng người nháy mắt liền bị cái kia xoay quanh Tại trên bầu trời cửu diệu thanh long theo dõi Tên này thần linh còn chưa kịp tìm kiếm đối thủ của hắn. Địch A Ba La liền mang theo lấy phong lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trước mặt, gào. Hùng hậu mà uy nghiêm rồng gầm âm thanh trên chiến trường quanh quẩn. Địch A Ba La nháy mắt liền cùng cái này một chi bởi thần linh xuất lính kỷ sĩ đoàn triển đấu lên, đánh cho khó hóa giải. Nhìn thời gian ngắn là khó phân thắng bại. Bất quá đối với bị địch A-ba-la quấn lên thần linh mà nói. Trận chiến đấu này có chút không giải thích được. Vốn là bị trưởng ngự phong lôi quái vật quấn lên. Vào lúc này hoàng hôn trên chiến trường. Cũng không tính là cái gì quá không được sự tình. Nhưng vấn đề là. Con quái vật này rõ ràng có được ngự chỉ ở bên trên hắn lực lượng. Chỉ cần mấy hiệp. Hắn liền sẽ bị không có chút nào sức chống cự bị con quái vật này xé sách vỡ vụn. Hoặc là sẽ bị coi là đồ ăn nuốt vào. Nhưng kết quả đây. Hắn cùng con quái vật này đại chiến 300 hiệp. Vẫn như cũ ở tại trong rằng co. Mà lại hắn lúc này trạng thái càng hơn giao chiến trước đó. Bởi vì cái này một đầu quái vật tại hắn bị trọng thương. Muốn chống đỡ không nổi thời điểm. liền xét hướng trong thân thể của hắn cưỡng ép quán chú một đoàn nồng hậu dày đặc không gì sánh được sinh mệnh tinh nguyên. Hắn muốn cự tuyệt đều không được. Mà cái kia mỏi mệt không chịu nổi. Thủng trăm ngàn lỗ thân thể cũng vô lực cự tuyệt loại này có hại vô ít lực lượng. Thế là hắn sưởng sốt cùng con quái vật này đại chiến 300 hiệp. Bất quá cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn là theo địch a Ba la bản thân tỉnh lại mà chung kết. Địch A-ba-la cảm thấy mình dạng này đánh thật sự là quá giả. Rốt cuộc chung quanh hắn ra hỏa cũng không phải là khờ phê. Có phải hay không giả đánh người ta còn không nhìn ra được sao hướng hồ hắn chơi loại này sự tình kinh nghiệm còn là chưa đủ. Thế là thêm chút suy tư sau đó. Địch A-ba-la biến thẳng tiếp quyết tâm. Đem thần linh liền mang theo dưới chứng hắn anh linh kiện sĩ đoàn cho hết nuốt mất. Sau đó hắn liền quay đầu tìm kiếm cái kia thích hợp địch thủ. Tiếp tục như vậy làm việc. Chỉ bất quá hắn hơi bớt phóng túng đi một chút. Không cùng vừa rồi dạng kia rõ ràng như vậy. Tìm đúng tay rõ ràng mạnh lên một cái cấp bậc Sẽ không dễ dàng như vậy mà để cho hắn một móng vuốt cho chụp chết. Không cần thường thường liền phải cho hắn đổ một đoàn sinh mệnh nguyên khí. Bất quá cho dù như thế. Địch Á Ba La cũng cực kỳ khổ não. Bởi vì tại cách này hoàng hôn trên chiến trường giết Hắn mặc dù không phải đại xà. ma lang Thần Vương chờ thứ nhất hàng ngũ tồn tại. Nhưng cũng là gần với bọn họ thay đổi thứ hai quái vật. Tại cách này trung mặt trên chiến trường. Có thể cùng hắn đối kháng tồn tại. Vẫn là có mấy chục gần trăm vị. Nhưng đây chính là một trận liên lụy cỡ giới chiến tranh. Nghe rất đa số lượng. Một khi gánh vác đến cổ giới các nơi, kỳ thực cũng một vài cái, phần lớn đều tại từng đôi chém giết đâu. Cho nên tại có lựa chọn tình huống phía dưới, địch A-ba-la đương nhiên sẽ không tìm kiếm cùng hắn ngang nhau cấp độ tồn tại. Mặc dù hắn cổ diệu thanh long thân thể, cho dù là bị người giết sập, cũng có thể trên thần mục một lần nữa ngưng tụ. Nhưng cái này không phải là không có bị người cho đập nát. Nếu không có bị người cầm xuống một phép Kia hắn cái này thanh long thân thể có thể nặng ngưng chính là một lá bài tẩy Địch A-ba-la đương nhiên sẽ không tùy tiện đem áp chủ bài lộ ra đến Còn không có cho đến lúc đó Hắn chỉ là nghĩ trăm phương ngàn kế tại phía trên chiến trường này làm lưu manh Bất quá lưu manh cũng không phải tốt như vậy làm Hắn nhất định phải ánh mắt tám hướng Tai nghe bốn phía Bất cứ lúc nào chú ý xung quanh đồng tính. Đây chính là người tham chiến lấy ước làm đơn vị chiến trường. Trận chiến tranh này không có bất kỳ cái gì quy tắc. Toàn bộ đạo đức danh giới cuối cùng. Lễ nghĩa liêm sỉ tất cả đều bị vứt bỏ. Bất luận là ai đều muốn lấy được đắc thắng lợi. Cho dù là vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Trong đó không thiếu có thiêu đốt sinh mệnh mình cùng linh hồn. Theo thứ tự thu hoạch được siêu việt suốt đời năng lực công kích Dạng này công kích Nếu như là thần linh dùng đến. Cho dù là địch A-ba-la thanh long thân thể cũng không chịu nổi. Cho nên địch A-ba-la khó khăn làm bộ như tham chiến hình dạng. Sau đó quan sát đến trận chiến tranh này. Cái kia hai nơi hạt tâm chiến trường. Đại xà cùng lôi thần. Còn có ma lang cùng thần vương. Những tồn tại này tất cả đều có được phá hủy cửa giới lực lượng. Bất quá không có vị nào nghiêm túc làm như vậy mà thôi. Nhưng cho dù như thế. Chiến đấu nhất lên dư ba cũng làm cho cửa giới vỡ vụn. Bầu trời vỡ vụn. Không có trở ngại. Vô tận hỗn độn mãnh liệt mà xuống. Sau đó bị trên chiến trường thần hỏa nhen nhóm. Hóa thành ngập trời liệt diễm rơi vào cửa giới bên trong. Tại tính mịt đại địa bên trên thiêu đốt. Để cho đại địa bên trên sinh cơ đoạn tuyệt đến càng thêm triệt để. Nguyên bản dung nạp vạn tộc sinh sôi phồn hoa nhất trung đình sớm đã vỡ nát. Trong đó đại bộ phận mảnh vụn đều lấy rơi vào cửa giới rất phía dưới. Cái kia bởi người chết thống trị thế giới bên trong. Nhưng dù cho như thế. Nhưng đồng dạng không có đào thoát vỡ vụn vận mệnh thần quốc hài cốt bên trên. Còn sót lại thần linh. Cử nhân. Anh linh. còn có quái vật vẫn tại chém giết lẫn nhau không dứt nhưng là tại này lại hội tù cẩu giới cuối cùng lực lượng quyết định tương lai trên chiến trường một tiếng vốn không sẽ vang lên rồng gầm âm thanh đột nhiên quanh quẩn trên chiến trường gầm ăn thế giới thủ sợi dễ vỡ nát cẩu giới tồn tại căn cơ hắc long ni đức thoát cách Cái này một đầu rõ ràng cũng sớm đã bị thần linh tự tay chu sát cũng không có bị đến từ tư không quái vật chiếm giữ thân thể hắc long, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, mà kia cũng không thể so với đại xà cùng ma lang kém hoặc nhiều hoặc ít trên thân thể treo đầy thi hài, dữ tợn, hung ác tàn bạo tham lam, hết thầy có thể dùng để hình dung quái vật từ ngữ đều có thể dùng tại đầu này hắc long trên thân, đây là đầu này rõ ràng hẳn là yên lặng, mà không nên xuất hiện cử long trong hai con ngươi, Lại lóe ra kim sắc thần tính Quang Huy. Mà hắn sau khi xuất hiện cũng không có công kích cái kia còn sót lại chư thần. Còn có cái kia đã nhanh muốn bị giết sạch anh Linh. Mà là há miệng nuốt lấy đếm mãi không hết cử nhân cùng ma quái. Dạng này hành vi để cho không ít quái vật đều kinh ngạc một chút. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này một đầu hắc long đã bị thần Linh bên trong một vị nào đó tồn tại chiếm cứ thân hình. Đến từ gì vực quái vật, chúng ta không có chiến đấu cần thiết. Lúc này hình như biết rõ chiến trường thắng lợi thiên bình đã hướng bọn họ một phương siêu vẹo thần vương mở miệng. Cái kia hùng hậu mà uy nghiêm thanh âm cực chính là đại xà cũng không nhìn được dừng lại một chút. Lắng nghe vị này thần vương muốn nói gì. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 18. mươi 529 thế giới thuyền lớn. Chúng ta hành vi để cho mẫu thủ chán ghép mà vứt bỏ đến mức đã dẫn phát trận này hoàng hôn hảo kiếp. Nhưng đây thật ra là không cần thiết, không cần thiết để cho nhiều như vậy vô tội sinh linh cuốn vào đến trong cuộc chiến tranh này. Chỉ còn lại một khỏa ánh mắt một mắt thần vương trong mắt lóe ra trách trời thương dân quang mang. Chiến tranh tiến hành đến một bước này. Hắn liền chỉ còn lại có một lựa chọn. Ta có thể xuất lính lấy chúng thần rời đi thế giới này. đối thần vương gần như thỏa hiệp chịu thua một dạng ngôn ngữ ma lang chẳng quan tâm mở rộng công kích mãnh liệt hình như hạ quyết tâm phải đem tên này thần vương nuốt vào trong bụng cách này một đầu bị từ trong hư không chịu hoán mà đến ma quái đã bị hắn chỗ chi phối thân thể này ảnh hưởng đến cách này một đầu ma lang tại thai nghén mới bắt đầu chính là lấy thôn phệ thần vương là sứ mệnh rơi cuốn sinh Bất quá ma lang không quan tâm cũng không đại biểu lấy cái khác tồn tại không quan tâm. Chư thần, cự nhân, anh linh, ma quái, còn có những cái kia bị thế giới chỗ chiêu mổ mổ một điều Trong đó có không ít tồn tại nghe được thần vương mà nói sau đều có rồi cực kỳ kịch liệt phản ứng. Chư thần tự nhiên là bi phấn đan sen. Không dám tự tin một mực dẫn đạo bọn họ vương sẽ làm ra dạng này thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Mà đám cử nhân còn lại là có chút mờ mịt luống cuống Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới áp chế bọn họ mấy chục vạn năm tuổi nguyệt thần linh Lại có rời đi cửa giới ý định Đã như vậy Bọn họ còn có chiến đấu cần thiết sao còn có đem sinh mệnh đều lưu Tại phía trên chiến trường này cần thiết sao thần linh một khi rời đi Đó không phải là bọn họ cử nhân chấp trưởng cửa giới rồi sao đắt như vậy Vì cái gì còn muốn chiến đấu Còn như có chút ma quái. Còn lại là không quan trọng. Bọn họ không quan tâm trận chiến tranh này hướng đi. Bọn họ chỉ để ý mình liệu có thể sát lục. Có thể hay không nâng ly thần linh huyết. Gặm ăn thần thân thể. Còn như ở một bên một mực mò cá địch A-ba-la. Còn lại là có chút không quan trọng. Thần linh tiếp tục lưu lại nơi này. Chết gánh cũng tốt. Trực tiếp chạy trốn cũng hành. Hắn cũng không đáng kể. Dù sao cũng hắn chỗ tốt cơ bản tới tay Dạng này cách nghĩ Địch A-ba-la tiếp tục làm lưu manh Nhưng là đem tuyệt đại đa số lực chú ý đều ngưng tụ trên người cửa diệu thanh long Địch A-ba-la Không có phát hiện cái kia cắm rễ ở vỡ vụn trung đình bản thể bên trên Xuất hiện không giống bình thường gì biến Từng tia từng sợi xương mù hỗn độn quanh quẩn tại thần một tán cây bên trong Cái kia tựa hồ là tại bầu trời vỡ vụn thời điểm. Chảy vào cửa giới nguyên sơ lực lượng. Cố lực lượng này lại bị đang tải trưởng thành thời kỳ thần một hấp thu. Thần một mà vì thế xuất hiện một ít đặc biệt biến hóa. Cái kia lóe ra ngân sắc quang mang thân cây cành lá bên trên mang tới mở mịt cổ xưa khí tức. Phản phất từ tuyên cổ đã tồn tại. Địch a ba la đồng thời không có chú ý tới giảng này biến hóa. Bởi vì khi hắn bản thể hóa thành thần một cắm rễ ở trung đình lên liền mỗi giờ mỗi khắc không đều đang phát sinh biến hóa Chỉ có điều lần này động tính hơi to lên một chút Nhưng cũng không hiếm thấy Rốt cuộc hắn đem không ít thần linh thi hài chôn ở thổ bên trong Bất quá lần này biến hóa cũng đã quyết định địch A-ba-la tương lai Chỉ bất quá hắn còn không có ý thức được điểm này Ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn chăm chú đã sớm bị thần linh xâm chiếm. Sau đó được triệu hoán mà đến hắc long tại trên bầu trời xoay quanh. Sau đó cùng thần vương một trước một sau vây công đầu kia có được thôn phể thần vương số mệnh ma lang. Vốn cũng không phải là nguyên bản ma lang. Rất nhanh liền không chịu nổi. Cái kia chống trời triệt để thân hình khổng lồ rất nhanh liền đang vây công bên trong trở nên tàn phá không chịu nổi. Bất quá muốn giết chết con quái vật này Còn có chút độ khó Rốt cuộc cho dù là đại xà cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình tên này mặc dù là cạnh tranh Nhưng cùng lúc cũng là minh hữu đồng loại tử vong Bất quá thần vương sớm liền dự liệu được Điểm này hắn đồng thời không có đánh giết ma lang ý định Thậm chí vị này vương ánh mắt còn hướng lấy đang vậy nơi đó mò cá địch A-ba-la nhìn lướt qua Ánh mắt kia để cho địch A-ba-la vảy rồng đều từng mảnh từng mảnh dưỡng lên. Thân thể không tự chủ được kéo căng. Gào. Hắc long phát ra một tiếng sụp sôi tiếng gầm gừ. Theo sau liền vơ cái kia treo đầy thi hải hai cánh. Theo cái kia vỡ vụn bầu trời. Rời đi thế giới. Sau đó có đồ vật gì bị gầm ăn thanh âm quanh quẩn tại tàn phá cửa giới bên trong. Nương theo lấy một trận oanh minh cùng chấn động. cầu giới bể tan tành càng thêm hoàn toàn. Bởi vì có quái vật gặm cắt đức thế giới thổ dễ cây. Mà cái này tàn phá thế giới lại vẫn đầy đủ to lớn. Lúc này địch A-ba-la đã nhìn ra chư thần mưu đồ, Bọn họ xác thực muốn rời đi. Nhưng là bọn họ lại không có ý định từ bỏ bị bọn họ thống trị mấy trăm vạn năm kiểu giới. Bọn họ lấy chính thế giới thổ dựng dục ra đến hủy diệt cử thú. Hắc long ni đức cách. Chặt đứt cửa giới cùng thế giới thủ liên hệ. Ý định đem cái này cửa giới hóa thành cử châu. Điều động lấy vận chuyển tại hư không bên trong. Nhưng là thế giới thủ làm sao lại cho phép dạng này sự tình phát sinh. Làm sợi dễ đứt gãy một khắc này. liền có phấn nổ triều dâng tại trong hư không quanh quẩn. Những cái kia được triệu hoán mà đến mổ một điều đều tại đây khắc nhận được thế giới thủ cái kia tràn đầy phấn nổ mệnh lệnh. Thế là đại chiến lại một lần nữa bộc phát. Bọn họ quan trọng ngăn cản cái này một ít chuẩn bị lưu vong hư không chư thần mang đi cửa giới. Bất quá ở trong đó. Địch A-ba-la vẫn như cũ mờ mịt. Hắn phát giác thế giới thua cùng những quái vật kia ra lệnh. Nhưng lại vẫn như cũ không có đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì an bài. Thật giống như hắn là cái kia được sủng ái nhất con tư sinh một dạng. Vì cái gì... Lúc này địch A-ba-la là thật tâm không thể lý giải. Bất quá không hiểu thì không hiểu. Nên có cử động vẫn là phải làm một chút. Mặc dù hắn ra thích đặt lập độc hành. Ra thích làm một ít không đồng dạng sự tình. Nhưng là hiện tại hắn vẫn là phải từ chúng một chút. Không thể để cho chính mình hiện ra quá mức gì thường. Cho nên kéo dài vạn mét thanh long tại trên bầu trời bay ngang qua bầu trời. Nuốt những cái kia muốn đi theo bọn họ thần vương. Đem cổ giới hóa thành thuyền lớn. Đi xa hư không thần linh. Bất quá chiến đấu đối với lúc này địch A-ba-la mà nói chỉ là thứ yếu. Hắn muốn tìm kiếm chính mình như thế đặc thủ nguyên nhân. Thế là ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống vậy bản thể bên trên. Sau đó hắn liền chú ý tới bản thể biến hóa. bị sương mù hỗn độn bao phủ thần một cắm dễ ở bị tận thế tai hiếp tàn phá bừa bãi zin sốt bên trên không cần cố ý điều khiển cũng không cần làm nhiều mấy thứ gì đó làm thần mục sợi dễ lan tràn sau đó phàm là bị chạm đến đại địa toái phiến liền hóa thành nguyên sơ hình dáng bên trên chỗ quanh quẩn tai ác bị khu trục hầu như không còn bình định địa phong thủy hỏa Lúc này địch a ba la rốt cuộc đã nhìn ra một ít mánh khóe. Mặc dù toàn bộ cửa giới đều đang kêu rên. Vỡ vụn. Sắp sụp đổ. Nhưng là tại hắn chỗ cắm dễ chi địa. Một cách so lúc trước liền danh giới bất kỳ cái gì một chỗ địa phương đều muốn vững chắc đại địa ngay tại thành hình. Đồng thời theo cửa giới vỡ vụn trình độ không ngừng tăng lên. Mà lũy thừa tính khuyết trương Bản thể hắn chỗ cắm dễ chỗ. Vốn chỉ là hảo hãn minh mông. Nhưng lúc này đã hóa thành sinh cơ giặc rào đại lục. Mà đại lục này tạo thành một bộ đắc hoàn toàn độc lập với cửa giới thiên địa. Mà lại đồng thời theo không ngừng khuyết trương Lại mơ hồ đem cửa giới thay thế tư thái. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 18. Chương 530 tiếp bàn. Mờ mịt vô tận hư không bên trong. Phiêu miêu minh mông hỗn độn xương mù sôi trào mãnh liệt. ma tại cái kia hỗn độn trong biển một cây chán phóng rực rỡ ngân quang thần một sừng sững đứng sừng sững chán phóng ánh sáng thần thánh bất hủ Mà tại cái này một cây thần một tán cây bên trên một đầu kéo dài không biết hoặc nhiều hoặc ít vạn dặm thanh long xoay quanh tại tán cây bên trong rực rỡ mắt rồng bên trong chán phóng rực rỡ vô tận quang mang tản ra ánh sáng và nhiệt độ ăn chạch phía dưới rất nhiều sinh linh Nhưng là điều này làm cho Ức Vạn Sinh linh cho hắn mà sống vĩ đại tồn tại. Ngắm nhìn cái kia hỗn độn hải chi ở ngoài hư không, trong hai mắt lại tràn đầy mờ mịt. Hắn tại suy nghĩ một cách đến nay đều không thể để cho hắn tiêu tan vấn đề. Không người nào có thể cho hắn giải thích nghi hoặc. Địch A Ba La, đã 20 năm, ngươi còn chuẩn bị bảo trì dạng này trạng thái tiếp tục sao? Vô tận Quang mang tại Thanh Long bên cạnh bắn ra Cái kia mãnh liệt hỗn đồn vật cũng theo đó bị tách ra. Chí cao thần thánh duy nhất thần hàng đến. Cùng thanh long cùng nhau ngắm nhìn cái kia vô tận hư không. Ta còn không có tìm được đáp án. Ngươi trừ phi tìm tới gốc kia chạy trốn cho ngươi tiếp bàn thế giới, không phải ngươi là nghĩ không ra đáp án. Áo phỉ lịa nhã nhìn xem địch A-ba-la trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Ngươi suy nghĩ bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Làm chút ít có ý nghĩa sự tình đi. Lãng phí thời gian không quan trọng, dù sao cũng ta có là thời gian. Địch A-ba-la đối cách này không quan trọng. Hắn đã trở thành thần một. Khắp thời gian dài ngoại trừ có thể làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại bên ngoài. Không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đừng nói là 20 năm, liền xem như 20 vạn năm đối ta mà nói cũng là một cách bút tay. 20 vạn năm đợi đến lúc kia ngươi vẫn là ngươi sao chỉ sợ ngươi liền không còn là kỳ tích chi long địch A-ba-la, mà là chống đỡ thiên thần một địch A-ba-la. Áo phỉ lệ nhã phát ra một tiếng xéo cợt, không chút lưu tình đả kích lấy chính mình bạn lữ. Ngươi quá trẻ tuổi. Ngươi lịch duyệt còn có ngươi ý chí. Căn bản là không có cách chống đỡ lấy ngươi bây giờ vốn có lực lượng. Thời gian dài sẽ chỉ làm ngươi mê thất tại phần này lực lượng bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Đối với mình đại lão bà hảo ý nhắc nhở, địch a ba la lên tiếng đồng thời không có bao nhiêu phản ứng. Bởi vì hắn cho tới hôm nay đều không có từ cái kia một trận biến cố đột nhiên bên trong chậm tới. Hắn tham dự trận kia liên lụy cửa giới hoàng hôn chiến đấu. Dựa theo dự định kịch bản còn có hắn ý định. Hắn hẳn là trên chiến trường đục nước béo cò Chờ đến hết thầy toàn bộ kết thúc sau đó liền thắng lợi trở về Áo gấm về quê Nhưng là hiện thực mãi mãi cũng là ra ngoài ý định Ý định đem cửa giới hóa thành thuyền lớn Vận chuyển tại hư không thần linh Tất cả đều bị lấy thế giới thủ ý chí Làm chủ chủ tính trung mổ một điều cho đuổi. Vốn là đến một bước này Hết thầy đều hẳn là kết thúc Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là, chờ những cái kia bị thế giới thủ triệu hoán tới hư không ma quái tất cả đều rời đi sau đó. Địch A-ba-la lại phát hiện hắn không động được. Cái kia đã hóa thành thần một bản thể. Bị một loại chính hắn đều không thể chặt đứt lực lượng. Cho gắt gao trói buộc tại tàn phá cửa giới bên trên mỏ neo định cùng một chỗ. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Sau đó quá phận nhất sự tình vào thời khắc này phát sinh. bị thần vương khống chế hắc long ni đức thoát cách cắn đức cùng cửa giới liên hệ thế giới thủ không gì sánh được vui sướng thu hồi sợi dễ. sau đó bay vào hỗn độn bên trong. lưu lại tại cửa giới hài cốt bên trên im lặng ngưng nghẹn địch a ba la. lúc này địch a ba la mơ hồ liền hiểu. hắn bị ép tiếp bàn. hắn sở dĩ có được khác hẳn với cái khác ma quái lực lượng. cũng là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị thần một chọn chúng. bị chọn làm hiệp sĩ đổ vỏ, hắn thu hoạch đắc lực lượng tất cả đều là đối với hắn tiếp bàn đền bù. cái kia bởi thế giới thù thai ngén mà ra cửa giới, đối với thế giới thù bản thân mà nói cũng là một loại to lớn trói buộc, đem hắn đặt ở tại chỗ, không thể động đậy. Nếu như cửa giới phát triển bình thường, cái kia thống trị cửa giới thần tộc nguyện ý dẫn đạo vạn tộc lại sông huy hoàng, Như vậy hết thầy cũng là không phải cái gì sự tình. Thần một cũng nguyện ý ngốc tại chỗ. Nhìn chăm chú lên chính mình hài tử trưởng thành. Nhưng cũng tiếc những thần linh này bị tài nguyên quá phong phú ưu việt liền danh giới cấp dưỡng sai lệch Cái kia tại sáng thế mới bắt đầu. Liền nam chinh bắt thảo chiến vô bất thắng kinh lịch. Để cho những thần linh này trở nên không gì sánh được ngạo mạn. Mà tại tối nguyệt trôi qua phía dưới. bọn họ liền lòng tham không đáy thế là vốn nên bị thế giới thủ coi là hài tử chư thần trực tiếp bị hắn trở thành sâu mọc cho dù là những sâu mọc này chính mình thanh lý đi nó sát thương thủ đoạn thế giới thủ cũng vẫn như cũ không phục đối ngoại chiêu mổ mổ một điều thế là chư thần hoàng hôn đến đây bộc phát chư thần cũng bị toàn bộ cảm giác Trong hư không chỉ để lại bị tận thế tai hiếp dày xéo một lần liền một lần tàn phá không chịu nổi cửa giới. Vốn là dựa theo bình thường kịch bản. chư thần xéo đi sau đó. Hẳn là thế giới thủ đón lấy cái này cuộc diện rối rắm Bình định địa phương. Thủy hỏa tái tạo thế giới. Nhưng thế giới thủ mặc dù có ý mở lại. Nhưng lại không tâm tư lại đi kinh doanh đã trở nên rách rách dưới dưới cửa giới có đôi khi một lần nữa lại đến. có thể so sánh tu phục giản đơn hơn nhiều. Đương nhiên ở trên đều là suy đoán. Địch Á Ba La đang suy tư 20 năm qua, đạt được có khả năng nhất tiếp cận chân tướng suy đoán. Sự thật thế nào, cũng chỉ có gốc kia đắc tại trong hư không vui chơi thế giới thổ bản tôn mới biết được. Vốn là sao? Bị ép buộc làm một ít sự tỉnh. Địch Á Ba La là phi thường chán ghét. Hắn ghét nhất loại này được an bài cảm giác thúng chi còn là bị ép an bài tiếp bàn, cách này lại thêm nên phản kháng. nhưng là hắn lần này bị ép tiếp bàn, thế nhưng là một cách tàn phá thế giới. mặc dù là tàn phá, mặc dù bị tận thế giày xéo một lần liền một lần, nhưng cái kia cũng là thế giới nha. hắn trông chờ mà không thể thành, thậm chí là muốn cũng sẽ không nghĩ một hồi đồ vật. Nếu như hắn lấy thần mộc chi tôn cắm rễ ở cách này vỡ vụn thế giới bên trong, đem tu phục, đền bù để cho nó khôi phục lại đỉnh phong nhất thời gian trạng thái. Như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương trở thành chúa tể một giới. Dạng này dù hoạt, dạng đạo lý, địch A-ba-la là thật không có cách nào cự tuyệt. rút cuộc thịt đều cho hắn cắt nát, nhét vào dạ dày bên trong, chỉ còn chờ tiêu hóa kéo ra đến là được. Không cần thiết cố ném áp tâm phun ra. Ngươi biết vậy ngươi còn 20 năm không nhúc nhích. Ngươi sinh mệnh lịch duyệt cho dù là tăng thêm ngươi cái kia gì vượt sinh hoạt. Cũng không có vượt qua 500 năm. Đối với thần một mà nói. Ngươi điểm ấy kinh lịch lại coi là cái gì. Ước vạn năm sau đó ngươi sẽ còn nhớ rõ ngươi thân là rồng. Thân là người kinh lịch sao. Đã thành tựu duy nhất thần áo phỉ lịa nhã thậm chí trực tiếp điểm phá địch A-ba-la đã từng che giấu sâu nhất bí mật. Nhưng là địch A-ba-la đã thở ơ, không quan trọng. Đại khái sẽ nhớ rõ đi. Địch A-ba-la đáp lại nói. ngữ khí không phải kiên định như vậy. Bởi vì lúc này cái kia thân là người khí ướt đều đáp phi thường mơ hồ. Được rồi. Không nên lão ở chỗ này lấy. Ngốc lâu người đều đần độn cùng ta cùng một chỗ hàng lâm đến thế giới khác nhìn một chút. Giải sầu một chút đi. Thuận tiện mỏ neo đỉnh một chút ngươi ý thức, liền ngươi bây giờ ý chí, còn không cách nào phối hợp ngươi thần mục thân thể, sinh ra liền được bao nuôi mười 18. Chương 531 tái nhập. Địch A Ba La nghe đại lão bà áo phỉ lịa nhã đề nghị, thần một tán cây bên trên cái kia ức vạn mảnh lõi ra ngân quang lá cây cùng nhau chập chờn tại cái kia quay quanh bên trên cửa diệu thanh long chú mục hạ từng tia từng sợi ngân sắc quang huy hội tụ ngưng kết thành một viên kén lớn theo sau quang kén vỡ vụn từ đó đi ra một vị dáng người thẳng tắp anh tư thần võ tuấn mỹ thiếu niên thiếu niên ánh mắt lõi ra kim sắc thần tính quang huy Trên thân ẩm chứa một cỗ nồng nặc hoa không ra sinh cơ. Có thể để cho nhìn thấy người rất tự nhiên liền liên tưởng đến đầu mùa xuân rừng cây. Sinh cơ bành trướng. Ngàn năm kỳ hạn còn chưa tới. Vừa vặn. cái này ta vốn cho rằng vô dụng đồ vật. Còn có thể bây giờ lại có thể phát huy được tác dụng. tại cái kia đặt chăn tại thanh long trước đó nhỏ bé thiếu niên trước thân. Một viên kỳ lạ mặt dây truyền hiện hiện. Kia là bị ba cái lớn nhỏ khác biệt đồng tâm vòng tròn bao vây trong đó tinh thạch Mà tại tinh thạch nội bộ Một đó liệt diễm ngay tại yên tính thiêu đốt lên Xuyên qua thời không thần khí kiếp hỏa khắc ấm Đối với thần linh một cấp cường giả mà nói Đây là kiện có chút gân gà thần khí Bởi vì trong đó ẩm chứa lực lượng căn bản không đủ để di chuyển thần linh Để cho thần linh cũng có thể thông suốt đi tới gì thế giới Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là cá thể cường đại. Đến trình độ nhất định sau đó. Cho dù là lại thế nào nhỏ yếu thế giới. Chỉ cần dựng dục ra ý chí. Như vậy liền sẽ bản năng bài xích. Cho nên cho dù là muốn đi. Cũng không nhất định có thể tiến vào được. Cho nên có thể đổ xuyên qua thời không thần khí. Nghe hình như rất lợi hại hình dạng. Nhưng là đối với cường giả mà nói đồng thời không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá đây chẳng qua là đối với bình thường cường giả mà nói. Có đôi khi loại này đồ vật còn có thể có tác dụng lớn. Cũng tỉ như lúc này địch A-ba-la. Đối với đã có được có thể thai ngén thế giới hắn mà nói. Xuyên qua thời không kỳ thực đã không phải là cái gì khó mà nắm giữ cao thâm kỹ thuật. Mà hắn hôm nay thiếu hụt chỉ là tọa độ mà thôi. tư không minh mông vô tận, trong đó tuyệt đại đa số không gian đều là hoang vu khu vực, đừng nói không có sinh linh, liền liền cơ sở nhất vật chất đều không có, mà mỗi một cái có thể dựng dục ra sinh mệnh thế giới, ở trong hư không đều là độc nhất vô nhị kỳ tích. Muốn chuẩn xác hàng lâm với thế giới, nhất định phải có được tinh chuẩn tọa độ, không phải mà nói cho dù là viết linh tinh. Cũng chỉ có thể rơi vào hư vô khu vực Mà lúc này địch a ba la trước mặt kiếp hỏa khắc ấm bên trên Liền dẫn số nhiều số lượng thế giới tọa độ Đây là một bút không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tài sản Đã từng địch a ba la cũng không hiểu biết những này Nhưng là hôm nay lại hiểu một phần thần khí nó chân quý chỗ Nếu như hắn tại khi còn nhỏ mang theo viên này khắc ấm Đi tới những cái kia có được chinh chiến thực dân gì thế giới đế quốc Lấy bên trong ẩm chứa tọa độ. Hắn hoàn toàn có thể đổi đến đầy đủ hắn trở thành thần linh tài nguyên. Đương nhiên phía trước trí điều kiện là có thể bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành. Đồng thời đế quốc sẽ tuân thủ ước định. Không phải mà nói. Đừng nghĩ đem viên này thần khí vốn có giá trị biến hiện. Mà cái này tự nhiên là không có khả năng. Tiểu nhi cầm kim nhộn nhịp thì... Ai sẽ muốn sẽ dùng cùng hoàng kim bằng nhau đồ vật đi giao hoán tiểu nhi bên trong hoàng kim đâu đương nhiên là trực tiếp động thủ. Lấy bảo lực cướp đoạt nha. Phía trước trí điều kiện không cách nào thỏa mãn. Vậy dạng này giả thiết cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Bất quá trong đó ẩn chứa tọa độ. Nó chân thực giá trị đổi lấy chủ vật chất xanh giới bên trong thần linh chi vị. Tuyệt đối là dư xài. Đi trước cửa châu thế giới nhìn một cách đi. Nhất niệm mà động, địch A-ba-la đồng thời không có đi tới thế giới xa lạ, mà là khống chế chính mình vừa rồi ngưng tụ ra thân hình, gánh chịu lấy chính mình. Hôm nay có thể xưng là to lớn ý chí. Hàng lâm đến hắn nhỏ yếu thời gian đã từng đi tới qua thế giới, gào, hình như nhất thời trong nháy mắt, lại tựa hồ là ngàn năm tuổi nguyệt, hoàng hốt ở giữa. Địch Á Ba La thấy được một đầu gánh vác lấy thế giới chân long. Ở trong hư không phát ra một tiếng ngâm khẽ. Cặp kia so nhật nguyệt còn muốn to lớn rồng lớn đồng. Lặng lặng mà nhìn chăm chú lên hắn hàng lâm. Trong đêm trường thái âm treo cao quần tinh rực rỡ, lớn địa chi bên trên, nhà nhà đốt đèn, hồng trần cuồn cuộn. Đến từ vực ngoại thần một, hạ xuống một chút linh trí nơi này ở giữa lịch luyện, ma luyện bản tâm tuyệt ngộ chân ngã. đại ung vương triều Phượng gáy huyện thanh ngưu thôn thanh kim sao băng đến bầu trời rơi cuống rơi xuống tại thanh ngưu sơn bên trên tại cách này đêm tối yên tính thời điểm cái kia một luồng yếu ớt lưu quang vốn nên là không người phát giác mới đúng rốt cuộc tại cách này sức sản xuất rút lại phía sau thời đại người bình thường cũng liền như vậy chút giải trí thủ đoạn chơi qua sau liền ngủ thật say nhưng đây là có tiên phật tồn tại thế giới, mà trong đó có địa trích tại ban đêm tuần tra, có đất đai trường khống một phương sơn thủy, cho nên kia là thiên ngoại rơi cuống ba động, mặc dù yếu ớt, nhưng là rất nhanh liền đưa tới phát giác, yêu nhiệt phương nào, cả gan quấy nhiễu đại cung còn không thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn chờ đợi dám bầu trời ti xử lý, địch a ba la hàng lâm sau đó, Cái kia cảm khái ánh mắt vừa rồi tuần sát đi một vòng. Còn chưa kịp biết rõ ràng chính mình đáp xuống đâu. Nơi nào liền nghe được một tiếng lực lượng mười phần trách mắng. Hắn theo thanh âm nhìn lại. Nhất thời liền thấy một tên bắp thịt cuồn cuộn. Thân cao tám xích trắng hán. Cầm trong tay một cái mộc trượng từ trong đất chui ra ngoài. Đầu kia đỉnh tóc trắng. Còn có rủ xuống lấy trước ngực sâu đen. Thấy thế nào đều thế nào có chút không hài hòa. cự linh thần. Nhìn xem trước mặt cái này địa trích trang phục. Địch A-ba-la vô ý thức lên tiếng nói. Bất quá hắn rất nhanh liền từ trước mặt cái này lông trắng trên người thanh niên lực lưỡng cái kia nồng đậm phổ linh chi khí bên trong. Phân biệt ra được hắn thân phận chân thật. Bất quá hắn còn chưa mở miệng. Tên trắng hắn này liền chủ động đáp lại. Bản tỏa là thanh ngưu thôn đất đai, không phải cái gì cử linh thần, bản tỏa còn chưa đủ lấy xưng thần. Mặc dù địch A-ba-la vừa mở miệng liền đem hắn cho nhận lầm thành cử linh thần. Để cho đất đai lão nhi có chút mừng rỡ. Nhưng là hắn sắc mặt không chút nào hiển. Phản lại bản lấy gương mặt. Một mặt nghiêm túc để ra nghi vấn địch A-ba-la. Ngươi là cái gì cân cước vì cái gì từ thiên ngoại rơi cuống. Bây giờ đất đai đều quản được sống như vậy rồi sao liền cách này đều hỏi Lại nói ngươi thật sự là một thôn chi địa đất đai Ngươi đây là đã ăn bao nhiêu cống phẩm mới trưởng thành bộ dáng như vậy Có chút không hợp thói thường Bây giờ đại cung cách khác đất đai cũng là ngươi bộ dáng như vậy sao Địch Á Ba La trong giọng nói mang theo không còn che giấu tò mò Mặc dù hắn rời đi thời gian đối với tại một cái vương triều mà nói Không đủ thành đạo, nhưng rất rõ ràng. Đoạn này thời gian. Đại ung vương triều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cho ta nghiêm đứng vững. Ngươi đây là thái độ gì ta là đất đai hay là ngươi là đất đai thành thật trả lời ta vấn đề. Từ chỗ nào đến đi nơi nào chuẩn bị làm cái gì. Địch A-ba-la hỏi thăm đồng thời không có đạt được trả lời, phản lại nghênh đón một tiếng trách mắng. Cái này để cho địch A-ba-la có chút bất mãn. Hắn lông mày hơi nhíu lại. liền muốn làm chút gì. Nhưng là tên này đất đai hình như nhìn ra hắn ý định. Móc ra một cái chung lục lạc. Nhẹ nhàng chấn động. Từng tiếng vượt kiếm khí liền từ chân trời hiện hiện. Cuối cùng hóa thành một đạo hình như đem thiên địa đều một phân thành hai hát đỏ. Một kiếm liền hướng về địch A-ba-la trên đầu bổ xuống. sinh ra liền được bao nuôi rồng 18 tám chương năm lắc người Keng một tiếng du dương thanh âm hùng hậu tại giữa thiên địa quanh quẩn đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm khí địch á ba la không tránh không né ngạnh sinh sinh mà thừa nhận một kích này cái kia sợi kiếm khí mặc dù là khóa chặt địch á ba la nhưng là dưới một kiếm này những cái kia cho phép tán loạn kiếm khí vẫn như cũ đem phương viên mười dặm cho cào đến không có một ngọn cỏ, không sinh cơ, thấy cảnh này thổ địa công, không nói hai lời sách theo tiểu linh đăng, lập tức liền phải chạy đi, đương nhiên là địch a ba la nơi nào sẽ để cho ra hỏa này chạy, vấy tay liền đem đại địa biến đến như như sắt thép đúc kim loại một dạng, cái này bắp thịt cuồn cuộn dáng người hùng trắng thổ địa, Đem đầu đều cúi tải trên mặt đất. Sườn sút không chui vào lọc. Ngươi đến đều tới còn chạy cái gì vừa rồi còn không phải cực kỳ phách lối sao. Địch A-ba-la cười tủm tỉm giọng thấp cường điệu mới đứng thẳng người, sắc mặt hơi có mấy phần ngưng trọng thổ địa công. Thượng tôn, ta chính là một nho nhỏ thổ địa mà thôi. Ngày sống mãi với ta. Đó chính là giảm giá. Ngày liền thả ta đi đi. Cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn thổ địa. Lúc này hạ thấp tư thái. Cái kia cố tội phạm một dạng khí chất không còn sót lại. Bất quá địch A-ba-la thấy thế nào đều thế nào khó chịu. Ta liền tình huống đều không có biết rõ ràng. Ngươi liền muốn đi trước cho ta nói rõ ràng nơi này tình huống. Địch A-ba-la cười hít mắt mở miệng. Mà liền tại thổ địa công chuẩn bị giải thích thời điểm. Hắn lại một lần nữa đánh gãy. Đúng rồi, ngươi điều chỉnh một chút trạng thái, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi cái kia kiệt ngạo bất tuần hình dạng. Lính pháp chỉ. Thổ địa công thần thái cung dính lên tiếng. Sau đó ưỡn thẳng sống lưng. Lần nữa khôi phục trước kia cái kia lực lượng mười phần ngạo nghễ tư thái. Thượng tôn. Nơi này là đại cung tiên triều. Phượng gáy thôn hạ hạt thanh ngưu thôn. Ta là nơi này thổ địa công. Trưởng quản lấy nơi này địa mạch biến động, ngài có cái gì muốn biết, cứ hỏi, tiên triều đây là có chuyện gì ta nhớ đến ta lúc ấy lúc rời đi sau đó. đại ung cũng chỉ là danh xưng vương triều đâu, vừa mới qua đi bao lâu làm sao lại đổi tên tiên triều sao. vương triều kia là bao nhiêu năm phía trước sự tình. hôm nay đại ung, tam công cửu khanh, đều là đắc đạo tiên nhân. Cái kia trấn thủ biên ải tướng quân Cái kia cái cũng đều là võ đạo nhân tiên Như thế khí tượng khắp nơi tìm cửa châu cũng một vài vị đi Gọi tiên triều Không có vấn đề gì chứ Thổ địa công hướng địch A-ba-la giới thiệu trước mắt đại khái tình huống Cái kia trong lời nói mang theo một phần không che giấu được ngạo nghễ Với tư cách tiên triều một phần tử Dù là vẻn vẹn chỉ là một thôn thổ địa Hắn cũng có kiêu ngạo lý do Tiên nhân cũng đứng hàng triều đình sao cảnh hồng hắn đến cùng làm những gì. Địch A-ba-la thấp giọng thì thào. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói. Cái này cửa châu bên trong. Tuyệt đại đa số vương triều đều là thuộc về tiên phàm tách rời trạng thái. Đối với phàm nhân mà nói. Tiên nhân hư vô mờ mịt. Là thuộc về tại thần tiên ma quái chí gì bên trong. Mới có thể nhìn thấy một góc tồn tại. nhưng là đại ung tình huống liền không đúng tiên nhân thế mà lâm thế, hơn nữa còn không chỉ một vị hai vị. cái này chứng minh hắn đã từng dạy dỗ ra tới tiểu hoàng đế trương cảnh hồng làm cái gì tột mực đại sự. cho dù là tiên nhân cũng từ bỏ cái kia ở trên núi tu đạo kiếp sống. đây không phải nhân hoàng bệ hạ danh tự đây là lấy ở đâu khờ hằng lại dám gọi thẳng nhân hoàng danh tự. cho dù là nghe được địch a ba la nói tới. Thổ địa công cũng không có làm thật. Chỉ cho là đây là điên nói điên cuồng nói. Cái này cũng không phải là tiểu lão nhi có thể biết được sự tình. Còn được lần chính ngài đi dò tìm. Ngài nếu là không có vấn đề gì mà nói. Tiểu lão nhi trước hết cáo lui. Ta cho ngươi đi rồi sao ngươi còn không có giải thích vừa rồi đảo kiếm khí kia là chuyện gì xảy ra. Ngươi cách này một thôn chi địa đều có thể đưa tới kiếm tiên chém ra kiếm khí. bây giờ đại cung liền liền tiên nhân đều đã khắp nơi trên đất đi rồi sao? hồi bẩm thượng tôn, đây là nhân hoàng bề hạ triệu tập chín vị thiên tiên, gần trăm vị địa tiên, cùng nhau tại đại dung cảnh nổi bày xuống phúc thiên đại trận, giám sát tiên triều cảnh nổi hết thầy quái lực loạn thần, trấn áp toàn bộ không theo, cho dù là thiên tiên, cũng không có khả năng đối kháng đạo này đại trận. Cho nên đạo kiếm khí kia là như lời ngươi nói phúc thiên đại trận phát ra tới. Đúng tiểu lão nhi chỉ là một thôn thổ địa, chỉ có thể gọi đến dạng này công kích Ta đây đỡ được ngươi triệu hoán đến công kích sẽ như thế nào? Cái này, khôi ngô thổ địa công ập uốn Tựa như một cái nương môn một dạng. Nửa ngày sưởng sốt nhảy không ra một cái sắm đến. Bất quá nương theo lấy một đạo trách mắng âm thanh tại chân trời quanh quẩn. cái này thổ địa lão nhi trên mặt vẻ u sầu nhất thời liền giãn ra. yêu nhiệt to gan, an dám ở đại cung cảnh nổi làm càn còn không mau mau đền tội. tiếng kiếm gieo tải trên bầu trời quanh quẩn. theo sau ngàn vạn sởi kiếm khí như ngân hà một dạng từ trên bầu trời rủ xuống. hóa thành một đảo chín ngày thác nước hướng địch a ba la lập thân chỗ cỏ rửa mà tới. Hắc hắc! ngươi cũng không nghĩ tới đi. Ngươi đỡ được tiểu lão nhi triệu hoán công kích Tự nhiên là sẽ bị phúc thiên phát giác Sau đó liền sẽ phái ra đủ để có thể chấn áp ngươi tiên nhân Ngốc hà Không kiến thức dễ nhui Thật sự cho rằng có chút năng lực liền có thể tùy ý vọng vi sao nơi này cũng không phải ngươi có thể lật thiên địa mới Thổ địa công thần sắc đã không thể dùng đắc ý để hình dung Có thể xưng là phách lối gia hỏa này nhìn thấy là đại cung phục vụ địa tiên, hơn nữa còn là một vị kiếm tiên hàng lâm, cái kia cái đuôi đều nhanh vỉnh đến bầu trời, thật sự là phiền phức, thiếu niên nói thầm một tiếng, sau đó liền bị kiếm khí thác nước bao phủ, mà trọn vẹn bị đạo này đặc thu thác nước cỏ rửa một khắc đồng hồ thời gian, địch a ba la thân ảnh liền lại lần nữa ở phía này thiên địa hiển lộ, hoàn hảo không chút tổn hại, điều này làm cho huyền lập tại chân trời kiếm tiên cũng vì đó giật mình sau đó không chút do dự cầu viện đánh không lại liền cầu cứu bất đắc chí anh hùng đây mới là chính đạo hàng yêu phục ma đồng thời bảo tồn thực lực bản thân thủ đoạn cùng những cái kia cô nhi một sảng yêu ma một đối một đơn đấu cùng chết hoàn toàn không cần thiết quá ngu thế là làm địch a ba la hàng lâm thế giới sau đó vừa rồi phóng ra bước đầu tiên, hắn liền bị chín vị tiên nhân vây quanh, mà lại những này tiên nhân trong tay tay người một thanh lóe ra ngũ sắc quang mang tiên kiếm, nhìn địch A Ba La nhìn quen mắt không ngớt, không sai, cái đồ chơi này chính là lấy hắn mãnh vảy làm chủ vật liệu rèn đúc phi kiếm, vẹn vẹn đi qua trăm năm thai ngén. liền đặt chân linh kiếm trong hàng ngũ Mặc dù lúc trước đem mãnh vảy lấy ra đi giao dịch thời điểm, hắn liền không nhúc nhích tâm tư gì. Nhưng đến cùng vẫn là từ trên người hắn chóc ra mãnh vảy Cho nên khi địch A-ba-la nhẹ ngoát lúc, vừa rồi chuẩn bị mở rộng một đạo hợp kích chi thuật. Hàng phục địch A-ba-la tiên nhân trong tay phi kiếm toàn bộ đều rời khỏi tay. Vây quanh địch A-ba-la. Vui sướng du động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta phi kiếm vì sao lại khuất phục tên này yêu nhân? Mau mau đi mời tổ sư, hàng phục tôn này yêu nhiệt đây không phải chúng ta có thể đối phó. Ta nói, các ngươi có thể hay không biết rõ ràng thân phận ta sau đó tiếp tục công kích. Nhìn thấy trước mặt bọn này ý định tiếp tục lắc người tiên nhân. Địch A-ba-la không khỏi im lặng. Nhưng không mở miệng không được. Lại tiếp tục như thế. Hắn cố này phân thân sớm muộn sẽ bị xe lật. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 18. mươi 533 Phúc Thiên. Nghe được địch a ba la mở miệng nói chuyện, những này tụ tập tới các tiên nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó. Lấy dự bị phi kiếm kết trận. Tại địch a ba la càng thêm im lặng trong ánh mắt. Những này kiếm tiên mười phần xa xỉ mà lấy ra một bộ khác phi kiếm. Sau đó những này các tiên nhân chân đạp vũ bộ, kết thành một cái có thể đem lực lượng ngưng kết thành một thể. Phát huy ra lực lượng cường đại hơn công kích kiếm trận. Đây là cái ruộng gì? Kiếm khí tung hoành ở giữa. địch á Ba La cất bước thong song tránh thoát. Bất quá hắn tâm tình xác thực càng phát ra đều là im lặng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Trước mặt những này tiên nhân cũng đều là sinh ra từ kiếm các. Nhưng là hắn lợi hại thời điểm. Cũng không nhớ rõ kiếm các tiên nhân đắc giàu có đến có thể chơi dự bị phi kiếm trình độ. Cái kia tôn môn mặc dù có tiền. Nhưng là cũng không có giàu có đến bây giờ loại tình trạng này. Đương nhiên còn có bọn họ tác phong làm việc. Ngang ngược bá đạo mà không nói đạo lý. Cũng không biết là cùng với họ. Đều nói để bọn hắn đi nghiệm chứng xác minh một chút hắn thân phận. Kết quả cơ hồ đều không có do dự. Bọn gia hỏa này liền liền động thủ. Các ngươi bọn gia hỏa này là nghe không hiểu tiếng người. Địch a ba la dối ra thủ trưởng. Một bàn tay liền ép xuống. Thời tiết nguyên khí bởi vì hắn mà một trưởng này mà ngưng kết. Cái kia uy lực khoáng đạt. Nhưng kéo dài nhìn giảm kiếm trận cũng vì vậy mà sụp đổ. Bất luận là dạng gì chiêu thức. Tại tấn thăng đến nhất định cấp độ tiến cấp phía trước. Đều là lấy dẫn sắt xung quanh thiên địa linh khí có lẽ là nguyên tố là vận chuyển căn nguyên. Một khi trấn áp nguyên khí. Cho dù là lại thế nào uy lực tuyệt luôn chiêu thức. Có lẽ là khí độ khoáng đạt pháp trận. Cũng đều đã mất đi tác dụng. Biến thành bài trí. Hoặc là lòe lọt gánh xiếc. Kẻ này hung hãn, không phải chúng ta có thể địch. các tiên nhân đối mặt tình huống như vậy, trên mặt cũng không có lộ ra thất kinh màu sắc, nhưng liền phi thường chấn định, đều là kinh lịch xóm to gió lớn, kiến thức cao xa hàng người, há có thể bởi vì bây giờ loại này tiểu tràng diện mà kinh ngạc, bọn họ hình như xử lý qua tình huống tương tự, cho nên tại địch á ba la trấn áp nguyên khí sau đó liền phi tốt thối lui, sau đó lại một lần đánh ra một đạo ngọc phù, Bay về phương xa. Theo sau những này tiên nhân cũng không nỗ lực làm chuyện vô ích. Mà là trực tiếp tàn ra. Dường như hồ có chạy trốn xu thế. Địch A-ba-la nhìn thấy những này tiên nhân như thế gọn gàng nhanh chóng hành động. Cái kia chỗ nào có thể chịu. Khẽ vươn tay. liền ý đồ đem bọn gia hỏa này bắt lấy vài vị hỏi một chút tình huống. Nhưng là bọn gia hỏa này tựa như là nê thu một dạng. Càn khôn loại di chuyên phù tựa như là không cần tiền một dạng vung ra đến. Trong lúc nhất thời vậy mà làm lẫn lộn thiên địa càn khôn vận chuyển. Để cho địch A-ba-la cũng không tốt lập tức bắt bọn hắn lại. Sau đó sau đó một khắc. Địch A-ba-la cảm nhận được địa mạch chấn động. Sau đó cái kia cũng sớm đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Cảnh hoàng tàn khắp nơi rừng địa chi bên trên. Mắt thường có thể thấy rõ ràng binh qua sát khí phóng lên tận trời. Đây là... Địch đa la nhìn xem trước mặt chi này quân đoàn. Thân hình hơi chậm lại. Chậm rãi thở ra một hơi trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cười lấy lắc đầu. Tiểu tử này chơi đến vẫn còn lớn. Xuất hiện tại hắn trước mặt cái này một cái quân đoàn không phải cái gì khác. Bỗng nhiên chính là một chi lóe ra kim loại sáng bóng thanh đồng binh tượng. Mà những này binh tượng trên khuôn mặt. Còn mang theo cùng sinh linh không khác nhau chút nào hỉ nộ màu sắc. Đương nhiên. Xuất hiện tại hắn trước mặt những này binh tượng. Đối với hắn trên cơ bản đều là trợn mắt nhìn. Nắm chặt trong tay binh qua. Chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng. liền cùng nhau tiến lên. Đem hắn cách này không tuân theo đại ung cuồng đổ đâm thành gai nhím. Binh mã đạo tượng. Địch A Ba La chậm rãi đọc lên trước mặt chi này quân đoàn Lai Lịch cùng danh tự trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn tại trước khi rời đi, từng đem một ít đạo thuật để lại cho Đại Ung Tân nhiệm Hoàng đế. Trong đó liền bao gồm tiên nhân đều khá là yêu thích binh tượng chi thuật. Đối với tiên nhân đến nói, chịu mệt nhọc, không nên vất vả, có thể mỗi ngày không không bảy đạo binh Vậy đơn giản chính là hoàn mỹ tôi tớ có thể thỏa mãn hết thảy thường ngày nhu cầu. Đương nhiên, trước mặt những này đạo tượng tự nhiên không phải lúc trước sao cho chương cảnh hồng đạo kia thần thông có thể luyện chế ra đến. Cách đồ chơi này chỉ là có thể mơ hồ nhìn ra một ít cảnh tượng. Trên thực tế phương pháp luyện chế, tuyệt đối cùng hắn lúc trước cho cái kia bản khác biệt. Có thể dùng sửa cũ thành mới để hình dung. Thế là vốn là còn chút không kiên nhẫn địch A-ba-la. Nhất thời liền chuẩn bị lại chơi chơi. Đối mặt cái kia tướng quân trách mắng. Còn có cái kia trăm nghìn tên binh mã đảo tượng cùng nhau trách mắng cùng công kích. Địch A-ba-la vẫn như cũ như vừa rồi một dạng Một tay đem toàn bộ trấn áp. Theo sau. Nương theo lấy kim trúc xé sách thanh âm. Bị hắn lấy lực lượng bắt được đảo tượng một đảo tiếp một đảo vỡ vụn. Ký túc trong đó Linh bỗng nhiên dùng ngọc thạch câu phần đấu pháp. Thà rằng bỏ qua sinh mệnh mình cũng phải cấp cho hắn trí mạng trọng thương. Bất quá đang lúc địch A-ba-la có chút không có kịp phản ứng lúc sau đó. Hoàn toàn mới tưởng binh mã lại một lần xuất hiện tại hắn trước mặt. Khí thế. Chiến thuật cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Không có bao nhiêu khác biệt. Lúc này địch A-ba-la liền thấy rõ. Trước mặt chi này đạo tượng quân đoàn là chuyện gì xảy ra. Cái kia lấy thanh đồng xèn đúc thân hình rõ ràng là duy nhất một lần lâm thời vật dẫn. Mà trong đó trọng yếu nhất hình như chính là cái kia mang theo nhàn nhạt đàn hương khí tức âm hồn. Cho nên cho dù là thân hình vỡ vụn cũng vấn đề không lớn. Chỉ cần có tiền tùy thời có thể lấy thay đổi. Chỉ cần âm hồn bất diệt. Như vậy những này binh mã đạo tượng liền có thể một lần lại một lần tái hiện thế gian. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, thế thì cũng không tính phiền phức. Dù sao cũng là âm hồn sao. Cho dù là phàm nhân tìm tới phương pháp chính xác, đem diệt sát cũng không khó khăn. Nhưng là hết lần này tới lần khác những này mang theo chiến trường sát khí tựa hồ là âm hồn bên trong đáng sợ nhất chiến hồn. Mà điều kỳ quái nhất là những này âm hồn trên thân cái kia cố đàn hương mùi vị. Điều này nói rõ bọn họ là bị hương hỏa. Tiếp thủ qua tế tự. Cái này tại bản chất bên trên liền không đồng giảng. Mặc dù lực lượng rất nhỏ yếu. Nhưng là những này anh Linh đã hóa thành sự thần một dạng tồn tại. Khi bọn hắn lực lượng tụ hợp cùng một chỗ. Thuận tiện là tiên nhân thậm chí thiên tiên. Cũng vô pháp coi nhẹ kinh khủng lý niệm. Rõ ràng những này binh tượng cùng kết cấu cấu thành địch a ba la liền không có giao thủ ý định. nhưng là hắn bây giờ muốn thoát thân quả thật có chút chậm trễ. hắn tại hàng lâm sau đó dù là đợi tại nguyên chỗ không hề làm gì. vẹn vẹn chỉ là làm ra thích hợp phản kích. cũng xem như là thọc tổ ong vò vẽ một dạng. vô cùng vô tận binh tượng theo cái kia bốn phương thông suốt địa mạch hội tụ tại hắn trước mặt. Mà cái này một ít tuyển chọn tỉ mỉ binh có tự động kết thành quân trận. Đối kháng hắn trước đây chỗ không có lớn yêu mà. Mà những cái kia căn bản không phải đối thủ của hắn tiên nhân. Cũng là hô bằng gọi hữu. Thông chi trong tôn môn sư trưởng tới trước truy nã hắn cái này không rõ lai lịch yêu mà. Dạng này xa luôn chiến phía dưới. Dù là hắn cố thân thể này chính là bản thể. Lấy thần mộc chi lực ngưng kết mà thành. Cũng có chút ăn không tiêu. Bất quá hắn lần này hàng lâm làm ầm ý ra tới đồng tính. Trung quy là hơi lớn. Một cách tự nhiên liền hấp dẫn tầm thứ cao hơn ánh mắt. Thế là. Trận này đến còn sẽ tiếp tục làm ầm ý đi xuống nháo kịch liền đến đây kết thúc. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 18. mươi 534 Thái Hậu nhớ ngươi. Mục huynh. Mang theo kinh ngạc thanh âm tại thiên không bên trong vang lên. những cái kia đã tạo thành chứng kiến, tràn đầy phấn khởi đi lấy chính nghĩa chi đạo. Duy ẩu địch a ba la các tiên nhân thể xác tinh thần cũng không khỏi đến trì trệ. Bọn họ nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân, chính là những năm gần đây danh sưng trong môn ba ngàn năm nay lớn nhất thiên phú kiếm tiên trưởng lão, lê tinh lân. A các ngươi làm cái gì vậy nhanh lên dừng tay. có chút bất đắc dĩ mà dở khóc dở cười thanh âm từ trên bầu trời rơi xuống. lúc này những cái kia tại trên bầu trời tùy ý huy sái kiếm khí các tiên nhân mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn dừng trong tay linh kiếm. sau đó cùng nhau hướng cái kia hàng lâm mà đến áo trắng kiếm tiên hành lễ. bất quá những này kiếm tiên ngừng những cái kia thông qua đất đai lão nhi ngưng kết mà thành địa mạch mạng lưới là vận chuyển chi đạo. Không ngừng hội tụ tại đại địa bên trên binh tượng Lại là càng ngày càng nhiều Cho dù là địch A-Ba-La Lúc này cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch Bởi vì cách này mười vạn binh tượng nó tiến lên lui lại giống như một người một dạng chỉnh tề, Cho dù là nho nhỏ một bước rơi xuống Cũng là Sơn Hà rung Động Mục ngươi thế nào Bây giờ là cùng ta ôn chuyện thời điểm sao ngươi xem một chút thời cơ có được hay không. Ngươi trước hết để cho bọn gia hỏa này dừng lại. Địch A-ba-la nhìn xem cái kia nghe hỏi mà đến hào hữu, nhìn không được trợn trắng mắt, sau đó một mặt phiền muộn. Thật có lỗi. Ta không có tương quan quyền hạn Cái này loại này số lượng binh chủng đã không phải là ta cái này kiếm các trưởng lão có thể ảnh hưởng tới. Chỉ có nhân hoàng bệ hạ mới có thể tự mình trưởng quản. Bất quá không quan hệ. Bệ hạ hẳn là nhìn hướng bên này. Theo thực lực cùng địa vị hình như tại trăm năm thời gian bên trong tấn thăng kiếm tiên mở miệng. Địch a ba la nhất thời liền cảm nhận được một cố quen thuộc mà xa lạ thăm dò cảm giác. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Tại chút ít đại ung trong tay cái kia vạn người như một công kích tất cả đều ngừng lại. Trên đầu người lóe ra thanh ngọc quang chạch băng chạch. Khẽ gật đầu. Hình như đang bày tỏ hài lòng sau đó. liền xuất lính lấy chính mình thuộc cấp vội vàng rời đi chiến trường. ngươi tại sao trở lại? Đã lấy được thiên tiên chính quả lê tinh lân dò xét trước mặt hình như trở nên có chút không giống bạn bè. Trong lời nói mang theo lấy thử thăm dò. Hôm nay này vị diện lỗ, khí tức đều có chút quen thuộc cho hắn cảm giác có chút không đồng dạng. Mặc dù quá khứ hơn trăm năm thời gian thực lực có chỗ tăng trưởng, khí tức có chút biến hóa đều là bình thường. Nhưng là hắn trước mặt vị này cho hắn cảm giác lại không thích hợp. Rõ ràng hắn đều đã đứng hàng thiên tiên. Lại cho hắn một loại lớn như yên hải cảm giác. Đơn giản không hợp thói thường. Người cái này gọi cái gì mà nói ta chẳng lẽ không thể trở về tới sao cửa châu thật lớn đều không có ta đất dung thân. Địch á ba la lông mày nhớn lên. ngữ khí mang theo trêu đùa cùng cân nhắc. Lúc này hắn tâm thái có thể so sánh lần trước buông lòng rất rất nhiều. Hắn lần này đến cùng xem công du ngoạn kỳ thực không khác nhau nhiều lắm. Ngươi đất lập thân đương nhiên là có. Bất quá ngươi xuất hiện quá đột ngột. Vẫn là đến sớm cùng chúng ta liên hệ một tiếng. Không phải rất dễ dàng gây nên đủ loại hiểu lầm. Tựa như là như bây giờ. Ta nào biết được mới trôi qua như thế chút thời gian, này nhân gian liền phát triển thành rồi dạng này. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Địch A-ba-la có thể nói là hết sức tò mò nếu như là phát sinh kỹ thuật nổ lớn còn dễ nói. Trăm năm thời gian. Đầy đủ cái kia sinh mệnh ngắn ngủi phàm nhân sáng lập nhất đại lại một đời truyền kỳ. Sáng tạo một cách trước nay chưa từng có quang huy thời đại. Nhưng vấn đề là tại cái này có tiên thần tồn tại thế giới đồng thời không có phát sinh kỹ thuật bảo tạc. Chỉ bất quá hắn dạy dỗ đến học trò lấy hiện hữu đồ vật biện một cái. Cho dù là để cho tự cho là văn minh tộc đàn thấy được cũng sẽ mặc cảm quốc gia. Loại vấn đề này ngươi còn muốn hỏi ta. Hiện nay nhân hoàng đều là ngươi tự tay dạy dỗ ra tới. Hắn là cái gì phẩm hạnh tính cách? Ngươi còn có thể không biết sao? Ai biết được? Nhân tâm là dễ dàng nhất biến Năm đó hắn đối ta mà nói chỉ là một cái gánh vác lấy nặng nề vận mệnh hài tử Mà bây giờ tại ta mà nói Hắn chính là một vị hoàng đế Một vị trưởng khống muốn cực mạnh hoàng đế Nhìn sao, ngươi không phải biết rõ rất rõ ràng Ngươi cũng biết rõ ngươi dạy dỗ đến hoàng đế trưởng khống tính mạnh thế nào muốn hay không đi quản quản Đây chính là ngươi những cái kia môn nhân để tử nói cho ta. Phúc Thiên Đại trận Ha ha. Có thể bày xuống loại này bao phủ quốc thổ Pháp trận Dạng này quân vương lại thế nào có thể xét là một cái tính cách mềm yếu hạng người đâu. Ách. Mục sư gần đây tốt chứ. Ngay tại hai người trò chuyện ở giữa. Một đảo bình tĩnh thanh âm. Tại địch a ba la bên tai một bên quanh quẩn. Cao cao tài thượng. Rồi lại mang theo một cố cảm giác thân thiết Phức tạp mà mâu thuẫn Là cảnh hồng sao gần đây hết thầy còn tốt Chỉ có điều đột nhiên muốn trở lại thăm một chút Sau đó ta lại tới Đã như vậy Vậy liền xin ngài xem thật kỹ một chút Ta vô tận sức lực cả đời chỗ sáng lập Cái này thình thế cảnh đẹp Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng Hoàng đế trong giọng nói mang theo dâng chào đấu Chí cùng mãnh liệt tự tin Một cách để cho tiên thần cũng theo đó khuất phục Cho hắn trưởng quản đế quốc phục vụ hoàng đế Hắn có được khí phách tuyệt đối là phàm tục đế vương khó có thể tưởng tượng Tốt ta sẽ nhìn cho khí ngươi suốt đời sở học chỗ sáng lập vương triều Nhận được hoàng đế cho phép phía dưới địch A-ba-la Tại quốc thổ mỗi năm khuyết trương đại cung vương triều cảnh nội du lịch lên Hắn thấy được Tại cái này một vị cho dù là lật khắp cửu châu lịch sử Cũng cực kỳ hiếm thấy đế vương chăm lo quản lý phía dưới. Phạm nhân an cư lạc nghiệp. Cho dù là tinh quái cũng không có đợi tại Sơn Lâm. Mà là xuống núi. Lấy bọn họ thiên phú. Là cái này huy hoàng thịnh thế dệt hoa trên gấm. Là. Tại cái này đại ung vương triều. Không đúng. Là tiên triều bên trong. Người chỉ là trong đó chủ thể trùng tục. Trong đó còn sinh hoạt lấy số lượng không ít tinh linh quái gì. Đương nhiên, có thể cùng người hỗn hợp cùng một chỗ gì loại tự nhiên đều là hạng người lương thiện. Không lương thiện cũng sớm đã bị thanh lý đến không còn một mảnh. Treo ở trên tường thành hoang khô. Một phen tuần sát xuống tới sau đó. Địch A-ba-la cũng rất khó đối với mình học trò nói cái gì. Ngoại trừ cái kia ngay cả tiên Phật cũng đưa vào trong đó quy định cứng nhắc có thêm chút ít bên ngoài. Hắn thật sự là tìm không ra cái gì mau bệnh. Mục sư chấm chỗ sáng lập giang sơn cảnh đẹp còn cho ngươi hài lòng. Đắc ý nhưng lại có chút thận trọng hỏi thăm vang lên. Điều này làm cho địch A-ba-la không khỏi nghĩ tới. Trăm năm trước mùa hạ, cái kia mặt mũi tràn đầy đắc ý dương dương hướng chính mình hiện ra tác phẩm thiếu niên. Phi thường hài lòng, như thế thịnh thế, cho dù là ta đại khái cũng sẽ không làm so ngươi tốt hơn rồi. Địch A-ba-la tử đáy lòng cảm khái nói. Tại cách này phát triển không ngừng thịnh thế tiên triều bên trong. Cho dù là phàm nhân cũng có cơ hội truy tìm trường sinh. Cho dù là một chữ không biết võ phu, Có một lời khí thế hùng dũng máu lửa. Chiến tử sau đó, cũng có khả năng bị chọn làm binh tượng. xem như một loại khác loại trường sinh. ha ha ha, đa tạ mục sư, ta sẽ làm đến càng tốt hơn. u v f q m ngày muốn tới ta chỗ này nhìn một chút sao ta mẫu hậu nghe nói ngươi đã đến, muốn gặp ngươi một chút. ngươi mẫu hậu chiêu hoa thái hậu sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. tám chương năm vạn dặm lôi vân nghe được hoàng đế ở bên tai mình kể ra ngôn ngữ. Địch A-ba-la trong đầu một cách tự nhiên liền nổi lên một vị thân thể nở năng dáng vẻ thước tha mềm mại xinh đẹp phu nhân Sách Địch A-ba-la nhích nhích miệng Bởi vì theo hắn như thế một lần nhớ lại Có càng nhiều hình tượng từ trong đầu hắn hiện hiện Giải đầy cánh hoa ao nước Kinh ngạc sung nhan Đều đã đã nhiều năm như vậy Liền không cần thiết tạm biệt đi đã nhiều năm như vậy Nàng đại khái đã đều không nhớ rõ ta đi. Nếu như là phàm tục vương triều vương hậu. Cho dù là lại thế nào trẻ tuổi. Trăm năm thời gian trôi qua. Lúc này mộ phần cỏ cũng có cao ba thước. Nhưng thay vào đó vị hoàng đế là hắn lúc trước tay nắm tay dạy dỗ đến. Mà lại lúc đi thời gian còn để lại thần thông đạo Pháp. Cùng thông hướng tu tiên phương Pháp. Kết quả một vị anh minh thần võ. ma lại sẽ tu tiên hoàng đế Trực tiếp mang theo chính mình hoàng triều tập thể tu tiên Toàn bộ hỏa phong cũng bắt đầu cải biến Bất quá nhân tục tư duy cuối cùng cùng cái kia trời sinh liền có được đát lâu thọ mệnh trường sinh trùng không đồng dạng Quá năm tháng dài đằng đẵng sẽ để cho bọn họ lãng quên rất nhiều thứ Đã từng lấy là sẽ khắc cốt minh tâm sẽ dần dần mơ hồ Cuối cùng cái gì đều không thừa Nhớ rõ Mục sư, ta mấu hậu còn nhớ rõ ngươi, tại nàng tẩm cung trong hậu hoa viên, liền có lưu lấy ngươi pho tượng tại nàng trên giường còn mang theo ngươi chân dung. Hoàng đế mà nói để cho địch A-ba-la-sa vào đến dài lâu trong trầm mặc bởi vì hắn không biết đáp lại ra sao lấy rõ ràng không thích hợp mà nói. Thật không qua tới nhìn một chút sao, ngươi cũng đã nói như vậy ta đây thì càng không thể tới. Địch A-ba-la thở dài thở ra một hơi. Vạn rằm sơn hà tại dưới chân hắn thoáng một cách đã qua. Bước chân hắn không ngừng. Rất nhanh liền thấy được một tòa to lớn tiên thành. Khí thế của nó chi bàng bạc. Cho dù là đứng trụ trong mây thiếu niên. Cũng không khỏi dừng lại thân thể. Nghiêm túc dò xét, Kia là bị chín đạo như rồng một dạng sơn mạch bảo vệ vần quanh thành thị. Mà tại cái kia chín khỏa đầu rồng bảo vệ chỗ. Đây là một tòa ồn ảo náo động náo nhiệt thành thị Năm bước một lầu Mười bước một tắc hành lang quanh co Mái hiên cao chắc tất cả ôm địa thế Hục hạc với nhau Đình đài lầu các bên trên Có chân tu ngự kiếm mà đi Hoặc là đạp hổ lô mà lên trời Thậm chí Kỳ kim thiểm rêu rao khắp nơi Tiên khí phiêu miêu mà kỳ quái Địch Á Ba La thần niệm khẽ quét mà qua liền đối với trong tòa thành này tình huống như lòng bàn tay. Thành này cư dân lại có 13 triệu chi chúng. Cho dù là nhất là bình thường cư dân bình thường. Cũng tập có thổ nạp thực khí chi pháp. Trúc cơ tu sĩ khắp nơi đều có. Kim đan chân nhân nhiều vô số kể. Địa tiên càng là có mấy trăm người nhiều. Liền xem như đến chứng bất hủ thiên tiên cũng có mười ngón số lượng. Đầu đường cối ngõ đều là chân tu, người đến người đi đều là tiên khí sạc sào người tu đạo Hai bên đường cửa hàng bên trong đều có thể tìm tới cái này vân châu bên trên toàn bộ lên được phẩm cấp truyền thừa. Cũng có thể nếm đến cái này đại ung mười vạn dặm giang sơn chân tu Mỹ thực. Mạnh nhất Vương Triều. Tu sĩ mạnh nhất. Mạnh nhất Pháp trận Đây là cửa giới được mở mang đến nay. Sinh ra. Bởi tiên nhân chỗ trực tiếp quản lý. Cường thịnh nhất vương triều. Mà cái này một tòa tiên thành. Chính là cái kia đã được xưng nhân hoàng đại ung hoàng đế trương cảnh hồng thống ngự mười vạn dặm sơn hà hoàng đô. Là vân châu thậm chí cửu châu phồn hoa đại biểu cùng tính chất tượng trưng. Mục sư, ngươi ngoài miệng nói xong không muốn tới, nhưng là người hay là đến nơi này. Minh mông trời cao bên trên. Phiêu miêu sương mù lưu truyền. Cuối cùng ngưng tụ làm một vị nhìn cực kỳ thanh niên bình thường. Trên người hắn đồng thời không có bao nhiêu thống ngự vạn nhân tục hoàng giả khí độ. Cũng không có cái kia cố quân lâm vân châu đường hoàng bá khí. Có chỉ có như cái kia nhà bên thiếu niên một dạng bình dị gần gũi. Ta mẫu hậu ngay tại phía dưới đi xuống xem một chút đi. ngươi đến hẳn là biết để cho nàng cảm thấy vui mừng. Ha <cười> ha không được không được. Đối với dạng này mời địch A-ba-la vội vàng cự tuyệt, hắn còn không có đến thiết lập khiến đến tối mờ tình trạng. Thế nhưng là ngươi cũng đã tới. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút những năm này quản lý thành quả. Nhìn một chút ngươi cũng thành. So ta tưởng tượng bên trong còn hùng vĩ hơn. Lấy địch A-ba-la nhãn lực. Tự nhiên có thể nhìn ra được. Phía dưới đô thành cửu long bảo vệ cách cuộc cũng không phải là tiên thiên thành hình. Mà là lấy đại thần thông hậu thiên tạo nên mà thành Xem hết Ta tự nhiên cũng liền chuẩn bị rời đi Qua cửa mà không vào Mục sư Ngươi không khỏi cũng quá tuyệt tình một chút Ha ha ha A ba la cười to hai tiếng Cũng không đáp Thân hình hóa thành một luồng vân khí Dung nhập dưới chân cái kia minh mông trời cao bên trong Đến đây đồn đi Biến mất không thấy gì nữa Đồng thời không có rơi xuống cùng cái kia chiêu hoa thái hậu gặp nhau ôn chuyện ý định. Cũng chính là tại hắn rời đi một sát na kia. Cái này nguyên bản mặt trời treo cao. Tinh không vạn lý thiên không. Trong chớp mắt biến sắc. Khốc liệt gió cuốn sạch lấy bàng bạc thủy khí từ phương xa mà tới. Tại người còn chưa kịp phản ứng nháy mắt. Liền để cho cả tòa đế đô bầu trời trở nên đen nhịp. Tựa như thiên không quan trọng từ bên trên sụp đổ xuống tới một dạng. Ước vạn lôi xà tại trên bầu trời bay lượn Hủy diệt tính khí tức tràn ngập thiên địa ở giữa. Như thế biến cố. Dù cho là đầy đất chân tu đế đô. Lúc này cũng biến thành có vài người tâm kinh hoàng. Mà cũng chính là tại ngày này biến ý tưởng sinh ra một sát na kia. Cái kia đứng trụ trời cao bên trên đế hoàng hư ảnh liền bị lôi đình lau đi. Phản Phất xưa nay không tồn tại một dạng, mà lúc này tại trong đế đô. Ở trí tôn đế tỏa bên trên nam nhân ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn tựa hồ là xuyên qua cái kia nặng nề mái vòm. Thấy được cái kia lôi đình tàn phá bừa bãi trời xanh. Đối mặt dạng này thiên địa biến hóa. Sắc mặt hắn đồng thời không có bao nhiêu biến hóa. Phản Phất sớm đã dự liệu được. Bề hạ, ngài làm cái gì? cái này linh quang tràn đầy. Kỳ quang mang quá lớn. Hơn xa mặt trời đế cung bên trong. Một vị thân mang triều phục thiên tiên xuất hiện tại cái kia cửa long ngự tỏa phía dưới. Nhìn thấy cái kia thần sắc ung dung bình tĩnh hoàng đế. liền không khỏi lên tiếng dò hỏi. Có cố nhân tới thăm chấm bất quá là mời hắn vào bên trong một lần mà thôi. Chỉ là như vậy. Thiên tiên trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Chính là bởi vì đã đến chứng bất hủ. Cho nên hắn có thể cảm thụ đến lúc này cái kia thiên địa nguyên khí biến động là mực nào kịch liệt. Mà lại liên lụy phạm vi lại là cỡ nào rộng lớn. Đương nhiên cái kia cố nhân thoái thác, đã rời đi. Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối đối với cái kia ngoại giới thiên tượng biến hóa nhìn như không thấy. Vẹn vẹn chỉ là mời, hơn nữa còn bị cự tuyệt cái kia thống ngự vạn thủy long hoàng tại sao lại nổi giận. Thiên tiên trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Mặc dù đã vào chiều đường đứng hàng nhân thần. Nhưng là hắn cũng không phải hoàng đế nói cái gì chính là cách đó để tuyến con dối. Không cần lo sợ. Vì kia chỉ là đối chấm cách làm có chút bất mãn mà thôi. Để cho hắn phát tiết một phen liền tốt. Hắn sẽ không làm cái gì. Theo hắn đi đi. Hoàng đế thần sắc rất là thong dong. Mặc dù tuổi tác không so được những cái kia chân chính có đạo chân tu Nhưng là thân là cái kia đã có thể thống ngự tiên thần nhân hoàng Hắn biết rõ rất nhiều thứ thiên địa bí ẩn Sinh ra liền được bao nuôi trăm 18 mươi 536 vĩnh viễn đi cùng Hi. Thu rồi thần thông đi ngươi cái này nếu là hơi có chút cho phép bỏ sót Vậy coi như là nước đầy vạn dặm. Đến lúc đó có thể nói không chừng sẽ chọc cho đến vì kia nổi giận đâu. Mà lúc này, tại biển lục địa chỗ sao giới, địch a ba la thân ảnh tại trên bầu trời hiển hiện. Hắn chuyển thân sau trông chờ. Có thể nhìn thấy cái kia kéo dài không thấy cuối cùng lôi vân. Mà khi hắn mở miệng thời điểm, tại cái kia hảo hắn minh mông bên trong. Có đếm mãi không hết thủy khí bốc hơi. Sau đó ngưng tụ ra một đầu có cánh chân long hư ảnh. Địch A-ba-la có thể theo liên hệ. Nhìn thấy cái kia dưới đáy biển đầu kia nối tiếp nhau tại trong đó quái vật khổng lồ. Ca ca. Tiếng vui mừng âm thanh tại cái kia bởi thủy khí ngưng ghét mà thành chân long miệng nói ra. Hoàn toàn như trước đây ngây thơ lãng mạn. Mang theo cùng cái kia thân hình không cùng nhau phối hợp non nớt. Thêm rồng lớn sao còn giả bộ nai tơ. Địch A-ba-la trên mặt lộ ra ghép bỏ màu sắc. Nhưng là trên mặt hắn nhưng cũng tràn đầy mừng rỡ. Hắn rang hai tay ra. Một đảo nho nhỏ thân ảnh liền đụng vào trong ngực hắn. Mà lại ngươi gọi sai, dựa theo quan hệ máu mủ, ta cũng không phải ngươi ca ca, ngươi phải gọi ta cha. Ta không quản, ta liền phải bảo ngươi ca ca ca ca ca ca ca. Cái kia một ý niệm liền có thể dẫn động vạn giảm thiên tượng biến hóa tứ hải long vương lúc này chui tại một người trong ngực nũng nịu. Nếu như là tình cảnh như vậy để cho tứ hải thủy tục nhìn thấy mà nói. Không biết bao nhiêu hải tục đạo tâm quan trọng đến đây sụp đổ. Đương nhiên đừng nói là hải tục. Liền xem như cái kia cửa châu đạo môn tiên tung. Trong đó ẩm sĩ cao nhân. Cố kia có đại thần thông tiên thần thấy cảnh này đồng dạng sẽ hoài nghi đây có phải hay không là huyến thuật. Bởi vì thật sự là quá không chân thật. Nhưng tình cảnh như vậy chính là như vậy phát sinh. Bất quá không người có thể trông thấy. Bởi vì cách này hai vị đều không muốn một màn này bị bên thứ ba gặp được. Tốt tốt tốt, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào toàn bộ đều tùy ngươi. Đối với tình này cảm giác bên trên là muội muội. Mà huyết thống lại là nữ nhi khi Địch a Ba La tự nhiên là cưng chiều có thừa. Trên thực tế. Hắn đã sớm nghĩ tới tới xem một chút. Chỉ có điều lúc trước một mực không có cơ hội mà thôi. Rốt cuộc vì kia khỉ tiên sinh thật sự là để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà lần này trước đó hắn đại lão bà áo phỉ lịa nhã điểm tỉnh hắn. Để cho hắn đi khắp nơi đồng đi lại. Không phải để cho thần một mẫn diệt hắn nguyên bản ý thức tư duy Đem hắn hóa thành một loại khác sinh linh Cho nên hắn liền linh cơ vừa mới động Liền muốn muốn tới nơi này đi dạo Ca ca, ngươi lần này tới còn đi sao? Trong ngực cái kia giống như trăm năm trước Giảng kia cơ linh thiếu nữ khả á ngẩng đầu lên nhìn qua hắn Cặp kia hình như ẩn chứa ngôi sao trong hai mắt tràn đầy chờ mong Đương nhiên không đi Địch a ba la dơ tay lên đặt ở khi trên đầu sờ sờ Tâm niệm vừa động phía dưới Hắn cái này một bộ phân thân khí tức nhất thời liền phát sinh một chút biến hóa Nguyên bản hắn cố này phân thân là dựa vào bản thể Chỉ cần bản thể bên kia không còn cung cấp lực lượng ủng hộ Như vậy hắn cố này phân thân lại thế nào dày vò Cũng tránh không được sụp đổ tiêu tán hạ tràng Nhưng là giờ này khắc này Hắn cố này phân thân trở nên càng thêm độc lập Cho dù là bản thể bên kia xảy ra vấn đề gì Hắn cố này phân thân cũng vẫn như cũ có thể dài lâu duy trì Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi thẳng đến ngươi phiền chán mới thôi o v e w m Trong ngực nữ hài cặp mắt kia nhất thời cười đến ngoặt thành rồi nguyệt nha Quần tinh ở trong đó lấp lóe Sán lạn mà huy hoàng Đúng rồi mẹ ngươi Nàng không có ở đây sao? Địch A-ba-la dò hỏi. Hắn đại lão bà chính là ở chỗ này chuyển thế. Sau đó có được chân long hóa thân. Đồng thời dựa vào cái này tấn thăng truyền kỳ. Hôm nay lại không nhìn thấy hắn thân ảnh. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái kia kéo dài vạn dặm thiên biến còn là hắn đại lão bà hạ xuống đâu. Kết quả hắn đi tới nhìn một chút, lại không phải ngược lại là hắn nữ nhi đùa nghịch tiểu tính tình. Mẫu thân của ta tại một cách một giáp phía trước liền đát sông vào thái hư. Tên là Hy Tứ Hải Long Vương ngữ khí có chút dầu dĩ không vui hồi đáp. Cho dù là thân phận nàng tôn quý. Bị Tứ Hải Long tục dù hoạt. Bên cạnh A-dua nình hót hạng người càng là vô số kể. Nhưng là nàng lại chỉ cảm thấy cô độc. Mà bên cạnh cái kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Có thể nói là không chuyện gì không nói hào tỉ muội Tại tối nguyệt trôi qua phía dưới. Bởi vì thân phận nàng mà sản sinh biến hóa. Lực lượng cùng địa vị để các nàng tỉ muội ở giữa sinh ra cực lớn cắt đứt. Sau đó cái này một đôi tỉ muội sau cùng hướng đi người lạ. Dạng này biến hóa để cho lực lượng ngày càng cường đại rồng hoàng càng phát ra hoài niệm địch A-ba-la. Mà khi địch A-ba-la hàng lâm một sát na kia. Lực lượng cơ hồ có thể nói bao phủ toàn bộ cửu châu nàng liền phát hiện. Chỉ có điều để cho vị này Long Hoàng có chút tức giận là. Cái kia như thân phủ nhưng càng giống là ca ca địch A-ba-la. Tại hàng lâm sau đó đồng thời không có thứ nhất thời gian tới tìm hắn. Mà là tại cái kia vân chu bên trong lắc lư. Thế mà còn muốn tiếp nhận nhân tục Hoàng đế mời. Đi gặp cái kia cái gì mẫu thân. Đơn giản hoang đường. Bất quá may mà là. Ca ca của nàng cuối cùng vẫn là không có đi gặp. Mà là lựa chọn quay đầu rời đi. Cũng chính là vào thời khắc ấy. Tại mừng rỡ mà tức giận cảm xúc phía dưới. Nàng không có khống chế chính mình lực lượng. Sau đó. Đã rời đi một cái giáp sao xem ra những năm này ngươi trải qua cực kỳ cô độc a. Bất quá không cần chặt. Từ hôm nay từ nay về sau ta đều sẽ đi cùng tại bên cạnh ngươi. Sẽ không lại rời đi. Á ba la ánh mắt ôn nhộn. Mà tại phía xa thời không bến bờ thần một thân cành khẽ đung đưa. Ngân sắc lưu quang lại một lần nữa tiêu tán. Sau đó hội tụ. Ngưng kết ra vị thứ hai phân thân. Lần này không còn là hình dạng người. Mà là lân giáp đều đủ. uy nghiêm thần võ cử long hình thái. Kỳ thủ đuôi dài quá ngàn mét. Mặc dù cùng khi đó chống lên thế giới thần một bản thể so sánh. Vẫn là không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng là đối với tuyệt đại đa số thế giới mà nói. đát là có thể tùy tiện cải biến địa hình. lay động sơn hà to lớn cử thú. Ta đến rồi. Kiếp hỏa lại một lần nữa giấy lên. Câu thông địch A-ba-la thu hoạt được phần thứ nhất kỳ ngộ thế giới. mờ mịt mà xa xăm. Thần bí mà cổ xưa. Phức tạp khí tức tại trước mặt lói lên liền biến mất. Sau đó liền một khỏa xanh thẳng ngôi sao. đập vào mi mắt. Tại cửao Diệu Thanh Long nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia lân giáp lóe ra so mặt trời còn ấm ánh hơn chói mắt quang mang cử long cứ như vậy kích động cánh, bay vào cái kia tinh vũ ở giữa. Mà để cho cử long có chút sắp đặt không kịp tay xử. Khi hắn thân ảnh vừa rồi xuất hiện tại đây cơ hồ không có vật chất tồn tại vũ trụ. Ở giữa lúc, liền có trường kiếm từ phía dưới bay lên, mang theo rực rỡ mà hừng hực ánh sáng viêm rơi vào trên người hắn ầm ầm nương theo lấy hỏa diễm cùng xương mù khuyết tán còn có cái kia càng thêm cuồng bạo sóng sung kích khuyết tán cái kia tinh linh rực rỡ cử long vẫn như cú tại tinh không bên trong xoay quanh lân giáp vẫn như cú chiếu sáng dạng rỡ không có chút nào tổn hại giữ tận mà không mất uy nghiêm như thế khí tượng. Để cho viên kia lam tinh bên trên đã thành thói quen cùng cử thú vật lộn chém giết nhân loại không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lại không có người cảm thấy sợ hãi. Cho dù là loại kia hình thể có thể tùy tiện ở giữa phá hủy. Một tòa phồn hoa thành thì cũng sống như vậy. Cũng sớm đã thói quen, loại này kích thước cử thú, bọn họ lại không hiếm thấy. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. Chương 537 theo dõi. Trăm năm thời gian trôi qua, đã từng cái kia phá hủy toàn bộ văn minh tận thế đã trở thành trong sách vở lịch sử. Mới văn minh ở thế giới hài cốt bên trên lại một lần nữa thành lập. Kia là cùng cự thú cộng sinh cùng tồn tại. Sau đó đối kháng chiến tranh văn minh. Văn minh mỗi một vị cá thể đều muốn là cùng quái thú đối kháng mà nỗ lực chính mình nên có lực lượng. Chỉ huy. Thiên văn quan chắc chỗ quan chắc đến tiểu hành tinh cấp sinh mệnh phản ứng. Tư dư thực thực có thiên ngoại cử thú hàng lâm. Tại đèn đuốc sáng trưng Người đến người đi. gì thường bận rộn pháo đài dưới đất bên trong. Một tên người mặc màu đen quân trang nam nhân một mặt nghiêm túc báo cáo. Tư tư thực thực hành tinh cấp sinh mạng thể. Cũng không cần nói với ta cái gì tư tư thực thực. Xác nhận lại cùng ta báo cáo. Ngồi ở trung ương phòng điều khiển bên trên nam nhân Nhìn qua trước mặt Trên trăm khối màn bạc Đại não cấp tốc vận chuyển đồng thời Nghe được bên cạnh hồi báo Cũng không quay đầu lại nói ra Chúng ta không dám xác nhận Bất quá chúng ta vệ tinh đập tới hình ảnh U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết Nắm trong tay toàn bộ trụ sở dưới đất vận hành tổng chỉ huy Ý niệm khẽ động ở giữa ở vào ngay phía trước một khối màn bạc nhất thời liền biến đổi hình ảnh cho thấy một chương cực kỳ mơ hồ hình ảnh thế nào dán thành loại này hình dáng nhìn thấy ảnh chụp tổng chỉ huy nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì bởi vì hắn biết rõ những cái kia siêu cấp sinh mạng thể nó phát ra khí tức sẽ ở toàn thân tự nhiên ngưng ghét ra đặc thù lập trường rất lâu quang học máy quay phim quay chụp ra tới ảnh chụp Còn không bằng mắt thường quan chắc đến. Trí tuệ nhân tạo, xử lý một chút, ta muốn biết cái này đoàn ánh sáng phía dưới đại khái hình dạng. Chịu đến. Nhận được mệnh lệnh trí não nhất thời liền căn cứ thu thập tư liệu. Ảnh chụp triển khai thôi diễn mô phỏng. Không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong. Ảnh chụp liền trở nên rõ ràng rất nhiều. Cái kia không cách nào xác định bản chất tiểu hành tinh nhất thời lộ ra chân thực dung mạo. Rõ ràng là một đầu sừng đầu dứ tợn Lân giáp rét lạnh cử long Đều loại này bộ dáng còn cần cái gì hư hư thực thực lấy ở đâu sao trổi có thể trưởng thành loại này hình dáng Tổng chỉ huy khi nhìn đến ảnh chụp một khắc này liền thấp giọng mắng một câu Sau đó không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh công kích, Không gì sánh được quả quyết Mở ra hành tinh quỹ đạo pháo Phá hủy nó Chỉ huy Dạng này sinh mạng thể Nó không nhất định là mang theo áp ý hàng lâm Chúng ta hành tinh quý đạo pháo không nhất định có thể phá hủy dạng này sinh mạng thể Một khi không cách nào đối với nó tạo thành trọng thương Vậy chúng ta văn minh liền phải lọt vào phản phệ Ngồi đang chỉ huy bên cạnh phó quan Nhìn xem cái kia hình ảnh bên trong cử thú hình bóng Bởi vì cái kia so với còn lại tại đại địa bên trên hoành hành quái thú quá vĩ công chính bề ngoài. Sở dĩ nói ra một loại khác đề nghị. Dạng này quái vật bất luận mang theo là thiện ý vẫn là ác ý. Hắn tồn tại bản thân đối chúng ta văn minh chính là uy hiếp. Không nên lòng mang may mắn. Dốc hết toàn lực. Chuẩn bị công kích. Tại thời khắc mấu chốt có được quyền quyết định chỉ huy. Nghe được phó quan đề nghị. Cứng rắn trên mặt không có chút nào dao động. Cũng không có vì vậy mà trách mắng phó quan. Bởi vì đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Đưa ra cùng hắn không đồng dạng ý tưởng cùng đề nghị Suy luận ra không đồng dạng có thể. Tận khả năng lựa chọn có thể làm cho nhân loại sinh tồn càng tốt đẹp hơn tương lai. Cũng không phải là toàn bộ quái thú đều là có hại. Nhưng là tuyệt đại đa số quái vật cũng sẽ không đối với nhân loại lòng mang áp ý. Rốt cuộc người nào liền sẽ cùng con kiến làm bằng hữu đâu. Cái kia mãi mãi cùng tại tinh vũ ở giữa quái vật là khổng lồ như vậy. Cực lớn đến nhân loại. Căn bản là không có lòng tin cùng hắn sống chung hòa bình. Vẹn vẹn tồn tại chính là uy hiếp. Đã như vậy. Còn có cái gì rất muốn đâu. Hôm nay nhân loại đồng thời không có tư cách. Đi thử nghiệm cùng dạng này một đầu quái vật chung sống hòa bình. Bởi vì một khi cược sai. Cả nhân loại văn minh sẽ lọt vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cho nên vốn có lấy một phiếu quyền quyết định chỉ huy quyết định phía dưới. Cái kia trôi nổi tại gần đất vệ tinh trên quý đạo cử pháo khai hỏa. Nóng rực quang mang một nháy mắt xẹt qua bầu trời. Cho dù là tại ban ngày. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Ở vào đại địa bên trên nhân loại Cũng có thể rõ rệt nhìn thấy cái kia ngang qua bầu trời bạch tuyến Cái kia cực lớn khói lửa Đưa đến đại địa bên trên những người đi đường liên tiếp ngẩng đầu nằm mộng Một ít lão nhân trong mắt cũng không khỏi tự chủ lộ ra vẻ lo lắng Thật vất vả mới trải qua yên tĩnh hòa bình sinh hoạt Nhưng hôm nay nhìn hình như lại xuất hiện biến cố Bất quá sự tình phát triển ra hồ tất cả mọi người dự kiến Làm quang mang kia tiêu thất sau đó. Cái kia tại gần đất trên quý đảo vườn quanh vệ tinh nhóm đều điều tra đến quang mang kia không có bởi vì công kích mà có chút suy giảm hành tinh cấp sinh vật. Đang lúc có hỗn loạn tại đại địa bên trên lan tràn thời điểm. Cái kia khổng lồ giống như thần linh một dạng nguy hiểm mà không thể xâm phạm sinh vật. Đột nhiên cứ thế biến mất. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nên có người nghi thần nghi dù mà thất vọng mất mát thời điểm. Tại đại địa một tòa căn cứ trong thành. Một tên ai cũng không cách nào nhìn thấy thiếu niên tất bước trong đó. Quan sát đến tòa này hắn đã từng đến qua. Hôm nay cũng đã mười phần thế giới xa lạ hết thảy. Phía trước cùng không văn minh. Bần cùng cùng rước lại phía sau. Hắn rời đi hậu thế danh giới. Tại trăm năm về sau. Hiện ra cho hắn một vài bước không gì sánh được lạ lẫm cảnh tượng. Hôm nay thế giới. Khoa học kỹ thuật so khi đó không biết trước vào gấp bao nhiêu lần Nhân loại có thể thông qua bầu trời vệ tinh tụ quần giám sát thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh Giám sát đồng thời sớm dự toán mỗi một đầu quái thú quý tích tiến lên Từ đó làm tốt đề phòng Nhưng cho dù là có được cái này gần như tại toàn chi một dạng khoa học kỹ thuật thực lực Nhân loại trên thế giới này cũng vẫn như cú sinh hoạt rất là gian khổ Bởi vì quái thú lực lượng thật sự là quá mạnh. Mạnh đến năm thì mười họ sẽ nghe được nào đó thành thị nào đó bị quái thú đánh tan tin tức. Mà cả một tộc nhóm quấn bách tình cảnh chỉ làm thành rồi giai cấp xé sách bần cùng cùng giàu có cực đoan trinh lịch. Có thể đối với nhân loại tộc đàn kéo dài có cống hiến người. oanh ca đến hót. Ba bữa cơm không lo. Bất luận là tinh thần vẫn là vật chất. Đều có thể nhận được tốt nhất thỏa mãn. Mà không có cống hiến. Hoặc là nói làm đến cống hiến quá nhỏ bé người. Mỗi ngày cũng chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại nhất là thấp bé cũ nát trong phòng. Có thể được đến vẹn vẹn chỉ là sinh tồn được vật chất cung cấp nuôi dưỡng. Cho dù là có người đối với cái này lòng mang bất mãn. Nhưng cũng bất lực. Bởi vì chiếm cứ lấy ưu việt nhất tài nguyên là cả nhân loại tộc đàn mạnh nhất ưu tú nhất thành viên. Bất quá tòa này bởi vì tài nguyên thiếu thốn Mà có vẻ hơi dị dạng kim tự tháp cũng không phải là không có vượt qua biện pháp Chỉ cần có thể thể hiện ra đầy đủ thiên phú Tầng dưới chót người cũng có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa leo đến kim tự tháp trung thượng tầng Địch a Ba la lúc này liền nhìn xem một tên có cơ hội cải biến chính mình vận mệnh tầng dưới chót người Đó là một quần áo cũ nát Nhưng là hai mắt sáng ngời Tinh khí thần rồi dào thanh niên. Lúc này hắn đang rời đi cái kia bởi chính phủ phân phối. Không đủ 30 mét vuông. Nhưng ở một nhà bốn miệng phòng ốt. Chuẩn bị đi tới khu biệt thự nhận lời mời gia giáo. Cái kia đã bắt đầu lột xác siêu Việt người bình thường thân hình. Để cho hắn rất dễ dàng thông qua được cuộc sống kia ưu Việt trung sản gia đình khảo thí. Thu được gia giáo chức vị. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 18. Chương 538 Cảm Khái Tại quái vật hoành hành thế giới bên trong Chỉ có có thể cùng quái vật đối kháng người mới có thể đủ có được cao nhất địa vị Ngoại trừ cao cấp nhất đám người kia bên ngoài Tại hạ một tầng dĩ nhiên chính là có thể phi thiên hám địa Tay xé sắt thép Chân đạp nhà lớn võ giả Nhưng là cũng không phải là tất cả nhân loại đều có thể thuận lợi tu hành thuật thổ nạp Dẫn khí nhập thể Trở thành võ giả, huống hồ nhân loại hôm nay nắm trong tay tài nguyên cũng không cho phép toàn dân tu hành. Thế là, một cách tự nhiên tại, tại bởi chính phủ toàn diện phụ trách quản khống 12 năm giáo dục bắt buộc bên trong, cho thấy đầy đủ tu hành thiên phú. Hơn nữa có thể trở thành chính thức võ giả người, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng càng cao điểm hơn vị, mà những cái kia không cách nào người tu hành. thì tự nhiên là bị chính phủ an bài chảy vào đến các ngành các nghề. Vì nhân loại kéo dài cống hiến chính mình một bộ phận bé nhỏ không đáng kể lực lượng. Mặc dù đồng dạng đều là cống hiến. Nhưng là cách này gián tiếp cách thức cống hiến. Tự nhiên không có cách nào cùng võ giả đao thật thương thật cùng quái thú chém giết tới mạnh mẽ. Võ giả địa vị vì vậy mà nhận được mạnh mẽ nhất bảo hộ. Cả nhân loại tộc đàn cho dù là vừa rồi sinh ra. Sẽ chỉ thực chất con non đều lấy trở thành một tên cường đại võ giả Với tư cách mục tiêu cuộc sống cùng truy cầu Vì thế Một tên cơ hồ đã chú định sẽ trở thành võ giả thanh niên Dù là hắn là sinh ra ở trong khu ổ chuột Cũng có tư cách là phú hào nhi nữ đảm nhiệm gia giáo Bởi vì khi hắn được xác nhận có thể trở thành võ giả một ngày kia nhà hắn đều sẽ vì vậy mà cải biến rời xa khu ổ chuột cơ hồ là chú định sự tình. không có bất kỳ cái gì biến cố. không cần sinh sản. chỉ cần nghiêm túc tu hành. là có thể đủ trở thành võ giả một ngày kia. cả nhà vận mệnh đều bởi vì một người mà thay đổi. cho dù là bình thường phủ mẫu đều vì vậy mà thu hoạch được thêm cơ hội nữa. thậm chí so lúc trước lại càng dễ tấn thăng. Lặng lặng mà nhìn chăm chú lên trong thế giới này giàu nghèo trinh lệch lớn đến đều không thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung quái gì cảnh tượng. Địch A-Ba-La cũng tạm thời không biết nên thế nào đánh giá. Tạm thời đều không thể trên chiến trường. Cùng quái vật chém giết võ giả sau sẽ bị phân phối một tòa mang độc lập đình viện hai tầng biệt thự. Chỉ có thể làm một chút hậu cần công việc người bình thường. Thì phải cùng những người khác chen tại cái kia thẳng vào trời cao cao lầu bên trong. Chia sẻ người kia cũng đều không đến mười bình chật hẹp không gian. Không cách nào đánh giá cái này cách xa đối đãi là đúng hay sai. Hoặc là nói căn bản là không cách nào dùng đúng sai để cân nhắc lấy trinh lịch cách xa một màn. Võ giả tại nguy hiểm nhất trên chiến trường. Lấy tính mạng mình bảo hộ nhân loại tồn tiếp tục. Tự nhiên là hẳn là được hưởng nhân loại tộc quần bên trong tốt nhất tài nguyên. Mà thay thế tính rất mạnh người bình thường. Tự nhiên chỉ có thể hưởng thụ lấy thấp nhất đối đãi. Có thể thu hoạch tài nguyên bị nghiêm ngặt mà hạn chế tại. Chỉ có thể duy trì sinh tồn tình trạng. Ha ha ha. Nghiêm phong. liền như ngươi loại này khu ổ chuột tiểu tử nghèo. Cũng muốn trở thành võ giả. Nằm mộng đi. Ngay tại địch A-ba-la suy tư thời điểm. Dạng này dễu cợt âm thanh truyền đến. Hắn ngưng thần nhìn lại. Nhất thời liền thấy. Bị hắn chú ý thanh niên. Lúc này bị một đám côn đồ lưu manh hình dáng người cho vây vào giữa. Nhân loại vốn là như vậy. Cho dù là đi qua trăm năm. Cùng loại sự tình cũng vẫn như cú tầng tầng lớp lớp. Hình như mãi mãi cũng không cách nào đoạn tuyệt. Thực sự là. Địch a ba la thở dài một hơi Lại không có nhúc tay ý định Hắn thấy được Đối mặt lưu manh khiêu khích Cái kia tương lai chú đỉnh ánh sáng thanh niên hình như đồng thời không có hoàn thủ ý định Tại cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới bên trong Tự nhiên có được nhất là khắc nghiệt pháp điển đến để bảo toàn trật tự Bảo đảm cả nhân loại tộc đàn vận hành Cho dù là địa vị cao thượng võ giả Tại được hưởng hết thải quyền lực đồng thời. Cũng tuyệt không thể ý vào địa vị mình cùng lực lượng. Tùy ý làm bậy. Thí dụ như tàn sát bình dân. Đây là sẽ bị cả nhân loại tộc đàn phỉ nhổ chán ghét sự tình. Một khi bị phát hiện có võ giả lấy bạo lực áp bách người bình thường lúc. Sẽ bị chỗ lấy rất khắc nghiệt xử phạt. Người muốn làm thế nào? Địch a ba la ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Như thế nào tại tương lai mình cùng khắc nghiệt pháp luật ở giữa lựa chọn sử dụng một cái thích hợp điểm thăng bằng. Làm ra lựa chọn. Đối với cái này tiểu nhân mà nói. Là cực lớn khiêu chiến. Là la sơn phái các ngươi tới sao hắn cũng sẽ tải dùng loại này hạ lưu thủ đoạn cũng không dám đứng ở ta trước mặt. Đối mặt khiêu khích. Thanh niên dáng người thẳng tắp. Như đứng trụ trên vách đá xanh bách. Sưng sững bất động. Cái kia như đao gọt một dạng trên khuôn mặt mang theo không thêm vào che giấu vẻ khinh miệt. Dạng này thần sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra chọc giận kẻ chủ mưu phía sau. Một trận xung đột cùng hỗn chiến nhất thời đến đây bộc phát. Võ giả không thể ác bách người bình thường. Nhưng là nhận được khiêu khích thời điểm. Có thể thích hợp sử dụng võ lực. Bảo đảm chính mình tôn nghiêm không chịu đến vũ nhục. Nhưng là cái này thích hợp là một cách phi thường rộng rãi hình dung. Cụ thể thế nào? Xác định là không thích hợp. Tất cả đều mời địa phương quan tòa đến quyết định. Cho nên đây cũng là dùng để hố người phương pháp. Thật sự là mặt trời phía dưới không có chuyện mới mẻ. Địa Ba La ở một bên nhìn náo nhiệt. Không nhìn được thầm thì Trận này nháo kịch ngọn nguồn. Đơn giản chính là thiên phú xuất chúng khu ổ chuột thiên tài nhận được trường học giáo hoa chú ý. Mà cái này đưa tới cùng trường giàu nhị đại Gen Z. Sau đó chính là trước mắt một màn này. Đây là tới từ giàu nhị đại chèn ép cùng hoài bão. Tương đối nhàm chán không thú vị cũ kịch Bản. Sau đó phát triển dĩ nhiên chính là cái kia khu ổ chuột nhân vật chính vượt qua cái này một đợt chèn ép. Đến đây trở nên nổi bật. Lên như diều gặp gió. sau đó lại đến một tay đánh mặt nhưng kia là tình huống bình thường hôm nay thế giới cũng không bình thường thế giới này quá nhiều gì thường tại hỗn chiến mới vừa vặn bộc phát cái kia xuất thân khu ổ chuột thanh niên nắm đấm vừa rồi rơi vào dây cột tóc trên mặt cái kia chói tai mà gấp rút nhắc nhở âm thanh liền tại cả tòa trong thành thị quanh quẩn cho dù là cái kia gì thường tức giận lại không gì sánh được sầm dĩ trương phú nhị đại khi nghe đến nhắc nhở đồng thời cũng không tâm tình cùng chính mình địch nhân vốn có sao chiến vội vàng mang theo những cái kia tìm đến lưu manh chạy trốn bởi vì tại cách này cảnh báo vang lên đồng thời có đôi khi chạy chậm một bước có thể liền sẽ mất đi tính mệnh âm âm ầm đại địa chấn đồng âm thanh bởi rất nhỏ đến kịch liệt Vốn còn muốn nhìn một chút náo nhiệt địch á quả giữa Có chút bất mãn nhìn về phía chấn đồng ngọn nguồn Kia là mặc dù tại rừng sắt thép bên trong Cũng có thể nhìn đến lên một nửa thân hình cự thú Chính là bởi vì nó xuất hiện Để cho tòa thành thị này tiến nhập nhất là xâm nghiêm tình trạng giới bị Tại đầu đường ngược lên đi các cư dân Thuần thuộc chạy vào gần nhất tránh nạn địa điểm Nguyên bản còn có chút phồn hoa náo nhiệt thành thị tại ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian bên trong đường phố trên không không một người chỉ có chiến xa bánh xích vận chuyển thanh âm còn có chiến cơ gào thép mà qua thanh âm vang lên mà đồng thời địch a ba la còn có thể nhìn thấy tại tòa này căn cứ thành cái kia bởi sắt thép đổ bê tông mà thành thiết giáp trên tường thành có bị võ đạo chân khí quanh quẩn mà lên bóng người lên trời mà lên võ tôn a Nhìn xem những khí thế kia quá lớn đều không thấp hơn cử thú bóng người, địch a ba la tâm có cảm khái. Đáng tiếc không có một vị quen thuộc. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 18. mươi 539 mạnh nhất long tước. Một trận muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chiến đấu. Đây là địch a ba la đối với nhân loại cùng quái thú ở giữa chiến đấu đánh giá. Rốt cuộc hắn chính mắt nhìn thấy qua. Để cho chư thần tàn lụi từ bỏ lãnh địa hoàng hôn chiến đấu. Cho dù là tại người bình thường xem ra khẩn trương mà kích thích. Khoáng đạt to lớn thành thị thủ vệ chiến. Hắn thấy cũng liền dạng kia. Thậm chí còn có chút phẳng nhạt. Bất quá trận chiến đấu này. Cũng không phải không để cho địch A-ba-la có thể cảm nhận được kinh kỳ địa phương. Bởi vì cái này từ đầu tới đuôi đều là người cùng quái vật chiến tranh. Đồng thời không có thứ ba chen chân. Bất quá địch A-ba-la là lần đầu tiên đến thế giới này Như vậy hắn sẽ đối với loại này hiện trạng tập mãi thành thói quen Cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương Nhưng đây là hắn lần thứ hai thăm đáp lễ Hắn biết rõ mà biết rõ Những quái vật này là nương theo cái gì mà xuất hiện Cự nhân Những cái kia phụ trách trấn áp quái thú đồng thời lấy cùng quái thú đối kháng là số mệnh cự nhân bọn họ hẳn là xuất hiện tại dạng này trên chiến trường. thế nhưng là địch Á Ba La từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. không chỉ là vừa rồi chiến trường, địch Á Ba La thông qua mạng lưới tìm kiếm cũng không có tìm được một tin nữa điểm tin tức tương quan. cái này cực kỳ không bình thường. địch Á Ba La phát giác. thế là tại làm cái này một tòa thành thị giải trừ nguy cơ cảnh báo. Cả tòa thành thị tại ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian bên trong khôi phục lúc trước hình dáng. Thật giống vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh thời điểm. Địch a ba la rời đi tòa thành thị này. Bắt đầu ở cái này đặc thù thế giới hành tẩu. Trăm năm trước thế giới đồng thời tồn tại trên trăm quốc gia. Thế nhưng là bởi vì cái kia như là ngày tận thế kinh thiên biến cố. Nhân loại số lượng gặp đoạn nhai cách thức ngã xuống. Ngoại trừ một quốc gia bên ngoài, toàn bộ quốc gia đều hủy diệt. Thậm chí có không ít người chủng thậm chí vì vậy mà diệt tuyệt. Nhưng là có một quốc gia, hoặc là thuyết văn rõ, lại tại dạng này trong tai nạn tiếp tục kéo dài. Đồng thời dần dần phát triển lớn mạnh. Ở thế giới hài cốt bên trên một lần nữa đứng lên. Mà địch a ba la liền tại cái này dạng tình huống phía dưới tìm kiếm lấy trăm năm trước cảnh tượng. Muốn tìm được đáp án, mà cái kia cận thị tại thần linh một dạng lực lượng, để cho hắn rất nhanh liền tìm được. Kia là một vị tựa như là cá ướp muối một dạng nằm trong phòng thiếu nữ. Nàng mang theo đắm chìm cách thức mố giáp, hoàn toàn trầm mê ở trong thế giới giả lập, nhìn giống như là phế trạch. nhưng điều kiện tiên quyết là đến xem nhẹ trong cơ thể nàng cái kia lớn như uyên hải một dạng lực lượng. kia là đủ để một quyền phá hủy một tòa thành thị lực lượng kinh khủng. cho dù là vừa rồi trông thấy đầu kia như như dãy núi to lớn quái thú, nàng cũng có thể tay không xé nát. nhiều năm như vậy không gặp, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? thanh âm thiếu niên tại căn này gần như phong bế trong phòng vang lên. để cho đắm chìm ở thế giới giả tưởng nữ hài đột nhiên giật mình, sau đó cấp tốc thoát phía dưới nón trụ. cao mày nhìn xem hắn, ta nhớ đến ngươi trước đó cũng không phải bộ dáng này. ngươi là ai không có gì sự tình mà nói, xin rời đi phòng ta, không phải ta muốn phải thông chi thủ vệ. lấy ngươi lực lượng cần thông chi thủ vệ địch a ba la trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. ngươi là ai, thiếu nữ mày nhíu lại đến sâu hơn. nàng dò xét cái này trước mặt không mời mà tới thiếu niên, vấy tay, Một thanh trường đao liền ông minh rơi vào đến nàng trong tay, trường đao nơi tay, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng là một cố nghiêm nhị sát khí liền đắc ở tại tiếp tục ập ngủ bên trong, chỉ đợi rút đao một khắc này, liền quang Hàn Cửu Châu, không nhận biết ta sao Bạch U U? Địch A Ba La cười lấy, phóng xuất một luồng trước mặt vị này thiếu nữ tuyệt đối khí tức quen thuộc, mà đạo này lực lượng xuất hiện Nhất thời đã dẫn phát Cổng Minh Ánh mắt cũng hóa thành mắt dọc Liền liên thể bề ngoài cũng xuất hiện mảnh vảy đường vân Bất quá dạng này dị biến rất nhanh liền bị nữ hải nhi lấy đại nghị lực chấn áp Một lần nữa hóa thành cùng bình thường nữ hải không khác nhau chút nào hình dáng Nhìn hướng địch A-ba-la thần sắc cũng nhất thời buông lòng rất nhiều Nhưng là như cố duy trì cảnh giác Nguyên lai là ngươi, nhiều năm như vậy ngươi lại trở về Trở lại trốn cũ. Trở về nhìn một chút. Chỉ là không nghĩ tới thế giới này tại qua trăm năm tuế nguyệt sau đó. Trở nên cùng ta tưởng tượng có chút không giống. Có cái gì không đồng dạng kinh ngạc vẫn là kinh kỳ, lại hoặc là nói là thất vọng. Đã từng đại hạ long tước bạch u, u Hôm nay nghiện ne thiếu nữ cười lấy dò hỏi. Nhưng là nàng mặc dù đang cười. Thế nhưng là tay lại không có buông ra chuôi đao. Ta cũng không phải là thế giới này thổ dân. Như thế nào lại bởi vì thế giới này mà thất vọng đâu vẫn là kinh ngạc chiếm đa số một ít đi. ngươi đang kinh ngạc cái gì? Ta nhớ đến ta lúc đầu lúc rời đi sau đó. Các ngươi thu được không ít cử nhân lực lượng. Nhưng là ta đi khắp thế giới lại không tiếp tục nhìn thấy cử nhân thân ảnh. Vì cái gì nếu có cố lực lượng này trợ giúp? Nhân loại sinh tồn hoàn cảnh tuyệt đối sẽ so bây giờ tốt hơn rất nhiều Đúng thì thế nào cái kia cuối cùng không phải nhân loại chính mình lực lượng Thiếu nữ lắc đầu đối với cái kia cái gọi là cự nhân chi lực thịt mũi coi thường Nhân loại mình có thể đối kháng quái vật tại sao phải ngoại lực hiệp trợ Thế nhưng là này lại tăng thêm rất nhiều thương vong Cái kia cũng so sinh ra ỉa lại Đụng một cách đến quái vật liền nghĩ đến cử nhân tốt có lẽ sẽ có thật nhiều người vì vậy mà chết. Nhưng là nhân loại tinh thần lại nhưng vì vậy mà tồn. Tựa hồ là đối với cùng loại chất vấn. Nghe được rất nhiều. bạch cũ cơ hồ là không cần suy nghĩ mà liền trả lời địch A-ba-la nghi hoặc. huống hồ cử nhân lực lượng cũng không phải là dài lâu tồn tại. Những cái kia lực lượng cường đại tại đạt thành một loại nào đó điều kiện sau đó liền sẽ rời đi chúc ta tinh cầu. Cho nên nhân loại nhất định phải học được tại không có cử nhân hiệp trợ phía dưới. Chính mình đối kháng quái thú. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng nhân loại vì vậy mà diệt tuyệt sao tại huyết mạch đều không thể truyền thừa tình huống phía dưới. Nói xung tinh thần chẳng phải là buồn cười không. Ngươi dựa vào cái gì kết luận nhân loại huyết mạch không cách nào truyền thừa. Ô, chẳng lẽ ngươi có thể bảo đảm? Đương nhiên chỉ cần ta còn sống một ngày, nhân loại huyết mạch liền có thể kéo dài tiếp. Trước mặt nghiện nghe thiếu nữ trong nháy mắt bắn ra siêu việt địch A-ba-la trong trí nhớ bất luận một vị nào võ tôn khí thế. Cái kia lớn nếu trời cao. Nhưng lay dãy núi lực lượng. Tự tin như vậy sao? Ngươi có thể thử một chút. Thiếu nữ trong tay lợi nhận ra khỏi vỏ trong tích tắc. Liền liền không khí đều mang có thể chém đứt núi cao sắc bén Ta tới đây cũng không phải cùng ngươi chiến đấu Chỉ là tìm cố nhân tâm sự mà thôi huống hồ ngươi cũng không phải đối thủ của ta Địch a ba la câu nói này rơi xuống Một đạo hình như liền thiên địa đều muốn tách ra giải lụa màu trắng liền làm đầu rơi phía dưới Bất quá khi địch a ba la nâng lên thủ trưởng dối ra hai ngón tay thời điểm Đạo kia khí thế như hồng tấm lùa liền dừng lại tại trước mắt hắn ba xích chỗ không thể tiến thêm. Bạch U, U ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi cùng ta ở giữa đều đã không tại một cái cấp độ. huống hổ ngươi còn cần ta lúc đầu lưu lại máu, ngươi thì càng không khả năng là đối thủ của ta. Địch A Ba La nhìn xem trước mặt tại cưỡng ép để thăng lực lượng, hình như còn muốn lại đến một đao thiếu nữ. Mở miệng cười nói,